Chương 640, hiệp can nghĩa đảm cổ đạo bên trên, móng người hất đuôi. Treo thuận gió hai chữ đại kỳ đón gió phất phới, bay phất phới. Từ xưa đạo một đầu, chậm rãi đi tới. Dương Tiểu Vân ngồi tại Tô Mạch bên người, túi đầu tính toán trong vòng một ngày, nhiều nhất đi ra 50 dặm. Nếu là không tính ở trong trì hoãn thời gian, từ cái này đến kiêm ngự đỉnh núi, vừa vận đến có nửa tháng quan cảnh. Chẳng qua hiện nay cách mùng 5 tháng 5, còn vẫn có hơn một tháng. Lương trước dù cho là gặp được một chút phiền toái, trì hoãn một điểm thời gian, cũng không trở thành ảnh hưởng hành trình. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Nhìn thoáng qua ngay tại trên mặt đất chạy ngụy tử y lìa, không nhịn được cười một tiếng xem chừng, Dọc theo con đường này sẽ không quá bình. Thuận gió tiêu cục bảng hiệu cũng không phải tốt như vậy treo. Vị tiêu lão tiêu đầu khi còn tại thế kinh doanh đã không lớn bằng lúc trước. Thiếu tiêu đầu giày vào kia một trận, càng làm cho chiêu bài này triệt để bị long đong. Chúng ta đỉnh lấy dạng này bảng hiệu, đoán chừng cái nào một núi cái nào một trại cũng sẽ không cho chúng ta mặt mũi. Xem chừng, chỉ có thể dựa vào lão trần bọn hắn đánh tới. Ngụy tử y bị tô mạch ánh mắt nhìn gần, rất là để ý ngươi nói chuyện cứ nói, không có việc gì nhìn ta làm gì. Hôm qua uống ta nhiều như vậy chả, hôm nay nhìn ngươi hai mắt còn không được rồi. Ít đến, ngươi chính là cười nhạo ta đâu. Ngụy Tử Y hừ một tiếng đã nói xong để ta làm tổng tiêu đầu, ngươi gặp qua tổng tiêu đầu cùng xe chạy sao? Chí ít cũng hẳn là chuẩn bị cho ta một con ngựa a. Tiện thể lấy luyện một chút khinh công. Tô Mạch cười nói ra ngươi lại như vậy lười biếng xuống dưới, một thân khinh công chỉ sợ cũng không bằng tiểu tiểu. Ta Ngụy Tử Y đang muốn phủ phục, nhưng là một suy nghĩ, lời này cũng là không tính sai. Chân tiểu tiểu khinh công quá khứ là không được, tự trọng quá lớn, nàng nhảy không lên. Nhưng là thôn tính công chưa từng đại thành trước đó, nàng đã có thể nhảy lên cao mấy trượng, phi thân rơi xuống, tựa như trên trời rơi xuống thần uy. Hiện nay nàng đã gầy xuống tới, vọt lên độ cao, tuyệt không phải lúc trước có thể so sánh. Mình chỉ là cùng với nàng so nhảy cao, thật đúng là không nhất định có thể so với qua đường nàng. Trong lúc nhất thời, không khỏi có chút khí muộn. Nhỏ tư đầu ngồi tại đuôi xe, nghe bọn hắn đấu võ mồm, nhịn không được che miệng cười trộm. Mà lúc này Tô Mạch vừa tung người, đã đến trên mặt đất được rồi, đổi ca, đổi lấy ngươi ngồi sẽ ta cũng hoạt động một chút gân cốt. Cái này còn tạm được. Ngụy Tử Yiya lập tức mặt mũi tràn đầy đống hoan, phi thân đến trên xe ba gác ngồi xuống, thật dài phun ra một hơi, tựa như cái này cứng rắn cả xe, chính là cái gì bảo tọa. Tô Mạch thì là cười một tiếng ta đi phía trước dò đường. Ta tùy ngươi cùng đi. Dương Tiểu Vân nghe nói như thế, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hai người bọn họ ban sơ áp tiêu thời điểm, chính là hai người đồng hành. Phía sau lĩnh đội, đều có tranh tử thủ ở phía trước dò xét. Cứ ít có mình đi đầu một bước, dò xét lộ tuyến thời điểm. Lúc này gặp Tô Mạch có cái này hào hứng, lúc này cũng nhấc lên hứng thú. Ngụy tử y gặp này xứng sở ta cũng đi a. Người thành thật điểm. Tô Mạch trừng nàng một chút người gặp qua nhiều như vậy tranh tử thủ cùng một chỗ hành động sao. Ta Ngụy tử y lập tức yên lặng, lại nhịn không được nói ra vậy lần sau mang ta đi có được hay không. Được thôi. Tô Mạch đáp ứng, sau đó cùng Dương Tiểu Vân mới bước tiến lên, đi tới Trần Định Hải bên người, ôm quyền chắp tay phó tổng tiêu đầu, chúng ta tiến đến giò xét một phen. Trần Định Hải nghe thấy lời ấy, chỉ cảm thấy hai cô run run, lưng ngựa đều khá nóng cái mông. Cố nén xuống tới cho Tô Mạch dập đầu xúc động, quả thực là chống đỡ cái này Phó tổng tiêu đầu mặt mũi, nhẹ nhàng gật gật đầu đi thôi. Trong chốc nhóm này, hắn cảm giác mặt mình giống như đều lớn rồi không ít. Vâng. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau, thi triển thần hành bất biến, đột nhiên mà đi. Ngụy Tử Y ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi rất là hâm mộ. Quay đầu liếc qua nhỏ tư đồ người đang suy nghĩ gì đấy. Nha, ta đang suy nghĩ Hiên viên cô đương nhỏ tư đồ thấp giọng nói ra nàng Tha Tâm Cổ vừa mới lấy ra, lúc đầu cũng nghĩ đi theo chúng ta đi chuyến này nhưng là tô đại ca không có đồng ý để nàng trước tiên ở trong nhà hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian ta cho nàng lưu lại một chút bổ dưỡng thân thể thuốc để đông nam tây bắc bốn vị tỷ tỷ coi chừng ở bên cho là không ngại đã không ngại lao nhớ nàng làm gì ta chính là cảm giác hiên viên cô nương giống như có tâm sự đồng dạng Nhỏ tư đồ nói đến đây khe khẽ lắc đầu cũng có thể là là ta nghĩ nhiều lắm lại nói đến tận đây ngẩng đầu nhìn ngụy tử y một chút cười nói ra tô đại ca đối ngươi thật là tốt a ngụy tử y cái sắc mặt lập tức đỏ lên ngươi ngươi cũng không có muốn nói lung tung kia láo ma đầu lúc nào tốt với ta rồi, không đành lòng để ngươi trên mặt đất chạy, còn nói cái gì thay ca? Cái này lấy cớ, tìm một chút cũng để bụng. Ngươi xưa nay thông minh chỉ là tại tô đại ca trước mặt giả ngu mà thôi, làm sao lại nhìn không ra? A, ngụy tử y sướng sốt một chút, đống nhiên cảm giác nhỏ tư đồ lời nói này có chút đạo lý, không khỏi cảm giác gương mặt có chút phát nhiệt, nhìn không được lại nhìn nhỏ tư đồ một chút ta lúc nào giả ngu. Ta, hắn đối ngươi không phải cũng rất tốt sao? Hai cái cô nương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm giác trên mặt có chút phát sốt, nói lại là nói không được nữa nghe móng ngựa vết bánh xe thanh âm, riêng phần mình lâm vào trong trầm mặc bể. Tô Mạch không biết trong đội xe đang có hai cái cô nương suy nghĩ lung tung. Lúc này hắn cùng Dương Tiểu Vân đang đứng tại một cái cây trên trật cây, nhìn xem đường hẹp phía trên một trận loạt đấu. Một đám sơ tặc ngay tại vây công một đoàn xe. Cái này một đội người vì thủ chính là một người trung niên, bên người đi theo một nam một nữ, tuổi tác cũng không tính là nhỏ. Xe ngựa bàn thành một đoàn, chú đóng ở từ phương. Trung quanh đứng đấy tất cả đều là một chút thanh ý đệ tử. Trong này niên nhân dẫn dắt phía dưới, một đám người đánh buồn bã hiểu xỉu Sơn đặc cái này một đầu, có mấy cái tư thái phi phạm, nhìn qua liền cực kỳ hung ác. Lúc này cao mày nhìn trước mắt một màn này, tựa hồ có chút không rõ ràng cho lắm. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đương Tranh Tử thủ ra xác minh đường đi, kết quả đi chưa được mấy bước, Tô Mạch liền nghe đến có tiếng đánh nhau. Theo tiếng mà đến, liền tại bọn hắn con đường ngắt phải qua bên trên gặp được dạng này một màn. Dương Tiểu Vân nhìn một hồi, đông nhiên cười một tiếng, đối Tô Mạch chép miệng, ra hiệu hắn đi xem trung niên nhân kia. Trung niên nhân này hơi có vẻ gầy còm, một mặt râu quay nón che lấp khuôn mặt, vũ khí trong tay lại tương đối thú vị là một đôi ngân câu. Toàn thân trắng như tuyết, múa ở giữa, tựa như trăng sáng nô lên cao tường tự đao, nắm chui chỗ nhiều một vòng lưỡi đao, liền có thể phòng hộ cũng có thể đả thương địch thủ, mà nắm chắc chui trên đầu thì có một viên âm, có thể làm điểm huyệt đánh huyệt chi dụng. Lưới đao nảy nọ phòng, đỉnh ốn lượn như đôi bọ cạp. Chữ viết nét mở ra, thật có thể nói là lang lệ phi thường. Nhưng mà mặc kệ là Tô Mạch hay là Dương Tiểu Vân, chỉ là nhìn trung niên nhân này một chút, cũng đã nhận ra ra. Cái này cái gọi là trung niên nhân, chính là hôm qua áp tiêu vị kia lục nhân, về phần bên người một nam một nữ kia hai người từ cái này đưa tay đến xem chỉ sợ không tại cái này lục nhân phía dưới nữ tử kia dùng binh khí là một đầu trường tiên roi tung ra đôn úp rung động giống như dao long như đằng rắn xảo trá ngon lệ bất quá tại cái hông của nàng còn mang theo hai kiện đồ vật một kiện là dây xích tiêu cuốn thành một đoạn treo ở trái trên lưng dây xích tiêu tiêu đầu thì dùng ra hiệu túi cho bao phủ trong đó hơn phân nửa bồi có kịch đầu một món khác thì là một thanh đoàn đao treo bên phải trên lưng ngẫu nhiên có sơn tặc lấn tiến lên đây nàng lợi dụng cái này đoạn đao ứng đối đao pháp tàn nhẫn Cùng kia lục nhân tuyệt không phải một cái đường đi. Cái cuối cùng nam tử nhưng lại chưa sử dụng binh khí, tay không hướng đối, tư thái lười nhắc ở giữa, liền đem những này đến gần sát tặc, từng cái đập ngã trái ngã phải. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đem từng cảnh tượng ấy thu vào đáy mắt, cũng đã hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tâm tư thoáng qua khẽ động, đối mặt ở giữa, Dương Tiểu Vân liền phát hiện Tô Mạch trong con ngươi lóe lên một vòng vẻ đăm chiêu. Theo sát lấy liền nghe đến Tô Mạch thanh âm ở bên tai vang lên. Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu, lường hắn một cái về sau, lúc này mới phi thân mà đi. Mắt thấy ái thê rời đi, Tô Mạch lúc này mới mỉm cười, mở lời quát thuận gió Dương Ai, thuận gió Dương Ai, thuận gió tiêu cục. Mấy tên sơn tặc đầu lĩnh vừa nghe đến thanh âm này, lập tức cười lạnh một tiếng bọn hắn còn dám đi ra ngoài. Thuận gió Dương Ai, ta còn ngược gió phát đi đâu? Các minh đệ gấp rút chỉ vào tay, cầm xuống bọn hắn, còn có dê béo tới cửa. Mà lục nhân đám người này vừa nghe đến thuận gió Dương Ai bốn chữ này về sau, lập tức liếc nhau, theo sát lấy dưới tay liền càng phát ra mềm nũn, bị đối phương đánh liên tục bại lui. Một màn này bị Tô Mạch nhìn ở trong mắt, suýt nữa cười ra tiếng. Từ tình huống này đến xem. Lục nhân mặt ngoài đến Thuận gió Tiêu cục mời người áp tiêu, Kỳ thực công thầm lại chủ tính một trận cùng Thuận gió Tiêu cục ngẫu nhiên gặp tiết mục. Hắn dịch dung giả dạng, chỉ sợ là vì không cho cái hộp kia xảy ra chuyện. Dù sao Thuận gió Tiêu cục này danh đầu, lại thêm cái này người mới Tiêu sư, đều để hắn có phần khó thủ tín. Hắn từ trên đầu bắt đầu, liền không có đem toàn bộ hy vọng phó thác tại Thuận gió Tiêu cục bên trên. Bây giờ ở chỗ này đánh buồn bá hiệu xỉu, chủ yếu là bởi vì đám này sơn tặc kỳ thật chơi không lại bọn hắn. Nhưng là nếu như bọn hắn quá lợi hại, trực tiếp đem sơn tặc quét sạch, cái kia còn có Thuận gió Tiêu cục hạ tràng. Thuần thế ngẫu nhiên gặp, kết giao đường sống sao. Bây giờ nghe tô Mạch hô thuận gió Dương oai, càng là biểu hiện ra vẻ mệt mỏi. Kể từ đó, thuận gió tiêu cục sau khi tới, hạ tràng cứu người, bọn hắn âm thầm ra tay, cả hai hợp lực đem đám sơn tặc này cho quét sạch sạch. Xanh nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể đau loạn vê đút vê đút vê đút, dễ ngủ ở đủ. Con vị cảm tạ cái này ân cứu mạng, tự nhiên sẽ đối thuận gió tiêu cục mang ơn mà mục đích của bọn họ tất nhiên cũng là ngự đinh núi vị ương cung nay đến đồng hành cũng liền thuận lý thành chương ý niệm tới đây tô mạch đông nhiên lay động một cái nhánh cây làm ra động tĩnh tới những sơn tặc kia mặc dù đều đang tấn công lục nhân một đoàn người nhưng là mấy tên sơn tặc thủ lĩnh lại là nhãn quan lục lộ hai ngay bắt phương động tĩnh này cùng một chỗ lúc này liền có một tên sơn tặc lao đại gầm thét một tiếng ra trong lúc nói chuyện hơi vung tay phong mang pha không đảo mắt mà tới liền nghe đến run một tiếng theo sát lấy ai ấu kêu thảm có bóng người rơi xuống dưới cây chính là tô mạch hắn mặt mũi tràn đầy hoảng hốt chi sắc nước đầu nhìn lên giữa sân mấy tên sơn tặc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lập tức cười ha ha tốt một cái thuận gió dương ai lại nhìn ngươi một người như thế nào dương ai lục nhân một đoàn người càng là im lặng phía bên mình đều đã bị đánh liên tục bại lui làm sao lại xuống tới một người cái này không thể bại quá nhanh a lúc này phấn khởi phản kháng lại là cho bọn sơn tặc cũng cảm mê mang chỉ cảm thấy đối thủ thực lực chợt cao chợt thấp lơ lửng không cố định là thật là cao thâm mặt chắc mà kia sơn tặc lão đại nói xong lời này về sau lại run tay một cái một viên phi tiêu ngang nhiên đánh ra vừa nhanh vừa vội chỉ lấy tô mạch mi tâm mà tới tô mạch vốn định giả ngây giả dại lộn nhào rời đi hắn xuống tới chuyến này chính là treo chọc cái này lục nhân mà thôi bây giờ mục đích là tới tự nhiên không cần lưu thêm lại không nghĩ rằng đang muốn rời đi ngay miệng liền nghe đến vèo một tiếng gấp rít gào vang lên dây xích tiêu đâm rách hư không vừa vặn đánh vào kia sơn tặc lão đại ám khí phía trên một tiếng vang giòn rơi xuống dây xích tiêu thuận thế thu nạp bị nữ tử kia treo ở bên hông tiếp theo đối tô mạch là lớn tiểu huynh đệ đi mau tô mạch nhẹ gật đầu đa tạ ơn cứu mạng là ngươi trước cứu chúng ta nữ tử kia nhìn về phía tô mạch ánh mắt lại có chút cảm kích ngươi muốn dùng tiêu cục tên tuổi chấn nhiếp sơ tặc phần này tâm ý chúng ta nhận đây là không phải chi địa nhanh chóng rời đi miễn cho không duyên cớ mất mạng tô mạch nghe đến đó mới hiểu được nữ tử này là có ý gì nàng cho là mình mới hô thuận gió dương oai là vì mượn dùng thuận gió tiêu cục tên tuổi hù doa người tốt cho bọn hắn giải vây mặc dù fan này suy nghĩ cũng không thể nói là sai đi nhưng là khoảng cách chân tướng ít nhiều có chút khác rất xa bất quá có một chiêu này ngược lại là có thể không vội mà đi lúc này vũ bộ ngực La lớn vị đại tỷ này sẽ tại hạ xem như người nào, đám này sơn tặc làm sằng làm bậy, ta nếu là chưa từng gặp được liền cũng được, bây giờ nhìn thấy, há có thể ngoảnh mặt làm nơ, đi đầu làm mệnh. Ta thuận gió tiêu cục đệ tử, như thế nào tham sống sợ chết. Đại tỷ nữ tử kia sắc mặt tối đen, bất quá nghe xong tô mẠch câu nói kế tiếp về sau, lại nhịn không được cười ha ha tốt hảo khí. Lục nhân đầu này thì là trong lòng thầm mắng không thôi. Cứu ngươi tính mệnh, nhanh đi chuyển thuận phong tiêu cục cứu binh a, cái nào muốn ngươi ở chỗ này xính anh hùng. Đang lúc lúc đó liền nghe được kia sơn tặc thủ lĩnh cũng là cuồng tiếu không chỉ tốt một cái như thế nào tham sống sợ chết lại nhìn ngươi có mấy quả đầu tiếng nói đến tận đây hắn phi thân mà tới thẳng đến tô mạch mà tới ngươi dám nữ tử kia mắt thấy ở đây vậy mà phi thân lên thoát ly bản trận trong tay một đầu trưởng tiên rơi lên liền nghe đến đom đóm một thanh âm vang lên thẳng đến kia sơn tặc thủ lĩnh mà đi sơn tặc thủ lĩnh cười ha ha phía sau đơn đao đột nhiên ra khỏi vỏ lưỡi đao nhất chuyện thuận thế đi cắt cái này rồi nữ tử ánh mắt lấm liệt lúc này lại run tay một cái trưởng tiên đột nhiên mà quay về trải qua này một trí hoãn, kia sơn đặc thủ lĩnh đã đến tô mạch trước mặt, đơn đao một chạm lấy chính thức đầu người. tô mạch lại là để đều không cho một bước, tựa như đã sợ choáng váng đầu dạng. nhưng sơn đặc thủ lĩnh một đao kia lại là tích không đi xuống. nữ tử kia nhu thân mà lên, trong tay đoạn đao đã nhanh muốn tới hai mắt thủ lĩnh đạo tạc lĩnh sau cái cổ. mà tại sơn đặc thủ lĩnh trước mặt tô mạch, thì là nhìn thấy này sơn đặc thủ lĩnh trong mắt loạn chuyển, nứt miệng lên ý cười, hiển nhiên là cố ý làm cho người mắc câu. lúc này lập tức hô đại tỷ cẩn thận, hắn muốn đánh lén nữ tử kia nghe vậy lập tức biến sắc. quả nhiên, tô mạch vừa dứt lời. Sơn tạc thủ lĩnh bỗng nhiên quay đầu, trong tay đơn đao Đông Nhiên giơ lên trăm ngàn đoa mang, mắt nhìn thấy liền muốn đem nữ tử này loạn đao phân thây. Chợt cảm thấy cổ tay máy động, tựa như rút gần, đao mang toàn bộ dừng lại, đều tiêu tán vô tung vô ảnh. Cái gì? Sơn tạc thủ lĩnh lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chính không biết xảy ra chuyện gì ngay miệng, nữ tử kia trong tay đoàn đao đã đâm vào bà vai. Lưỡi đao nhập thể, Đông Nhiên nhất chuyển dương lên, huyết hoa tung bay, sườn ghế thì cách. Theo sát lấy nữ tử kia thân hình rơi xuống đất, trong tay đơn đao bay múa, vạch ra đạo đạo tàn ảnh, xương bất quá trong chốc lát, này sơn đặc thủ lĩnh chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ đi nhiều, Túi đầu xem xét, một đầu cánh tay đã rời khỏi thân thể, xương cốt chia tách, càng là rơi là tả trên đất, a a a a, ta giết người, sơn đặc thủ lĩnh tức giận, đã mất đi một đầu cánh tay, cuối cùng không đến mức lập tức phải chết, trong tay đơn đau cùng một chỗ, muốn đem nữ tử này chém ở đao hạ, lại không nghĩ, mới hắn mượn giết người chi thế, dẫn nữ tử này mắc câu, đối phương cứu người xuất ruột, lúc này mới suýt nữa chúng kế, nếu không phải như thế, thật đơn đả độc đấu, hắn chỉ sợ còn không phải nữ nhân này đối thủ hiện nay thâm thụ trọng thương lại dựa vào cái gì lấy tính mạng người ta đao quang rơi xuống trước mắt lại là giống tuyết lại quay đầu nữ tử này không biết lúc nào đã đứng ở tô mạch bên người, lôi kéo hắn liền hướng lui lại đợi ngang hình đứng vững liền nghe đến roi hung hăng co lại ba ba một thanh em văng lên sơn tặc thủ lĩnh cái này đơn đao đã rơi xuống đất theo sát lấy lại đến một roi liền muốn lấy đi tính mạng của hắn liền nghe đến lục nhân vội vàng quát con đã nữ tử kia nghe vậy lại là không thèm để ý một tiếng gầm thét roi đã quấn quanh ở kia sơn tặc thủ lĩnh đầu lâu phía trên hơi vung tay liền thấy roi xoát xoát xoát cuốn lên, một quyển kéo một phát, hình thành cương phong giống như lao, lại là đem này sơn tặc thủ lĩnh đầu lâu, toàn bộ cắt xuống. Lục Nhân xem xét, lập tức liên tục giậm chân. Cái này giết sơn tặc thủ lĩnh, phía sau thuận gió tiêu cục người đến về sau, tiêu lại nên làm thế nào cho phải? Sơn tặc tan tác, người ta nhặt được cái có sẵn, phía bên mình liền xem như muốn mang ơn, cũng không ân nhưng cảm giác không được như mang. Xoay chuyển ánh mắt ở giữa, rơi vào tô mạch trên thân, chẳng lẽ muốn cảm tạ nhà hắn tranh tử thủ nhân nghĩa vô song hay sao? chính không biết nên như thế nào cho phải ngay miệng liền nghe đến từng tiếng gầm thét vang lên vừa quay đầu lại liền gặp được một đám thuận gió tiêu cục tiêu sư an mặc người xông vào giữa sơn gặp người liền, liền giết hôm qua bộ kia tổng tiêu đầu sung phong đi đầu quyền đấm cước đá dưới lòng bàn tay hoàn toàn không có địch cũng không biết đám này sơn tặc làm sao treo chọc bọn hắn ra tay hoàn toàn vô tình tàn nhẫn đến cực điểm lục nhân nhìn thấy bọn hắn vốn là đại hỉ còn suy nghĩ nếu như bọn hắn võ công không đủ không có thực lực vậy liền âm thầm giúp bọn hắn một chút đánh lui đám sơn tặc này hiện nay mắt thấy bọn hắn như lang như hổ không chỉ không dám tùy tiện xuất thủ, miễn cho lọt vết tích, càng là tranh thủ thời gian kiểm chế thủ hạ thanh ý đệ tử. sợ đám này giết người không chấp mắt các nộ thương phía dưới, lại đem phía bên mình người cho thuận tay đánh giết mấy cái. nữ tử kia mắt thấy một màn này phát sinh, cũng không nhịn được trong lòng chấn kinh, đám này tiêu sư hảo hảo lợi hại. quay đầu nhìn tô mạch một chút các ngươi người. tô mạch lúc này gật đầu, cười nói ra lợi hại a, lợi hại. nữ tử chân thành tán thưởng, nhưng bọn hắn lợi hại như vậy, ngươi làm sao vô dụng như vậy? ta tô mạch nhất thời im lặng. nữ tử kia chỉ cảm thấy chính mình nói chuyện khả năng quá trực tiếp. Tô Mạch có chuốt xuống đài không được, liền cười nói ra không sao. Võ công có thể luyện từ từ, nhưng là ngươi hiệp can nghĩa đảm, không kém bất kỳ ai. Nếu không, ngươi bái ta làm thầy, ta chuyển cho ngươi ta cái này một thân tuyệt học. Tương lai hành tẩu giang hồ, liền không cần ị vào người khác chi danh, hù dọa người khác, bằng vào bản lãnh của mình cũng có thể đem đối phương cho đánh chết tươi. Tô Mạch lẳng lặng mà nhìn trước mắt nữ nhân này, trong lúc nhất thời là thật là không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể gượng cười hai tiếng lần sau, lần sau. 20 con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? chương 641, ta túc gặp tròn nên nữ tử kia nghe Tô Mạch thuyết pháp như vậy, trong lúc nhất thời đều có chút sẽ không. Bái sư loại chuyện này, nào có lần sau, biết Tô Mạch chướng mắt công phu của mình, nhưng cũng không giận, chỉ là lắc đầu thôi, dưa hái xanh không ngọt, bất quá tính tình của ngươi ta ngược lại thật ra rất thích. Tiểu huynh đệ tên gọi là gì? Ta gọi Ngô Đạo yêu. Tô Mạch lại đem cái này Ngô thừa phong danh tiếng của lão tử, lấy ra giò người. Ngô Đạo yêu nữ tử này khẽ gật đầu danh tự cũng không tệ, tỉ tỉ ta ăn mày một nương, ngươi về sau gọi ta một nương chính là tương lai hành tẩu giang hồ. Nếu là gặp được khó xử, có thể đem tên tuổi của ta đánh ra, vạn nhất đối phương nghe nói qua, nói không chừng liền có thể cứu ngươi một mạng. Hoa, đại tỷ, tại trên giang hồ tên tuổi rất long. Tô Mạch Kinh ngạc hỏi thăm. Cũng là không tính, bất quá bằng bản lĩnh của ngươi, nguyện ý khi dễ người, thường thường không phải lợi hại gì nhân vật. Loại người này, ta ngược lại thật ra trêu chọc lên. Bất quá nếu là gặp được nghe được ta tên tuổi, như cũ còn muốn tìm ngươi phiền phức, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian chạy đi. Tiêu Phí mười một nương tính cách tùy tiện, lời nói ở giữa hoàn toàn không có cố kỵ. Tô Mạch lại ôm quyền cảm ơn. Lại ngẩng đầu, đám sơn tặc này đã bị càn quét trống không. Trong lúc nhất thời đầy đất bừa bộn, Dương Tiểu Vân ngụy tử y còn có nhỏ tư đồ ba cái, thì là tìm đến Tô Mạch. Nhìn thấy Tiêu Phí 11 nương đều là sử sở, Tiêu Phí 11 nương cũng là hơi kinh ngạc, nhìn một chút trước mắt cái này ba cái, lại nhìn một chút Tô Mạch, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiểu tử ngươi diễm phúc không tặn a. Cái này, 11 nương chớ có nói lung tung. Tô Mạch tranh thủ thời gian khoắt tay. Lúc này lại cho Dương Tiểu Vân ba người các nàng dẫn tiến. Tiêu Phí 11 năm cùng với các nàng nhẹ gật đầu ngẩng đầu đi xem, liền gặp được kia lục nhân đã cùng Trần Định Hải ghé vào một chỗ, lẫn nhau ngay tại nói cái gì. Nàng lông mày có chút nhíu lên, đối tô Mạch ôm quyền tiểu huynh đệ, ta đi tìm nhà ngươi đại nhân chuyện phím hai câu, sau đó liền xin chiếu cố nhiều hơn. A, có ý tứ gì? Tô Mạch ra vẻ mê mang, tiêu phí mười một nương lập tức cười thần bí quay lại ngươi sẽ biết. Sau khi nói xong, lại cùng Dương Tiểu Vân các nàng nhẹ gật đầu, cẩm chân liền đi. Lưu lại bốn người hai mặt nhìn nhau. Dương Tiểu Vân nửa ngày không khỏi vui lên vị này ngược lại là có chút ý tứ. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu đem chuyện lúc trước như thế như vậy nói một lần. Mấy người lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Phía sau mấy người bọn hắn cũng tới đến trước mặt, Tô Mạch tiến lên cùng Trần Định Hải nói tỉ mỉ tình huống. Trần Định Hải ra vẻ trầm ngâm, chầm rãi gật đầu. Bên hai thì chuyển đến Tô Mạch phân phó đem lời nên nói sau khi nói xong, Tô Mạch liền dẫn Dương Tiểu Vân bọn hắn trở về nghỉ ngơi. Phía sau kịch bản phát triển, liền dựa theo Tô Mạch an bài phương hướng đi diễn dịch đoàn người này trung quy là đạt được ắt muốn, cùng thuận gió tiêu cục góp thành một đường. Lục Nhân bây giờ tự xưng Giả Minh. Bên người đi theo ngoại trừ tiêu phí 11 nương bên ngoài, Cái kia thiện làm quân cước thì gọi Hồng thái. Tựa như cùng Tô Mạch suy nghĩ, ba người tự xưng cũng là muốn đi ngự đỉnh núi, vì ương cùng tham gia kính long đường nhỏ đường chủ cập quan chi lễ. Trên xe mang theo đều là hạ lễ. Sau đó đám người quét dọn chiến trường, thu thập thi thể, hơi chậm trễ hơn một canh giờ công phu, lúc này mới một lần nữa đánh ngựa lên đường. Trải qua lục nhân, hoặc là nói là giả minh tự biên tự diễn trận này khúc nhạc dạo ngắn về sau, lữ trình bỗng nhiên liền trở nên bằng phẳng đi lên. Vì báo đáp thuận gió tiêu cục đối bọn hắn ân cứu mạng, sau đó nếu là gặp sơn tặc ngăn lại nói Thường thường đều là giả minh bọn hắn ra mặt tương đối, mặc kệ là đối đáp môi điện, hoặc là muốn độ võ, đều bất đi Tô Mạch một nhóm chiến phức. Như thế được được phục được được, trong nháy mắt chính là 6 7 ngày quang cảnh quá khứ. Một ngày này, không đến muộn ở giữa, sắc trời bỗng nhiên âm trầm xuống. Tiêu Phí 11 nương trong lúc rảnh rỗi, liền đến tìm Tô Mạch chuyện thiếng. Nàng cảm thấy Tô Mạch trên người có một cỗ hiệp khí, cùng bình thường người trong giang hồ rất là khác biệt. Cho nên, không có việc gì liền hướng đầu này gót Lúc bắt đầu, vẫn là tìm Tô Mạch chuyện kết quả trò chuyện một chút, liền cùng Dương Tiểu Vân cho tới một chỗ. Hai người ít nhiều có chút gặp lại hẳn muộn, muốn kết nghĩa Kim Lan ý tứ. Lúc này nữ tử này không biết từ chỗ nào, lấy được một thanh hạt dưa phân cho đám người, mọi người một bên găm hạt dưa, Tiêu Phí 11 một Nương một bên ngẩng đầu nhìn. Tùy ý phun ra miệng bên trong vỏ hạt dưa, mở miệng nói ra ngày này là muốn mưa à, này lại cũng đúng là đến nhiều mưa thời tiết. Theo hành trình đến xem, buổi tối hôm nay hẳn là muốn tại 20 dặm bên ngoài thành trấn đặt chân bất quá bây giờ xem ra, hơn phân nửa là đợi không được khi đó. Hoa tỷ tỷ đối đoạn đường này vậy mà như thế quen thuộc. Dương Tiểu Vân như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Phí 11 Nương một chút tiêu phí mười một nương con ngươi lập tức lấp lóe một chút gợn sóng tiếp theo nhẹ nhàng lắc đầu đều là chút chuyện cũ năm xưa tiếp theo cười một tiếng bất quá hoa tỷ tỷ ba chữ này quả nhiên so hoa đại tỷ êm thay nhiều nam nhân của ngươi liền có thể kéo đạm, nói cái gì hoa đại tỷ không biết còn tưởng rằng ta là côn trùng thành tinh đâu nói đến đây nàng đứng dậy nhẹ nhàng địa phủ tay lại đập một chút trên thân rơi vỏ hạt dưa ta đi phía trước tìm kiếm nhớ kỹ kể bên này có cái miếu hoang tới cũng không biết sập không có sập nếu là không có sập ngược lại là có thể cho chúng ta tạm thời cư trú nàng sau khi nói xong cũng mặc kệ Tô Mạch bọn hắn phản ứng ra sao, liền đã rơi chân một điểm, thân hình bay lượn mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Dương Tiểu Vân các nàng đem ánh mắt từ này tiêu phí 11 nương phía sau thu hồi, liếc nhau, Ngụy Tử Y kia lúc này mới lên tiếng các ngươi nói, bọn hắn cùng cái này thiên cảnh môn, đến cùng là thủ thắng gì? Phải chăng cũng cùng kia hình ra đồng dạng? Hình ra lão thái gia, chính là bị thiên cảnh môn ảnh thập tam làm hại. Mà cái này thiên cảnh môn đoạt trời hóa thần lớn pháp còn không biết hại nhiều ít người đâu. Cái này Lục Nhân Giả Minh, Hồng Thái, lại thêm tiêu phí 11 nương Liền xem như vì thế tổ kiến một người báo thù Liên minh cũng là không tính là chuyện ly kỳ gì tô mạch dọc theo con đường này quan sát ba người này phát hiện ba người này tính cách phương diện đều có khác biệt tiêu phí 11 nương không cần nhiều lời tính tình thoải mái mạnh mẽ nhìn thuận mắt làm sao đều tốt dù là nàng nói thu tô mạch làm đồ đệ bị tô mạch tuyển, biết tô mạch chướng mắt công phu của nàng cũng hoàn toàn chưa từng tức giận nhưng nhìn không vừa mắt cho dù là nhiều nhìn nàng một chút nàng đều có thể cách xe ngờ cùng đối phương chửi đồng bà cách giờ dọc theo con đường này cũng không phải là chỉ có bọn hắn một chuyến này đội ngũ Ngẫu nhiên liền có thể nhìn thấy trên đường cái khác thương khách, hay là lữ nhân. Bởi vậy náo ra tới khúc nhạc dạo ngắn có thể thực không ít. Tô Mạch lúc bắt đầu cảm thấy, hoa này mười một nương kỳ thật có điểm giống không kết hôn trước đó Dương Tiểu Vân. Bất quá tiếp xúc về sau mới phát hiện, hai người kia toàn không phải một chuyện. Một cái là lối lạc phong khoáng, một cái là tiêu xái mạnh mẽ, không thể so sánh nổi. Hồng Thái thì là trầm mặc ít nói, mọc ra một trương bi quan trán đợi mặt, không chỉ có là mặt, ánh mắt của hắn cũng lộ ra một cỗ sinh không thể luyến. Nhìn cái gì đều buồn bã hiểu sỉu, thường xuyên một ngủ cả ngày. Ban ngày ban đêm ngày cả chủ ngủ. Cái này khiến Tô Mạch thậm chí hoài nghi, cháu trai này có phải hay không học qua ngủ ngộm la hán quyền một loại cổ quái võ công, bằng không mà nói, há có thể như vậy ngủ pháp. Về phần kia Lục Nhân Giả Minh, người này thì là mạnh bị gạo, bạo vì tiền, khéo léo, nhìn như mềm yếu có thể bắt nạt, kỳ thực tâm tư kỳ não. Là trong ba người này, hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh. Hiện nay ba người này mục đích rất rõ ràng, chính là bảo hộ thuận gió tiêu cục, lên đường bình an đến ngự đỉnh núi nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách khác, quả giải độc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe Trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể đao luận ve lút ve dễ ngủ ôi xe đủ. Còn tô mạch đối với cái này vui thấy kỳ thành, cho nên lẫn nhau từ đầu đến cuối bình an vô sự. Ngụy tử y cái này hỏi một chút, cuối cùng Trung quy là rơi vào khoảng không, này lại công phu ai cũng cho không ra một cái đáp án, mà tiêu phí 11 nương đi không bao lâu liền trở lại, chỉ là sắc mặt có chút cổ quái. Nàng đầu tiên là đi tìm kia lục nhân giả minh, hai người nói thứ gì? Phía sau hai người đồng hành đi tìm Trần Định Hải, không đợi ba người này đem nói cho hết lời giọt mưa đã rơi xuống. Trần Định Hải lông mày có chút nhíu lên, cuối cùng lấy lại bình tĩnh, hạ lệnh để đội xe thay đổi tuyến đường. Việc này hắn chưa từng hỏi thăm tô mạch, mà làm mình cầm chủ ý đoạn đường này làm việc, tự nhiên không thể mọi chuyện đều hỏi thăm tô mạch ý kiến. Dù sao bây giờ trong đội xe còn có ngoại nhân, nếu để cho lục nhân giả minh nhìn thấy Trần Định Hải đối tô mạch túi đầu không lưng, cái này ngụy trang cũng không có mảy may ý nghĩa. Cho nên tô mạch để Trần Định Hải tại gặp được chuyện thời điểm, mình phân biệt mình quyết định chính là, thật có sự tình gì xử trí không kỹ, tô mạch tự nhiên sẽ cho hắn nhắc nhở. Tới lúc này. Tiêu Phí 11 Nương lúc này mới tâm sự nặng nề về tới trên xe ngựa, dựa vào cái dương, phun ra một hơi. Dương Tiểu Vân thấp giọng hỏi Hoa tỷ tỷ không hăng hài lắm, xảy ra chuyện gì rồi? Ấn Tiêu Phí 11 Nương cao mày gặp được quái sự. Bên ta mới không phải nói, phía trước có một tòa miếu hoang, không biết sập không có sập sao. Vừa rồi quá khứ một nhìn, kết quả phát hiện, không chỉ không có sập, ngược lại bị người một lần nữa sửa chữa. Chỉ là, không còn là chùa miếu, mà là bị người đổi thành một cái trang tử. Chùa miếu đổi thành trang tử, một đoàn người hai mặt nhìn nhau, không biết rõ đây là cái đạo lý gì nơi này nếu không phải là ít ai lui tới, miếu hoang cũng sẽ không hương hỏa suy tàn, càng sẽ không trở thành miếu hoang ở tại nơi nào không tốt, càng muốn ở tại loại này địa phương, mà lại đất này dưới mặc kệ là đem kia chùa miếu phá đi xây lại, hoặc là mặt khác tuyên chỉ xây trang, đều là lựa chọn tốt. Cần gì phải dùng chùa miếu đến đổi, đây đúng là có chút không quá phù hợp lẽ thường. Tiêu Phí 11 nương nói đến chỗ này, thì lại nói ra ta cảm giác cái này trang tử có chút bất thường, trở về về sau cùng nhà chúng ta chủ nói chuyện, cuối cùng chi tiết nói cho các ngươi biết nhà đại nhân. Kết quả nhà ngươi vị này do dự mãi. Vẫn là quyết định đi cái này trang tử ở nhờ một đêm. Tô Mạch nhẹ gật đầu ngày mưa đi đường, nguy hiểm nhất bất quá. Nhìn bộ dáng, trận mưa này còn không biết đến xuống đến lúc nào đâu. Có địa phương tạm lánh nhất thời, chưa hẳn tao ngộ nguy hiểm. Hắn lại nói đến tận đây, đồng nhiên nghe một tiếng ưng lệ vang lên, không khỏi lông mày có chút dương lên. Tiếp theo nói ra, dù sao cũng tốt hơn tại trong mưa đi đường, dù sao nếu là xe ngựa rơi vào, đã chậm trễ thời gian không nói, lại là gặp mưa lại là ngủ ngoài trời, các huynh đệ có lây nhiễm gió rét nguy hiểm. Tiêu Phí 11 nương nhẹ gật đầu đạo lý là đạo lý này. Bất quá ta vẫn là đến cảnh cáo các ngươi buổi tối hôm nay lúc ngủ, tốt nhất đều tỉnh táo một điểm. Nếu là gặp chuyện gì, một mực lớn tiếng gọi ta danh tự, ta tất nhiên đến đây cứu giúp. Nếu như thế, vậy liền đa tạ Hoa tỷ tỷ." Dương Tiểu Vân nhẹ giọng cảm ơn. Tiêu Phí 11 nương lắc đầu cười một tiếng, "Ngươi ta hợp ý, làm gì khách khí. Nếu là đổi người bên ngoài, nhìn ta để ý đến hắn không để ý tới Tô Mạch thì là ho khan một tiếng mấy vị trước nói, người có ba gấp, ta đi trước một chút." "Hở?" Tiêu Phí 11 nương xứng sở cái này, mưa mắt nhìn thấy liền lớn, "Ngươi tốt nhất đừng chạy loạn." quay đầu nếu là hạ bước khói, đều không có chỗ tìm người đi. Thực sự không được, ngươi mượn mưa rơi, trực tiếp tiểu tại trong quần, tất nhiên không người có thể phát hiện. Cái này đúng sao? Tô Mạch chố mắt nhìn về phía Tiêu Phí 11 nương. Tiêu Phí 11 nương thì đương nhiên nói ra đây coi là cái gì? Năm đó ta bị người đuổi giết thời điểm, cũng đã từng làm việc này. Tính mệnh trọng yếu vẫn là mặt mũi trọng yếu. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi vạn nhất mất đi, đó chính là tính mệnh du quan đại sự. Ngươi muốn thật sự là muốn đi, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần không cần. Tô Mạch vội vàng khoát tay, ta còn có thể nhẫn. Thật chứ? Tiêu Phí 11 nương nhìn Tô Mạch hai mắt, đông nhiên cười một tiếng còn không có ý tứ. Liên cái này nói chuyện công phu, mưa lại lớn ba phần đội xe ra tăng đi đường, nếu không một hồi nước mưa thấm vào bùn đất, trên mặt đất phát trượt thì càng không dễ đi. Như thế gắng sức đu theo, cũng đi thời gian đốt một nén hương, lúc này mới đi tới Tiêu Phí 11 nương nói tới kia một chỗ trang tự trước mặt. Tô Mạch ngẩng đầu dò xét, đại môn phía trên treo trên cao bảng hiệu, thượng thư ba chữ to, Ly Hợp Trang, nhìn danh tự này ngược lại là nhìn không ra cái gì cổ quay tới. Trần Định Hải lấy người kêu cửa, bất quá trong chốc lát, đại môn mở ra một cái khe. Một người trẻ tuổi cười mỉm hiện ra khuôn mặt, đầu tiên là nhìn đám người một chút, lúc này mới mở cửa ra, có chút ôn quyền gặp qua chư vị quý khách. Hắn thái độ khách khí, chưa từng nói trước cười. Nhìn về phía ánh mắt của mọi người bên trong, hoàn toàn không có vẻ ngoài ý muốn. Trần Định Hải ý niệm trong lòng khẽ động, lúc này ôn quyền cười một tiếng tiểu huynh đệ mời, đi đường người chợt gặp mưa to, ngẫu nhiên đi qua nơi này, lúc này mới mạo muội đến đây, muốn tá túc một đêm. Còn xin tiểu huynh đệ đi vào thông báo một tiếng, nhìn xem chủ nhà phải chăng cho phép đồng ý đồng ý. người tuổi trẻ kia thì là liên tục gật đầu, một bên gật đầu, một bên cười. tiêu phí mười một nương nghe vậy sầm mặt lại, thân hình đột nhiên nhoáng một cái biến đã đến trước mặt, lấy tay một thanh ấn xuống người trẻ tuổi kia cổ ngươi cười cái gì? người trẻ tuổi tựa hồ lấy làm kinh hãi, nụ cười trên mặt lập tức biến thành hoảng sợ ý cười ta. ta không phải muốn cười, ta ta thở nhỏ mắt phải quái bệnh, bất cứ lúc nào, vô luận cỡ nào hoàn cảnh, trên mặt đều từ đầu tới cuối duy trì ý cười. cái này ta cũng không muốn a, còn xin nữ hiệp tha mạng. ồ. Tiêu Phí 11 nương cười lạnh một tiếng coi là thật như thế. Không phải là các ngươi tại cái này điền trang bên trong thiết hạ cảm bấy, mắt thấy dê béo đến nhà, lúc này mới đắc ý quên hình. Ai nha, hoan uổng, oan uổng a. Người tuổi trẻ kia liền vội vàng cười nói ra chúng ta thế, nhưng là nhà đứng đắn, tổ tiên vậy cũng là làm qua quan. Nơi nào sẽ tại điền trang bên trong thiết hạ cảm bấy a? Cái này, đây quả thực là oan không thấu. Vậy ngươi nhìn thấy chúng ta, vì sao không có chút nào dị sắc? Tựa như cũng sớm đã liệu định chúng ta muốn tới. Tiêu Phí 11 nương vẫn để một cái tiếp theo một cái mà vấn đề này hỏi ra về sau, người tuổi trẻ kia thì là không cần suy nghĩ liền vội vàng nói thực không dám giấu giếm, gần đây đến nay trải qua con đường này, tới ta túc bằng hữu là thật không ít. Liền ngay cả hôm nay, tại chư vị trước đó, cũng có mấy vị khách nhân đến. Gia chủ người bởi vậy sớm đã có qua phân phó, nếu có người qua đường bằng hữu, cần tới đây ở nhờ, không thể lãnh đạo. Còn xin nữ hiệp minh dám, tiểu nhân câu câu là thật, tuyệt vô hương luôn Hắn phen này đối đáp trôi chảy, nhìn như không giống lời nói dối. Lục Nhân Giả Minh nhìn đến đây, liền nhẹ giọng ho khan một tiếng mời một nương, mau mau đưa ra vị tiểu huynh đệ này chúng ta đến nhà làm khách, há có thể như vậy làm việc, đơn giản hồ nháo, tiêu phí mười một nương lúc này mới hừ một tiếng, đùng, Trần định hải cũng là cười nói ra tiểu huynh đệ chớ có buồn, người giang hồ khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ, xin hãy tha thứ thì cái, người tuổi trẻ kia nhất thời bán hội không có thể nói, đưa tay sờ lấy cổ của mình, một mặt chưa tỉnh hồn, nhưng lại cứ đến cái này ngay miệng, trên mặt của hắn lại còn treo tiểu dung, nhìn qua còn cực kỳ thoải mái, càng lộ vẻ ba phần của quái, một hồi lâu về sau, hắn lúc này mới khôi phục lại, nhẹ giọng mở miệng không sao không sao chỉ là hy vọng chư vị chớ có lại như vậy làm việc. Gia chủ người là đại thiện nhân, xưa nay làm việc thiện tích đức, nhưng chịu không được như vậy hù dọa. Ân, cái này mưa càng lúc càng lớn, chư vị chớ có tại ngoài cửa chờ, tiểu nhân dẫn chư vị tiến đến nghỉ ngơi. Lại nói đến tận đây, hắn đưa tay đem đại môn kéo ra hai bên, sau đó dẫn xe ngựa đi vào. Trần Định Hải cùng kia Lục Nhân giả minh liếc nhau, lúc này mới nhẹ gật đầu, xua đuổi xe ngựa tiến vào viện tử. Sau khi vào cửa, lại có gia đình tiến lên giúp đỡ sống, đem xe ngựa kéo đến một chỗ bên cạnh trong nội viện. Kia vẻ mặt tươi cười người trẻ tuổi Đến này lại mới nhẹ giọng mở miệng tốt, chư vị tối nay liền có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ta một hồi lấy người cho mọi người đưa tới nước nóng cùng cơm canh, chư vị ăn uống về sau, nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai rời đi là được. Sau khi nói xong, hắn quay người muốn đi. Trần Định Hải thì là mang thai hơi động một chút, đến tận đây bỗng nhiên mở miệng chấm đã. Vị quý khách kia còn có việc phân phó. Kia vẻ mặt tươi cười người trẻ tuổi, trong giọng nói tràn đầy hoang mang. Trần Định Hải thì là cười một tiếng đi đường người lẽ ra không nên làm nhiều cái giấy. Chỉ là nhận được quý chủ nhân như vậy thịnh tình khoản đãi, nếu là không đi bái kiến một chút là thật là quá khuyết điểm lễ còn xin tiểu huynh đệ dẫn tiến một phen để chúng ta cùng quý chủ nhân ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn Nụ cười kia đầy mặt người trẻ tuổi lập tức gượng cười hai tiếng quý khách chớ có khó xử tiểu nhân gia chủ nhân tính tình quả đạo đừng nói chư vị quý khách dù cho là chúng ta một năm cũng không thể gặp gia chủ người mấy lần có cái gì phân phó đều là quản gia truyền đạt còn xin quý khách thứ tội thì ra là thế trần định hải nghe vậy khẽ gật đầu tiểu huynh đệ kia lúc trước nói trước lúc này còn có người cũng tới tá túc không biết bây giờ người ở chỗ nào Chúng ta đồng hành một đường, nói không chừng lẫn nhau còn biết. Bây giờ chính hẳn là nhìn một chút. Cái này người tuổi trẻ kia trầm ngâm một chút, cuối cùng chung quy là nhẹ gật đầu hai vị kia bây giờ ngay tại chính sảnh dùng trà, quý khách xin mời đi theo ta, ta cho chư vị dẫn tiến. Trần Định Hải nghe đến đó, mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Tô Mạch một chút, ho khan một tiếng tiểu nô, người đi theo ta, đi gặp giang hồ bằng hưu. Tô Mạch cười một tiếng, tranh thủ thời gian đáp ứng, đi theo Trần Định Hải sau lưng. Tiêu Phí 11 nương thì đi theo kia lục nhân Giả mình. Những người khác ở chỗ này trông coi xe ngựa một chuyến này bốn người liền đi theo người tuổi trẻ kia sau lưng xuyên qua cửa Hiên đình viện trong chốc lát liền đi tới chính sảnh trước đó đi tại trước mắt Trần Định Hải cùng kia lục nhân giả minh vừa mới vượt qua cánh cửa cái sau chính là sức sở một máy mắt trên trán lập tức liền ra một tầng mồ hôi lạnh liền gặp được trong đại sảnh đang có hai người ngồi ngay ngắn trước hai người kia một già một trẻ lứa tuổi người bên người đặt vào một thanh đơn đau ngước mắt thời điểm ánh mắt bẽn lẽ hiện nhiên không tầm thường hạng người mà Tô Mạch nhìn thấy hai người kia về sau lại là vui lên hai người này không phải người bên ngoài Một cái là điên đau hình hạo, một cái là hắn chất nhi hình chiến hình công tử. 20 con a. Ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 642, hứa hẹn vừa nhìn thấy hình hạo cùng hình chiến cái này hai chú cháu. Lục Nhân trên trán liền ra một tầng mồ hôi. Hắn lúc trước đi thuận phong tiêu cục gấp tiêu, dùng lấy cơ chính là đắc tội bách thuế thành hình ra để thuận phong tiêu của người, tướng lệnh bài cùng tin đưa đến tiên cảnh môn xin giúp đỡ. Chỉ là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tiến về ngự đỉnh sơn con đường nhiều như vậy đầu, lại cứ đi theo hình ra người, tại cái này ly hợp trang bên trong chằm mặt. Trần Định Hải tùy tiện méo mó miệng, hay là thái độ phương diện hơi khắc thường, mình cái này tây dương kính không chừng liền phải bị đâm thủng. duy nhất để hắn hơi cảm giác cao ngùi là mình bây giờ ngay tại bên người. nếu như coi là thật có vấn đề gì, còn có thể tùy cơ ứng biến. mà lại đoạn đường này đi tới, hắn cũng nhìn ra, trần định hải đúng là lao giang hồ. dù cho là nhìn thấy hình ra người, cũng chưa chắc sẽ lộ ra vết tích đang muốn ở đây thời điểm. hình hạo cùng hình chiến hai chú cháu đã đứng lên ôm quyền chắp tay cùng mình đoàn người này gặp qua. trần định hải nhẹ giọng hoa lục nhân cũng liền bận biểu giới thiệu mình lập thân phận. song phương thuận miệng chuyện phím hai câu liền tọa hạ uống trà. Tô Mạch đứng sau lưng Trần Định Hải, dù là nhiều ngày như vậy xuống tới, Trần Định Hải cũng khó có thể thích đứng, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Mà trên thực tế như có gai ở sau lưng, không chỉ chỉ là Trần Định Hải, Hình Hạo cùng Hình Chiến hai cái, cũng là đứng ngồi không yên. Tô Mạch mặc dù là dịch dung giả dạng, nhưng là trên trán vẫn còn có chút vết tích, lại thêm thuận phong tiêu cục đến từ tứ phương thành, Tô Mạch cũng đi tứ phương thành, lại có Trần Định Hải cái này giống như đã từng quen biết khuôn mặt, hơi một suy nghĩ, nơi nào còn có nhận không ra đạo lý chỉ là nhận ra về sau cả người đều nhanh tê là thật là không biết tô mạch cái này em đẹp vì sao giả mạo một cái tiểu tiểu tiêu sư bách tuế thành lúc đó hình ra liền đã đối tô mạch quy hàng bây giờ chủ thượng phía trước há có bọn hắn trông ngồi nhưng là chủ thượng dịch dung giả dạng hiển nhiên là muốn muốn che giấu tung tích phía bên mình đứng lên mời hắn thượng tọa đó mới là muốn chuyện xấu bởi vậy chỉ có thể thành thành thật thật tòa hạ chỉ là cảm giác cái ghế này bên trên giống như có đinh sắt đâm cái mông làm sao ngồi đều cảm thấy không thoải mái chỉ có thể tùy ý tìm cái câu chuyện Cùng định Hải cùng lục nhân truyền thiếm trong lời nói rất là khách khí nhìn hoa thập nhất nương biểu lộ cổ quái vụ trộm truyền âm cho kia lục nhân hình ra hai cái này làm sao nhìn qua kỳ quái hoàn toàn không có hình ra đệ tử phong phạm chẳng lẽ là mạo danh thay thế hay sao cái này hơn phân nửa rất không có khả năng đi lục nhân trong giọng nói cũng có chần chờ ta đã từng tại bách tuế thành bên trong gặp qua hình hạo vậy sẽ tay phải hắn bên trên chưa mang cái bao tay này nhưng là dung mạo khí chất binh khí tuyệt sẽ không sai chỉ là không nghĩ tới hình chiến vậy mà cũng ở nơi đây Nghe nói bây giờ hình gia đời thứ ba bên trong hình chiến thân phận nước lên thì tuyệt lên, xem ra lời nói không qua Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, bọn hắn tựa hồ quá khắc khí. Thuận Phong tiêu cục là cái người xa cơ thất thế, dù cho là thay đổi đông gia bắt đầu từ số không, cũng không trở thành đệ bách tuế thành hình gia như vậy coi trọng. Làm sao cảm giác cái này hình hạo cùng hình chiến hai cái, lúc nói chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội đồng dạng cái này không có đạo lý à? Mà lại Trần Định Hải không khỏi cũng quá lão Giang hồ đi, biết đối diện là hình gia người vậy mà một điểm phản ứng đều không có mình ngày đó tại thuận phong tiêu cục bên trong nói lời chẳng lẽ hắn một câu đều không có nhớ kỹ hay sao cái này ngay miệng mặc cho lục nhân có muôn vàng trí kế mọi loại bản lĩnh chỉ sợ cũng nghĩ không ra hình ra cùng thuận phong tiêu cục vốn là một chuyện luận đến thân phận chân định hải là tô mạch người bên cạnh hình hạo cùng hình chiến sơ sơ quy hàng càng là tự nhận dưới người tự nhiên là đến khách khách khí khí đây cũng là bởi vì hình chiến cùng hình hạo đều là xem thời cơ cực nhanh người bằng không mà nói vừa mới nhận ra tô mạch thời điểm liền lên túi đầu liền bái chỉ là khách khí như vậy chủ đề khó tránh khỏi liền có chút làm cho chuyện một chút cũng không biết nên nói cái gì cho phải hình hạo chính suy nghĩ dứt khoát liền đến này là ngừng đi về nghỉ trước phía sau vụng trộm tìm tới cửa cầu kiến tô mạch chính là liền nghe đến lại có tiếng bước chân văng lên vừa quay đầu lại kia vẻ mặt tươi cười người trẻ tuổi lại dẫn mấy người đến đường tiền người trẻ tuổi chắp tay cười nói mấy vị khách nhân đều tại đây địa chư vị cũng ở nơi đây dùng trà đi đa tạ mấy người khẽ gật đầu liền đặt chân tiến vào trong đường dẫn đầu đi vào là một cá thể phách cường kiện hán tử. Hắn vừa đi, trên thân một bên búp hơi sương ngủ, vẹn vẹn chỉ là từ môn này trước đến trong đường công phu, quần áo trên người cũng nhanh muốn làm thấu nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp quả giải đọc. Thật mẹ nó dùng tốt lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể lao loạn ve đuốc ve đuốc ve đuốc, dễ uổng xe đủ. Con ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân quét qua, nhẹ nhàng cười một tiếng Thiên mệnh cốc trường mánh gặp qua chư vị. Thiên mệnh cốc, hình hạo cùng hình chiến hai cái lướt nhau. Lúc này đứng dậy hoàn lễ nguyên lai là Thiên mệnh cốc cao thủ. Tại hạ bách tuế thành hình gia hình hạo, gặp qua nhân huynh, điên đao hình hảo, trương ánh tựa hồ lấy làm kinh hãi, ánh mắt tại tay phải hắn bao tay bên trên nhìn một chút, khẽ gật đầu nguyên lai like là hình gia chủ ở trước mặt, tại hạ thất lễ. Trong lúc nói chuyện, ngoài cửa mấy người cũng nhao nhao tiến đến, mấy người này tình huống cũng đều có khác biệt, một cái làm viên ngoại cách căn mặc, mặt mũi tràn đầy phúc hậu trung nhân nhân, gặp người chưa từng nói trước cười, tự xưng chu bách vạn. Mặt khác thì là một cái lao hầu, bên người còn theo một cái tuổi trẻ cô nương đỡ lấy hắn, la hầu này tự xưng đến từ mãng sơn âu gia bảo. Hình Hạo lúc này lại nhao nhao tới chào, Trần Định Hải cũng chưa từng là hậu, cùng Tiết Lục Nhân cùng một chỗ, cùng mọi người lên tiếng chào. Bọn hắn đi vào Tây Châu trong khoảng thời gian này, cũng không phải tất cả đều lưu tính lấy đối phó Kinh Long Hội đối với quanh mình tình huống cũng là sở soạn mấy lần. Biết trước mắt ba người này đều là rất có lai lịch, Thiên Mệnh Cốc cùng Âu Gia Bảo, mặc dù không tại một đường tám môn cựu phong liệt kê, nhưng cũng đều là tọa chấn một phương hào cường. Chỉ là Thiên Mệnh Cốc ít có môn nhân hành tẩu giang hồ, trong môn nổi tiếng lâu đời tuyệt học tên là Thiên Văn Cựu trường, lại phần lớn là chỉ nghe tên không thấy kỳ thật. Mà Âu gia bảo lại là khác biệt, cái này một nhà có chút âm thịnh dương suy. Thời gian trước cao thủ không ít, phía sau nhưng lại không biết là đắc tội người, vẫn là phạm vào cái gì kiêng kỵ, nam Đinh càng ngày càng ít. Tới bây giờ, chỉ còn lại có một cây mầm, cũng là người yếu nhiều bệnh. Từ nhỏ đã bị cẩn thận che chở, không cho giang hồ mưa gió đánh tới nửa điểm. Bởi vậy, bảo bên trong sự vụ lớn nhỏ đều từ nữ tử quản lý. Hiện nay bảo chủ chi danh mặc dù là rơi xuống vị kia tiểu công tử trên thân, nhưng trên thực tế cầm giữ hết thảy, lại là hắn mãi mãi ô lão phu nhân. Chính là trước mắt vị lão ẩu này. Ngược lại là cuối cùng vị này chu bách vạn, Giang Hồ không nghe thấy kỳ danh, không biết cụ thể là cái gì lai lịch. Theo ba người này đến, trong đường bầu không khí lập tức so với vừa nãy tươi sống rất nhiều. Mọi người hơi một bàn đạo, liền biết lẫn nhau mục đích giống nhau đều là muốn đi ngự đỉnh sơn vị ương cung, tham gia nhỏ đường chủ cập quan chi lễ. Căn cứ bọn hắn thuyết pháp, ba người bọn họ cũng không phải một đường, mà là trên đường gặp lại, tránh né mưa to, lúc này mới ngẫu nhiên gặp một chỗ. Nghe nói lần này dâng tặng lễ vật có huyền cước khác, không biết chư vị nhưng từng nghe nói qua. Lời nói ở giữa. Kia Trương Mạnh bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Hình Hạo cùng Hình Chiến hai cái hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên chưa từng có chỗ nghe thấy. Lục Nhân thì thấp túi đầu, không khiến người ta nhìn hắn sắc mặt. Trần Định Hải Yên lặng cười một tiếng, chúng ta chuyến này, chỉ là vì cho thiên cảnh môn đưa chút đồ vật, cũng không dám quấy rầy cái này nhỏ đường chủ cập quan chi lễ. Trương Vinh lời nói, tại hạ thực Trương nghe thấy. Trương Mạnh lên cái câu chuyện, vậy mà không người đi đón, chính cảm thấy có chút buồn bực ngán ngẩm ngay miệng, liền nghe đến kia Chu Bách Vạn cười nói ra ra cắt đường chủ miệng vàng lời ngọc, lần này dâng tặng lễ vật nhất làm cho nhỏ đường chủ hài lòng tám vị, có thể đạt được Kính Long Đường một cái hứa hẹn. Chỉ cần là Kính Long Đường có thể làm được sự tình, mặc kệ là chuyện gì, ra các đường chủ đều sẽ đáp ứng. Cái gì? Hình Hạo manh nhưng ngẩng đầu lại có việc này. Chu Bách vạn nhẹ nhàng gật đầu một đường tám muôn cựu phong chi danh, lan truyền giang hồ nhiều năm. Kính Long Đường cao cao tại thượng, bằng vào một đường chi năng, trấn áp tám muôn cựu phong phía trên. Lời hứa của bọn hắn, đại biểu cái gì? Nghĩ đến chư vị sẽ không không rõ a. Lời vừa nói ra, trong đường không khí lập tức trở nên cổ quái. Lục Nhân trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên đứng dậy, ngáp một cái nói ra cái này. Tại hạ đoạn đường này buồn ba, là thật là có chút mệt mỏi, bây giờ xin được cáo lui trước. Chấm đã. Trương Mạnh cười một tiếng nói đến vị nhân huynh này ngược lại là mặt sinh vô cùng, giả ra. Vậy mà chưa từng nghe nghe. Bất quá ngươi đã có thể cầm tới kính long đường phát hạ thi mời, có thể thấy được bản lĩnh phi phàm. Chỉ là kể từ đó, lại càng làm cho người không hiểu. Có như vậy bản lĩnh, há lại sẽ không có tiếng tăm gì? Giả huynh tự xưng Giả Minh, sẽ không phải thật là một cái tên giả a? Ừm. Lục Nhân mãnh nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Maính Trương huynh lời này là có ý gì? Ha ha ha. Trương Maính nhẹ nhàng khoát tay không có ý gì, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Giả huynh chớ có để ở trong lòng. Mà liền tại lúc này, vị kia lão phu nhân cũng mở miệng nói ra đoạn đường này nghĩ đến sẽ không quá bình, nhiều người như vậy bên trong, chỉ tuyển chọn 8 người, chỉ sợ có khắc giáp tâm người, sẽ đoạt đoạt người khác bảo vật chính lên. Một khi chúng tuyển, có kính long đường bảo đảm, dù cho là bị cướp, bị giết, cũng không có người có can đảm báo thủ. Lời vừa nói ra càng làm cho Lục Nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Lời này rõ ràng là tại đem hắn hướng cái này có ý khác người thân phận mang đầu. Cái khác hắn ngược lại cũng không sợ, chỉ lo lắng Trần Định Hải đối với hắn sinh nghi. Lần này tiến về Ngự đình sơn, hắn tính toán không nhỏ. Nếu như nơi này trước loạn, đến tiếp sau sự tình liền khó có thể đoán trước. Vạn nhất sớm cùng Trần Định Hải bọn hắn lên xung đột, kia càng là đại sự không ổn ý niệm tới đây, nhịn không được nhìn Trần Định Hải một chút. Gặp hắn bất động thanh sắc, trong lòng lại là không từ chống. Không biết hắn là không vì dao động, vẫn là có khác tâm tư. Nghĩ tới đây, đang muốn nói cái gì? liền gặp được trương mạnh bỗng nhiên nhìn về phía hình hạo hình gia chủ trương mộ xưa nay kính đã lâu điên đau trì danh, đáng tiếc từ đầu đến cuối duyên khan một mặt. hôm nay gặp nhau là thật là an lòng bình sinh. cho tới nay đều nghe nói hình gia 12 đường của phong đao pháp đường lối sáng tạo, vì thiên hạ ít có tuyệt học. không biết nhưng có vinh hạnh mời hình gia chủ chỉ giáo một phen. ồ hình hạo con mắt khẽ híp một cái chưa hình, đao kiếm không có mắt, chúng ta giang hồ gặp lại ngày xưa không thủ, gần đây không đoán, làm gì động này qua? ai nha? ta chính là nóng lòng không đợi được. Trương Mạnh vua hót một cái hình gia chủ đã không muốn kia Trương Mộ không dám cơ cầu chỉ là lúc trước Trương Ngô nghe nói qua một việc hôm nay nhìn thấy hình gia chủ chính là muốn thỉnh giáo một phen chuyện gì? Hình hạo thanh âm lạnh đạo từ khi Trương Mạnh nhắc lên kia ra các thiên thu lời hứa đến bây giờ lời nói ở giữa như có như không luôn luôn đang chọn sự tình để hình hạo trong lòng rất là không thích mà lúc này liền nghe đến kia Trương Mánh mỉm cười nghe nói hình gia chủ tay phải thiếu đi 4 cái đầu ngón tay không biết là thật là giả lời vừa nói ra Vô phu nhân cùng kia Chu Bách vạn đồng thời nhìn về phía Hình Hạo. Trong con người đều có xem kỹ chi ý Hình Hạo ngồi ngay ngắn bất động, chỉ là lẳng lặng nói ra Trương huynh từ chỗ nào nghe tới cái này chuyện ngôn. Giang hồ chuyên ngôn nha, luôn luôn từ tám mặt mà đến, một số thời khắc không muốn nghe đều làm không được đâu. Trương Văn lắc đầu chỉ là chuyện này, dính đến Hình gia chủ Lan Uy, tiểu đệ lúc này mới mạo muội hỏi một chút. Nếu là có chỗ đắc tội, còn xin thứ tội. Thì ra là thế. Hình Hạo đống nhiên cười một tiếng, thoải mái đem tay phải bao tay lấy xuống, biểu hiện ra tại trước mọi người đám người đục lỗ quét qua liền thấy bốn cái đầu ngón tay đều trên tay, chỉ là rõ ràng đều có vết thương, là mặt khác nối liền. Hình hạo nhẹ nhàng hoạt động một chút, lông mày không khỏi nhăn lại, hiển nhiên rất không linh hoạt. Hắn thở dài chư vị, thế nhưng là đủ hài lòng. Cái này Chu Bách Vạn trên mặt nổi lên một vòng vẻ xấu hổ không nghĩ tới cái này truyền luôn là thật, có nhiều đã tội. Ai? Ngươi dùng đau, tay phải lại là ngươi quen dùng tay. Bây giờ thiếu cái này bốn cái đầu ngón tay, sau này nhưng nên làm thế nào cho phải a? Âu lão phu nhân cũng thở dài, trong con ngươi tất cả đều là thương xót chi sắc. Trương Minh cao mày, đang muốn mở miệng. Chợt nghe được lạc một tiếng, lập tức sắc mặt đại biến. Minh nhưng quay đầu, liền gặp được cái này phòng một góc, không biết lúc nào đã thêm một người. Người này dựa vào cây cột, một thân bạch bào, bên hông treo kiếm, trong tay lại là cầm một cái hồ lô rượu. Chính uống sắc mặt đỏ bừng. Mới kêu một tiếng, chính là người này đánh rượu nấc. Mọi người tại đây, ngoại trừ Tô Mạch bên ngoài, tất cả đều là trong lòng xếp chặt. Người này đến đây lúc nào, nhìn hắn bộ dáng như thế, tựa hồ đã uống thời gian không ngắn. Nhưng nếu không phải hắn ở rượu, chỉ sợ đến lúc này, cũng không thể nào phát giác. Trương Maính càng là sầm mặt lại là ngươi. Kia Bạch Bảo kiếm khách ngựa đầu uống một ngụ rượu, mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn Trương Maính một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng là ta, là ta. Trương Maính sắc mặt tâm trầm, cắn răng hừ một tiếng như giỏi trong xương. Phía sau liền không nói thêm lời. Kia Bạch Bảo kiếm khách lơ đễnh, còn đối đám người khoát tay áo ta chính là một cái đi ngang qua tiểu quỷ chư vị chớ có đem ta để ở trong lòng. Tiếp tục chuyện phiếm chính là, chỉ là hắn lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là đám người há có thể xem thường hắn, hình hạo người đầu tiên đứng lên đến mệt mỏi, chư vị tiếp tục chuyện phiếm, hình mô cáo lui. Mời Trương Mạnh một câu để hình hạo trước mặt mọi người cầm xuống thủ sáo, đem vết thương hiện ở người trước. Việc này nói thì dễ mà nghe thì khó. Bây giờ người ta muốn đi, nếu như còn dám ngăn cản, vậy hiển nhiên không đúng lúc. Mà hắn vừa đi, Trần Định Hải cùng Lục Nhân cũng thuận thế cáo tử, chỉ để lại Trương Mạnh Âu Phu nhân cùng kia Chu Bách vạn ba người. Ba người liếc nhau ở giữa, tựa hồ cũng từ đối phương trong mắt thấy được thứ gì. Riêng Phần mình cười khan một tiếng, lại đi tìm kiếm khách kia. Kết quả lại phát hiện, kiếm khách kia đã không biết đi nơi nào. Hình Hạo cùng Hình Chiến chỗ ở, ngay tại tô mạch bọn hắn viện tử sát vách một đường trở về, tự nhiên không nói chuyện. cùng kia hình hạo hai chú cháu cáo biệt về sau, Trần định hải bình tĩnh nhìn một chút hình hạo bóng lưng của bọn hắn, lúc này mới dẫn đám người tiến vào việt tử. xe ngựa bây giờ đã thu thập xong, chỉ là lục nhân cùng hoa thập nhất lương này lại có vẻ hơi tâm sự nặng nề. cùng chân định hải lên tiếng chào về sau, liền nhanh đi về thương lượng cái gì đi. Trần định hải nhìn tô mạch một chút, gặp tô mạch trong con ngươi có nhiều ý cười, không khỏi thấp giọng mở miệng công tử tô mạch nhẹ nhàng khoát tay trận mưa này không nhỏ, để các huynh đệ đều tỉnh táo một điểm. lương trước tiếp xuống đoạn đường này. Trận mưa này đều sẽ theo Trần Định Hải minh bạch tô mạch lý tứ. Trận mưa này cũng không phải là trên trời hạ trận này, mà là ra Cát Thiên Thu cái kia hứa hẹn. Chư bánh lời này nếu là thật, vậy cái này một chuyến ngự đỉnh sơn chuyến đi, chỉ sợ sẽ máu chảy thành sông. Chỉ là kể từ đó, để Trần Định Hải không hiểu là, cái này ra Cát Thiên Thu rốt cuộc muốn làm gì? Ban sơ thời điểm, phát hạ cái này không ký danh thiệp mời, liền đã dẫn tới giang hồ cao thủ bốn phía chém giết cắt đoạn. Bây giờ càng là đưa ra dạng này hứa hẹn, chẳng phải là muốn để giang hồ lại nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, dù cho là kính long đường Như vậy tùy ý làm vậy, thật không lo lắng vật cực tất phản đâu. Tây Châu lại há có thể ngay cả một khối xương cứng đều không có, giấu trong lòng lần này suy nghĩ, liền thấy tô mạch nhẹ nhàng quát tay. Trần Định Hải lúc này cáo lui rời đi. Tô Mạch thì là thân hình thoát một cái, rời đi việc này, đảo mắt đến ly hợp trang bên ngoài, tìm một chỗ bí ẩn chỗ, đung nhiên đánh một tiếng hô lên. Sau một lát, tí ưng phá vỡ màn mưa mà tới, rơi xuống tô mạch trên bờ vai ông một tiếng, một chiếc trung vàng hiện lên ở tô mạch bên người, đem cái này màn mưa ngăn. Tí lúc này lắc một cái lông vũ, giọt nước lập tức bốn phía bay loạn mà bay về phía tô mạch, lại tại trước mắt hắn bỗng nhiên lơ lửng, cuối cùng mới rơi trên mặt đất. tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, chừng thư này thương một chút, đưa tay theo nó trên đuổi lấy xuống một cái ống trúc, ống trúc bịt kín vô cùng tốt, mở ra về sau lấy ra thư tín xem xét ở trong chỗ nhớ, chính là nhỏ tĩnh sơn sự tỉnh đã có kết quả. trận này nhiễu loạn, tất cả đều là dựa theo tô mạch ý tứ đang tiến hành. ngọc thư lão nhân lúc trước bị người ám sát, sau đó xuất hiện trước mặt mọi người tuyên bố là tĩnh tâm đường đường chủ phái người gây nên, lại có ngũ độc lão nhân một nhóm, từ cái này tĩnh tâm đường nội sát ra chứng cứ việc này đến tận đây, tinh tâm đường đã nhảy vào nam hải đều tẩy không sạch, mà cái này ngay miệng, chân tiểu tiểu cùng mục sơn sơn, cùng kỳ lân kiếm khách, lại dẫn huyết liên giáo giáo chủ đằng tràng, chính miệng lên án, lại thêm khẩu cung của hắn, sự tinh triệt để cho làm thành sát án. Tinh tâm đường đường chủ dưới cơn nóng giận, liền muốn đại khai xa giới, kết quả liên đối lấy ngọc thư lão nhân ở bên trong, một đám giang hồ đệ tử nhanh chân liền chạy, căn bản không cùng với nàng này Bính Lúc ấy toàn bộ tràng diện vô cùng hỗn loạn, ngũ độc lão nhân kêu gọi dán độc, dảo sát tinh tâm đường đệ tử. Những người khác cũng là cùng thi triển thủ đoạn, lại chiến lại đi. Còn có người đã sớm chuẩn bị xong dùng bồ câu đưa tin, đem tin tức này truyền khắp tứ phương. Tính tâm đường này danh đầu hôm nay vẫn là nổi tiếng, ngày mai xem chừng liền phải để tiếng xấu muôn đời. Vị này cựu phong một trong, xem như triệt để phế đi. Bất quá trong thư này, chủ yếu nhất nội dung cũng không phải là cái này, mà là huyết liên giáo giáo chủ chạy. Người này đột nhiên vô tung vô ảnh, tựa hồ cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị. Mục Sơn Sơn tại trong thư thấp thỏm khó có thể bình an, mời Tô Mạch giáng tội. Trần Tiểu Tiểu thì là hy vọng Tô Mạch không muốn chụp nàng một tháng khẩu phần lương thực, nhiều nhất chụp 7 ngày liền tốt. Tô Mạch nhìn đến đây, lại là mỉm cười cuối cùng là chạy ai trong lúc nói chuyện, từ trong ngực cũng lấy ra một cái ống trúc, cột vào tín ưng trên đùi. Nhìn bộ dáng, hiển nhiên cũng không phải là lâm thời viết liền, mà là đã sớm chuẩn bị. 20 siêu giải trí, và UFF không quá ỉ bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok trường 643, ban thuật run tay ở giữa, tín ưng phóng lên tận trời đảo mắt không biết tung tích. Tô Mạch ngẩng đầu ngắm nhìn, khẽ gật đầu, đang muốn quay người rời đi chậm lùi chân, thân hình lói lên, đến phía sau cây đứng vững, nhìn trộm giò sét, liền gặp được có ba người từ xa đến gần, đi vào trước mặt, thân ảnh giao thoa ở giữa, quyền đến kết giao không dứt, tại màn mưa bên trong già tay đánh nhau. Tô mạch lông mày có chút nhũ lên, cái này ba cái giao thủ người, hắn đều gặp, bị người vây công chính là lúc trước trong đường cái kia bạch bảo kiếm khách, bước chân hắn điên đảo tán loạn, trường kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, lấy tay bắt đánh, thủ đoạn cực kỳ cao minh. Lúc trước hắn tại trong đường, dẫn tới đám người kinh ngạc, không biết hắn là từ nơi nào đến, nhưng là tô mạch lại là rõ ràng. Người này chính là đi theo kia Trương Mãnh bọn hắn một nhóm về sau, đợi chờ Trương Mãnh bọn hắn ngồi xuống, kiếm này khách cũng tựa vào cây kia trên cây cột. Tự mình uống rượu. Bây giờ lại nhìn người này động thủ, quả nhiên võ công phi phàm. Trường thế lơ lửng không cố định, quấy bắt phương phong vũ. Chỉ là chân chính để Tô Mạch kinh ngạc, lại là vây công hắn hai người kia. Cũng không phải là lúc trước phòng bên trong mấy người kia, mà là cái này Ly Hợp Trang mở cửa người trẻ tuổi kia, Hoa Thập Nhất Nương vừa mới nhìn thấy người tuổi trẻ kia thời điểm, liền ấn xuống người này cổ họng, hỏi thăm đến tụ cùng lúc ấy người trẻ tuổi trả lời chắc chắn cũng là xem như hợp lý nhưng hôm nay lại nhìn màn mưa bên trong giống nhau như lúc hai người cho dù là tô mạch trong lúc nhất thời cũng có chút sẽ không lại cẩn thận đi xem phát hiện hai người kia mặc dù giống nhau như lúc lại cùng lúc trước mở cửa người tuổi trẻ kia cũng có khác biệt mở cửa người trẻ tuổi cười rạng rỡ hai người kia lại một cái mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nộ một cái mặt mũi tràn đầy đau thương chi ý sử dụng võ công cũng là hai loại hoàn toàn khác biệt xáo lộ trên mặt vẻ kinh nộ người trẻ tuổi trưởng ra như lôi đỉnh tức giận đại khai đại hợp chiêu thức vừa mãnh kia mặt mũi tràn đầy sâu bi người, lại là thi triển một đường nhỏ cầm nã pháp, dây dưa dài dòng, dinh dính hồ hồ, cận thân chiến đấu phía dưới, có thể để người như rơi đầm sâu, không được giải thoát. Chẳng lẽ là đồng bào huynh đệ? Tô Mạch trong lòng hơi suy đoán, nhưng lại không biết ba người này vì sao đung nhiên động thủ rồi. Ly hợp trang bên trong tất có quỷ sự tình điểm này, tại trước khi tới đây, tất cả mọi người có chỗ liệu. Nhưng nếu như ly hợp trang chỉ là mình dợ cho quỷ, không phải nhằm vào bọn họ, thế thì cũng không quan trọng. Bọn hắn dù sao chỉ cầu ở nhờ một đêm, sáng sớm ngày mai liền muốn rời đi. Ly hợp trang có vấn đề gì, cùng bọn hắn đều không có quan hệ. Nhưng hiện nay kiếm này khách đống nhiên cùng điển trang bên trong người nộp lên tay, điều này không khỏi làm cho tô mạch nhìn nhiều hai mắt, mà chính là nhìn nhiều cái này hai mắt công phu, liền gặp được kiếm khách kia đống nhiên tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, liên tiêu đái đả, trưởng thế dậy sóng không dứt, đem kia mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ người trẻ tuổi trực tiếp đổ nhào trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương người trẻ tuổi mắt thấy ở đây, vẻ đau thương càng sâu. Đống nhiên đưa tay vào ngực, lại run tay một cái, màn mưa bên trong lập tức chuyển ra bi thương thanh âm. Liên thấy ba đạo ngân quang đống nhiên phân ba phương hướng thẳng đến kiếm khách kia mà đi. Kiếm khách thân hình thoát một cái, đầu tiên là đem ở trong một viên ngân châm cầm trong lòng bàn tay, đi theo dưới chân một chuyển, mặt khác một viên thì là rơi trên mặt đất. Cuối cùng một viên đưa tay muốn cầm, lại là bỗng nhiên mãnh hử một tiếng, cả người nguyên điệu nhất chuyển, liên tiếp lui về phía sau. Tựa hồ đã chú chiêu. Lại ngẩng đầu, kia mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương người trẻ tuổi, đã đem kia mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ người trẻ tuổi lôi dậy, hai người một lát không dám dừng lại, nhanh chân liền chạy đảo mắt không thấy tung tích. Kiếm khách kia gầm thét một tiếng chạy đâu muốn đuổi theo, nhưng là cái này ngần châm lợi hại, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không thể động đậy, mãi cho đến hai người không thấy tung tích, lúc này mới thở dài một tiếng ngồi dưới đất, bắt đầu ngồi xuống vật khí. Tô Mạch trốn ở phía sau cây, lại là mặt mũi tràn đầy cổ quái, từng cảnh tượng ấy hắn nhìn rõ ràng, kiếm khách bên trong châm là giả, hai người kia thoát thân rời đi cũng là giả. Kỳ thực thoát ra kiếm này khách tầm mắt về sau, ở trong một người liền đã lặng lẽ trở về vùng trộn quan sát kiếm này phát động hướng, gặp hắn coi là thật quanh chân chữa thương, lúc này mới yên lòng lại, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ cái này bên trong hắn tựa hồ châm ngâm liên tục sát khí như ẩn như hiện cuối cùng có lẽ là bởi vì không dám xác định kiếm này khách phải chẳng còn có thừa lực lúc này mới không cam lòng quay người rời đi mà liên tại người này quay người rời đi sát na nguyên bản quanh chân ngồi tĩnh tọa kiếm khách đống nhiên mở hai mắt ra từ bên hông cầm xuống hồ lô rượu mở ra uống một ngụm mị cười thật thông minh cũng may ta cũng không ngu ngốc trong lúc nói chuyện hắn đứng dậy lần theo hai người kia rời đi phương hướng đi theo chỉ là bước chân không nhanh không chậm tựa hồ không có sợ hãi đợi chờ ba người này sau khi đi Tô Mạch mới từ phía sau cây nô đầu ra, khẽ lắc đầu vui. Dẫn, ai? Cái này một nhà chẳng lẽ có bốn cái huynh đệ? Hay là bảy cái huynh đệ? Hỉ nộ ai sợ bốn chữ có thể sâu chuỗi một chỗ? Nhưng tương tự, còn có một câu là hỉ nộ ai sợ ai áp dụng. Bất quá, nếu là bảy bảo thai kia ít nhiều có chút do người. Trong lòng suy nghĩ lung tung một lúc sau, lại cũng không dự định quá khứ tham gia náo nhiệt đang chuẩn bị trở về trở về. Chợt lại như mày, buồn bực nhìn một chút mình ngừng chân cây này. Đây chẳng lẽ là ngọn gió nào nước bảo địa? Bằng không, làm sao đều tới đây? Ngay ngờ ngay miệng, liền gặp được lại có một người phá không mà tới. Người này lại là áo đen che mặt, không hiện chân cho. Chỉ là vẻn vẹn nhìn hắn hình thể, liền biết người này là Thiên Mệnh quốc Trứng Mãnh. Dưới chân hắn vừa mới rơi xuống đất, liền gặp được lại có một thân ảnh đuổi theo. Hai người cách xa nhau hai ba trượng, Trứng Mãnh đưa lưng về phía người kia đứng chắp tay, tư thái có chút khinh thường. Sau đó đuổi theo cái này, lại là một cô nương. Chính là kia Âu lão phu nhân bên người đi theo vị kia. Nàng nhẹ giọng mở miệng các hạ dẫn ta ra, cần làm chuyện gì? Âu cô nương làm gì biết rõ còn cố hỏi. Trương Manh quay đầu nhìn về phía cô nương kia nhẹ nhàng cười một tiếng, "Nếu là Âu lão phu nhân không biết Trương Mỗ dụ ý, sao lại để ngươi theo tới? Trương tiền bối quả nhiên lợi hại, cái gì đều không thể gạt được ngài." Cô nương kia khỏe miệng ngóc ra mỉm cười chỉ là, "Ngại ngại gọi ta hỏi ngươi, coi là thật phải làm như vậy." Âu lão phu nhân vẫn còn do dự không quyết. Trương Manh lắc đầu, "Âu gia tiểu công tử tình huống, chỉ sợ không thể là con a." Lời vừa nói ra, sắc mặt của cô nương này lập tức biến đổi, "Ngươi biết cái gì?" Âu gia mặc dù thời vận không đủ, đến mức Nam Đình tàn lui, nhưng là tiểu công tử lại là cái có tạo hóa. Mặc dù chỉ còn lại một cây dòng độc đinh, nhưng là hắn thở nhỏ tư chất vô cùng tốt. Cứ nghe Âu Gia Võ học, tại hắn 15 tuổi thời điểm, cũng đã tất cả đều dung hội quán thông, dù cho là cùng Âu lão phu nhân giao thủ, cũng có thể đánh sinh động. Nếu là có thể nhịn ở tính tình, lại ma luyện 10 năm, nói không chừng có thể để Âu Gia bảo lại dương ai giang hồ hơn 10 năm tuyến nguyện. Chỉ tiếc, người thiếu niên cuối cùng nhảy thoát. Trong nhà lại tất cả đều là nữ tử, đều tưởng muốn đi phía ngoài thế gian phồn hoa nhìn nhiều nhìn, mở mang kiến thức thêm. Lại không nghĩ rằng, vậy mà gặp quỷ nữ tử. Quỷ nương tử ba chữ rơi vào trong hai, vị này hậu cô nương chồng con ngươi đã là sát cơ hiển thị rõ trương manh đối với cái này làm như không thấy tiếp tục nói ra tam kỳ ngũ lao tam kỳ người đao kiếm hoa ngũ lao người quỷ rít gào thuật tập thư quỷ nương tử mặc dù có nương tử danh sưng nhưng kỳ thực tung hoành giang hồ nhiều năm sưng thứ nhất cái lao chữ ai không quá phận mà ngũ lao bên trong mặc dù xếp hạng không phân tuần tự nhưng bị một chữ này có thể liệt tại cái khác tứ lao trước đó cũng có thể gặp khả năng nhị vậy mà không biết vị này hậu gia tiểu công tử là như thế nào nghĩ chơi hoa gẹo nguyệt liền cũng được. vậy mà nhặt đến cái này quỷ nương tử trên đầu, luận tuổi tác liền xem như âu lão phu nhân chỉ sợ cũng muốn so cái này quỷ nương tử nhỏ hơn mấy tuổi a. lần này mạo phạm phía dưới bị quỷ nương tử một cái tuyệt dương tay đánh sinh tử lưỡng nan. một khi tiểu công tử bỏ mình, âu gia dễ liền xem như triệt để hủy. chỉ tiếc a, âu gia bảo dù cho là năm đó thời kỳ cường thịnh cũng chưa hẳn là vị này quỷ nương tử đối thủ. huống chi cho tới bây giờ, âu lão phu nhân chuyến này vốn là mang theo trọng lễ muốn tiến về vị ương cung tìm một phần cơ duyên. Bây giờ đã ra các thiên thủ đã nói trước, phương pháp đã mở ra, bây giờ cần gì phải do dự. Một phen rơi xuống về sau, Âu Cô nương triệt để rơi vào trong chẩm mặc. Nửa ngày về sau, nàng lạnh lùng mở miệng được. Ngại ngoại vốn là đã có chỗ quyết định. Đã hình hạo đã đã mất đi bốn cái đầu ngón tay, một thân võ công coi như đi tắm thành. Bắt lấy hắn cũng không có xử. Chỉ là Giả Minh cùng kia Thuận Phong Tiêu cục, lại nên xử trí như thế nào? Thuận Phong Tiêu cục bất quá là gà đất chó sảnh, không đáng giá nhất tới. Về phần kia Giả Minh người này khó phân thật giả, nhưng là cùng kia Thuận Phong Tiêu cục là bạn. Hôm nay số ghế phía trên càng khuất tại hạ, có thể thấy được cũng không phải cái gì khó lường nhân vật. Bởi vì cái gọi là tha giết lầm chớ không tha lầm. Bọn hắn đã cũng là chạy vị ương cùng đi, chỗ mang theo chi vật, tự nhiên nên đều nạp trong tay bên trong mới là chính đạo. Trương Minh nói đến chỗ này mà khác, kia Chu Bách Vạn lai lịch khó lường, cùng chúng ta chỉ sợ nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Lần này đạo thủ, lại nhìn hắn biểu hiện như thế nào. Nếu như dám ngăn trở chúng ta, liền cũng có thể thuận thế cầm xuống. Ngươi khẩu vị thật là lớn âu, cô nương nghe đến đó, trong con ngươi vẻ kiêng dè đậm liên nghe đến trương manh cười nói gan lớn chết no gan nhỏ chết đói có câu nói nói hay lắm cầu phú quý trong nguy hiểm không phải liền là đạo lý này tiểu công tử mạng sống như treo trên sợi tóc ta đây chính là tại cứu ngươi hậu ra bảo tính mệnh chuyện này ta sẽ trở về cùng mãi mãi thương lượng về phần phải chăng đối kia chu bách vạn động thủ lại đến lúc đó lại nhìn chính là bất quá ta đã nói trước tối nay đi phải ủ thỏa một khi động thủ tuyệt đối không thể để lộ mảy may tin tức đây là tự nhiên bằng không việc này truyền ra ngoài dù là không có chứng cứ chúng ta cũng đều vì người kiếm kỵ cấp nơi phòng bị, còn muốn có cục diện hôm nay, coi như khó khăn. lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải đọc, vê đút vê đút về dễ ngu ổng sẽ đủ. com lắp đặt mới nhất bản. hai người nói đến chỗ này, liền xem như đạt thành hiệp nghị. mà tô mạch nghe đến đó, cũng cảm thấy không sai biệt lắm. nơi này bốn bề vắng lặng, chính là giết người nơi tốt, không giết bọn hắn chẳng lẽ còn giữ lại chờ bọn hắn chân tướng với bày? lúc này mới động thủ, là thật là không đáng đã gặp, thuận tay giải quyết hết, mới là đúng lý. nhưng lại tại tô mạch sắp xuất thủ thời điểm, đống nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Lông mày cao lại ở giữa, dưới chân một điểm, thân hình cũng đã lặng yên không thấy, lại hiện thân nữa, đã đứng ở một người sau lưng. Người này không biết lúc nào, tiên tính đứng tại cái này chỗ tối, thở lạnh nhạt bên ngoài hai người kia ở đây mật đàm. Dù cho là tô mạch, nhất thời đều không thể phát giác sự tồn tại của người nọ. Cái này ẩn nấp chi năng, thậm chí so ngọc linh tâm còn cao minh hơn mấy phần. Tới chỗ gần, nghiêng hai lắng nghe, người này hô hấp thường có đoạn tuyệt, như có như không, nếu không phải là mạch đập còn tại nhảy lên, tô mạch đều muốn cho là hắn là con rối trang diện này trong lúc nhất thời có chút cổ quái bên ngoài một nam một nữ Như đồ bí mật một chút việc không thể lộ ra ngoài bên này có người âm thầm nhìn trộm mà kẻ nhìn trộm sau lưng còn có một người ngay tại tường tận xem xét hắn tô mạch đứng ngoài quan sát nửa ngày như có điều suy nghĩ đột nhiên con ngón đúng ra liền nghe đến soạt một tiếng vang lên tại trước mặt người bên người người nào trương anh cùng kia cô nương đồng thời nghe được cái này động tĩnh riêng phần mình sắc mặt đại biến hai người bọn họ ở chỗ này bàn bạc chuyện giết người lại có người sờ vớt đến trước mặt nghe lén đến tận đây mới phát giác trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận chỉ thấy kia trương mãnh đột nhiên mà lên lăng không một trưởng rơi xuống màn mưa bên trong đỗng nhiên chiếu ra một cái thủ ấn phá vỡ nước mưa tập sát mà tới tô mạch trong nháy mắt về sau cũng đã một lần nữa nấp kỹ do xét mắt nhìn qua liền gặp được âm thầm người đối diện một trưởng này tránh đều không tránh một chút mặc cho cái này tích không trưởng lực rơi vào trên người đánh tay háo tung bay theo sát lấy trương mãnh một trưởng càng là trùng điệp rơi vào người này trước ngực tay không tích ngực lại là phát ra khô thất bại âm chống chân thanh âm sát na văng lên mãnh sắc mặt mãnh nhưng đại biến chỉ cảm thấy lực đạo tận giao nước chảy, hoàn toàn không có gắng sức cảm giác, lại ngẩng đầu liền gặp được trước mặt người, chịu một trường về sau, dưới chân cũng không từng lắc lư mảy may, theo sát lấy một trường đưa ra. một trường này là thật là không còn khoảng thời gian, dù cho là muốn né tránh, cũng là hoàn toàn không kịp. lúc này chỉ có thể gầm thét một tiếng, một trường ngang nhiên nên tiếp ầm ầm một tiếng vang thật lớn. hai trưởng cuốn lên ở giữa, trương manh chính là kêu lên một tiếng đau đớn cả người giữa không trung bên trong liên tiếp lăn lộn ba lần, lúc này mới phi thân rơi xuống đất. Túc hạ tại mặt đất vũng buồn bên trong liên tiếp lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều trượt không ngừng, bộ pháp cũng là trước sau biến hóa ba lần, lúc này mới triệt để ổn định hạ bản, vừa vận hình như cũ lui về sau ra nửa trưởng khoảng cách, lúc này mới triệt để định trụ. Nhưng mà ngẩng đầu một cái, kia âm thầm người này lại đã đến trước mặt, Liên gặp được, người này hình như khô mục, mặt không biểu tình, khuôn mặt tựa như đau khắp dịu đủ, góc cạnh rõ ràng, trong hai con ngươi ngay cả một tơ một hào cảm xúc đều không có, Lấn người phụ cận nhấc tay liền đánh, trưởng thế bên trong không thấy phong mang, duy nhanh mà thôi đối phương khí thế hung hùng. Trương Vănh không để ý tới làm nhiều hắn nghĩ, mạnh nhưng hít một hơi thật sâu, hai tay hợp lại ngăn tại trước mặt. Lại chỉ cảm thấy đối phương lực đạo này tới tựa như tuổi khô lạp hủ đột nhiên phá vỡ hai cánh tay hắn giá đỡ, thẳng đến ngực bụng mà tới đụng một thanh âm vang lên, Trương Vănh đánh người ta, kia là như bên trong bại cách. Nhưng mà bị người này đánh một kích, lại là trong miệng máu tươi cuồn phốn, toàn bộ nhịn không được lui lại. Một bên lùi gấp, một bên gầm thét còn không xuất thủ. Cái này tiêu tự nhiên là vị kia Âu cô nương. Nhưng mà Âu cô nương lại so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh rất nhiều hai người buổi tối hôm nay ở chỗ này đàm luận hồi lâu thời gian vốn là đã đạt thành chung nhận thức lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện lại giết ra một cao thủ người này lai lịch không rõ sâu cạn khó giỏ trương anh hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn nếu như thế lại thêm mình một cái chỉ sợ cũng là bánh bao thịt đánh chó lúc này không đi chờ đến khi nào chẳng lẽ chờ mình ngăn chặn quái nhân này để trương anh thừa cơ thoát thân sao lúc này hai tay liền ôm quyền trương tiền bối hiệp can nghĩa đảm nhân nghĩa vô song vạn bối đi đầu cảm ơn cáo tử sau khi nói xong xoay người chạy Tô mạch dấu ở trên cây, suýt nữa cười ra tiếng. Không khỏi liền nghĩ đến Ngự Hải Vương, tại vo thần điện trước vứt bỏ cái kia giả thứ sáu kinh, mình chạy chối chết sự tình. Chỉ bất quá, cô nương này còn không bằng vị kia Ngự Hải Vương đâu. Vị kia mặc dù là cái nhát gan bọn trốn nhát, nhưng ít ra còn để lại 20 năm sau lời xa giao. Trước mắt cô nương này lại là cảm tạ một tiếng về sau, nói đi là đi, ngay cả câu nói mang tính hình thức cũng không lưu lại. Trương Mánh nẹn học nhìn chân chối. hưu tâm lên tiếng giận mắng, nhưng lại phân tâm không được. Trong lúc nhất thời chỉ hận cái nghiến răng nghiến lợi. Cái này tiểu tiểu đồng Minh chưa triệt để thành hình, cũng đã sụp đổ. Lại không nghĩ, lúc đầu đuổi theo Trương Mạnh đánh người kia, dưới chân bước chân bỗng nhiên biến đổi, cũng đã nhằm vào kia Âu Cô Nương thân hình. Lấy tay một cầm, liền muốn chế trụ vị này Âu Cô Nương bà vai. Hắn lại là một cái đều không có ý định buông tha Âu Cô Nương xuất thân từ Âu gia bảo, một thân gia truyền sở học, cũng là tinh diệu phi phàm. Nghe phía sau phong thanh bất thiện, lúc này dưới chân xoay tròn, một tay tìm tòi một cầm, thi triển lại là một đường cận thân đoàn đả cầm nã công phu. Có thể nói là tinh diệu dị thường đáng tiếp nàng đối thủ này võ công quả thực bất phàm. Âu cô nương trên tay công phu cứng rắn, nhưng còn xa không phải địch. Liên gặp được hắn cùng nổi lên hai ngón tay, tiện tay đâm một cái, lấy được rõ ràng là Ô cô nương mạch môn chỗ Âu cô nương biến sắc, chiêu này liền đã bắt không được đi. Lúc này trầm vai rơi khụi tay, bước chân liên tiếp biến hóa, liền nghe đến ba ba ba ba tiếng vang, trong khoảnh khắc hai người liền đã phân giải bá chiêu. Mà lúc này Âu cô nương chiêu thức dùng hết, liền gặp được người kia hai ngón tay một phần, lấy tay liền đâm. Thằng bức vị này Ô cô nương hai mắt mà tới Ô cô nương trong lúc nhất thời vong hồn đại mạo. Không cần suy nghĩ dựng thẳng lên một trường ngăn tại cái này, muốn mạn một thức trước mặt, tránh khỏi mù mắt chiếc. Nhưng lại tại lúc này, dưới chân bỗng nhiên chợt nhẹ, không cần túi đầu liền đã biết, đâm mắt là giả, dưới chân quét ngang mới là thật. Hạ Ban lập tức thất thủ, cả người đánh lấy hoành liền muốn ngã xuống đất, đối thủ kia đến tận đây vẫn không dung lỏng, vừa nhấc chân cao cao giơ lên, liền muốn rơi vào ổ cô nương trên đầu. Coi lực đạo, một cước này phạm là an tâm, ổ cô nương đầu lâu không được cho dâm đến nát nhừ, mắt thấy một cước này liền muốn mệnh bên trong, chợt nghe được thở dài một tiếng từ này màn mưa bên trong vang lên một tiếng nói giàn mua mở miệng dừng tay đi ba chữ này cũng không huyền diệu nhưng mà rơi vào người kia trong thai về sau lại làm cho chiêu thức của hắn bỗng nhiên dừng lại bây giờ cước này khoảng cách đâu cô nương đầu lâu không đủ ba tấc thanh âm kia tới dù là chậm hơn một phần đầu này đều phải tại chỗ đập nát liền thấy người kia ánh mắt tìm tòi quanh mình lạnh lùng mở miệng ra lao phu cũng sớm đã ra trương bánh cũng chưa tỉnh hồn đâu cô nương nghe được thanh âm này đến từ chỗ cao vội vàng thăm dò đi xem liền gặp được một cái cách gian mặc cổ quái lao giả cầm trong tay một thanh tạo hình càng thêm cổ quái dù che mưa đang ngồi ở một cây đại thụ trên trạc cây hai người bốn mắt nhìn nhau ở giữa lao giả ánh mắt phức tạp trung niên nhân kia thần sắc nhưng không có mảy may biến hóa chỉ là lạnh lùng mở miệng 50 năm trước người ta cũng đã nói xong đến chết không thấy ban thuật tối nay ngươi xuất hiện tại trước mặt ta chẳng lẽ đại nạn sắp tới 20 con a Ngươi lúc nào khởi bình tạo phản a chương 644 thất tình tuyệt niệm hai người fan này đối thoại lại là để ở đây mấy người đều là sương sở Liên xem như tô mạch cũng không khỏi lông mày hơi nhíu 50 năm trước Nhìn mặt này không biểu lộ người, nhiều nhất cũng bất quá 40-50 tuổi. 50 năm trước có hắn sao? Trứng Băng Bông nhiên sắc mặt đại biến, Bánh nhưng xoay người quỳ xuống quỷ nương tử tha mạng, quỷ nương tử tha mạng a. Là Vãn Bối trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn xin tiền bối nể tình Vãn Bối vô chi phân thượng, tha Vãn Bối một lần. Quỷ nương tử. Âu Go nương nằm dạp trên mặt đất, nóng nhìn trung niên nhân này, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trên cây vị này đã bị trên mặt đất người này xưng là ban tuật. Vậy dĩ nhiên chính là bàn thuật tiên sinh. Cả hai thuận miệng chuyện thiếm, lại hoàn toàn là ngang hàng luận giao, Phóng nhãn Giang Hồ. Tự nhiên chỉ có đồng dạng liệt vào Tam Kỳ Ngũ Lão một trong người mới có thể tùy tùng thuật tiên sinh nói chuyện như vậy. Mà Tam Kỳ Ngũ Lão bên trong đao kiếm hoa ba vị đều rất trẻ trung. Ngũ Lão bên trong Zít Gào tạp hai vị, hình dáng tướng mạo đều có rõ rệt đặc điểm. Zít Gào một chữ này vị lão nhân này, xưa nay không lấy Zít Gào chữ tự xứng, ngày bình thường đều là lấy bá ngôn cư sĩ làm hiệu. Là một vị vui mặc áo lam, hình dung sạch sẽ, phong độ đường đường trưởng giả. Sau lưng có một đuôi cổ cầm, rất tốt phân biệt. Ban thuật tiên sinh chính là toàn thân áo đen, trên thân luôn có cổ quái vật bởi vì người này là cơ quan thuật góp lại người một thân thủ đoạn quỷ thần khó lường xảo đoạn thiên công tập chữ chính là một vị lao khất cái cứ nghe người này duyệt tận nhân gian nóng lạnh, không bao lâu ra cảnh vô cùng tốt còn nhỏ liền đọc đủ thứ thi thư phía sau văn võ đồng tu để từ dưới quả dại đọc truy sách thật dùng tốt nơi này lao loạt ve đốt ve đốt ve đốt dễ uổng xe đủ con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi nhưng hắn lại cũng không dùng cái này thỏa mãn hắn cảm thấy thư pháp nhưng đánh bại tinh khí thần liền đi nghiên cứu sâu thư pháp cảm thấy họa kỹ đặc sắc nhưng ghi chép thiên địa vật vật liền lại đi nghiên cứu thủy mặc chi đạo, ngẫu nhiên đi ra ngoài nhìn thấy ven đường gánh xiếc, cho rằng tinh diệu dị thường, liền cũng đi cùng học. người này mỗi học một vật đều có thể rất nhanh nhập môn, cũng không chờ triệt để nghiên cứu triệt để, liền đã chuyển ném chỗ hắn. lúc này mới được một cái tập chữ. một thân tự sưng, một thân sở học, thượng vàng hạ cám loạn thất bắt ao, may mắn hòa làm một thể, đến dòm thượng thừa chi đạo. chỉ là cảnh ngộ có phần thảm, tại tuổi xây dựng sự nghiệp gia đạo xa suốt đầu tiên là làm người phản bội, phía sau nhiều bị ngăn trở, càng là không gượng dậy nổi, bạc triệu gia tài tận giao chạy về hướng đông. Hắn ngược lại là dương dương tự đắc, dứt khoát lấy trời làm chăn đất làm giường. Hành tẩu tứ phương, gặp sao yên vậy? Cuối cùng chính là thư chữ. Ngọc thư lão nhân tuổi già sức yếu, lại là trên giang hồ nhất là người quen biết. Trước mắt trung niên nhân này hiển nhiên cũng không phải. Đã bốn người khác đều không phải là, kia chỉ có một cái khả năng, chính là quỷ nương tử. Quỷ nương tử đến một cái quỷ, là bởi vì một thân sở học cực kỳ cổ quái. Cho đến nay, không người có thể đến dòm một góc của băng sơn. Ai biết nàng có bản lĩnh hay không, có thể để cho mình hóa thân thành dạng này một người nam tử, mà lại nếu như là nàng ngược lại là minh bạch vì cái gì nhất định phải đối với mình cùng trương mãnh hạ độc này tay ô cô nương tự cảm thấy mình đệ đệ mạo phạm quỷ nữ tử phía bên mình tìm kiếm cứu trợ chi pháp tự nhiên là thật to mạo phạm vị này giang hồ tiền bối nàng muốn giết mình không thể không không phải về phần chương mãnh đây không phải là bởi vì hắn dẫn đầu đối với người ta xuất thủ sao nhưng hiện nay chương mãnh có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mình chỉ sợ không có cơ hội như vậy nghĩ tới đây ô cô nương trong con ngươi cũng đầy là hận ý những ý niệm này nói đến phút tạm mà ở trong óc đi qua nhưng cũng bất quá thoáng qua ở giữa. Ban thuật tiên sinh lườm kia trương mạnh một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng xem ra là hiểu lầm. đem ngươi trở thành nàng, ngươi môn công phu này tu đến hiện tại cũng sắp có 30 năm a. thiếu đi thất tình gia thân, những năm gần đây, ngươi đúng là không thấy giả thái. lời này nói ra, trương manh cùng âu cô nương lại là sững sở. không phải quỷ nương tử kia người này, đến cùng là ai? hắn sở tu lại là cái gì công phu? không có thất tình gia thân, hắn thất tình đi nơi nào? thế nhân tập võ, lại có người nào có thể đem thất tình vứt bỏ? những vấn đề này không chỉ xuất hiện tại Trương Mạnh cùng Âu Cô nương trong lòng, cũng tương tự xuất hiện ở Tô Mạch trong lòng. Buổi tối hôm nay tuần vui này, theo ban thuật tiên sinh xuất hiện, lại có khác biệt phân khích. Chỉ bất quá, nhấc lên thất tình, Tô Mạch trong nháy mắt liền nghĩ đến lúc trước mấy người trẻ tuổi kia. Kỳ nộ ai, đều là thất tình một trong, chẳng lẽ dạng này người, coi là thật sẽ có bảy cái hay sao? Ý niệm này chuyển động ở giữa, liền nghe đến trung niên nhân kia lấy một loại không nói được cổ quái cường điệu mở miệng, tối nay người đến tìm ta, chẳng lẽ không phải vì bàn giao hậu sự? Còn có thời gian dỗi, ở chỗ này nói việc nhà có cái gì muốn lời nhắn đủ cứ việc bàn giao chính là ai cũng không biết từ lúc nào bắt đầu ngươi nói chuyện liền như vậy không xôi hay ban thuật tiên sinh thở dài ta dự định đi một chuyến vị ương cung chuyến này gặp ngươi bất quá là một trận ngẫu nhiên lúc trước ta cũng không biết ngươi vậy mà tại nơi này trường cứ chỉ là có một vị đồng hành tiểu hữu đi đầu một bước ta lần theo hắn lưu lại ám ký lúc này mới đến nơi đây đúng lúc gặp ngươi muốn giết người lúc này mới mở lời ngăn cản trung niên nhân kia nghe thấy lời ấy ngươi nói tiểu hữu thế nhưng là một cái áo trắng kiếm khách ngươi sẽ không đem hắn giết a Ban thuật tiên sinh sắc mặt lập tức biến đổi, nhanh trung niên nhân kia gợn sóng mở miệng hắn tự cho là thông minh, theo đuổi niệm nô tìm ta tung tích, bây giờ rơi vào thất tình tuyệt trận bên trong. Mặc dù hắn kiếm pháp võ công đều có chỗ tinh diệu, nhưng là tiếp qua một thời ba khắc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là ngươi tiểu hữu, ta nhưng tại cái này trang tử hậu viện, thường hắn một khối mai cốt chi địa, không đến mức để hắn phơi thây hoang dã. thất tình tuyệt trận. Ban thuật tiên sinh cau mày là ngươi kia thất tình niệm nô liên thủ thành trận, biết rõ còn cố hỏi, trung niên nhân ngữ khí như cũng lạnh đảm nếu là ngẫu nhiên đi ngang qua. Ngươi bây giờ có thể đi, chớ có ảnh hưởng ta làm việc. Ban Thuật Tiên sinh lại lắc đầu, ngươi tu luyện thất tỉnh tuyệt niệm đại pháp, vốn hẳn nên vô niệm vô cầu, làm gì chấp nhất tại giết người. Trung niên nhân nhìn Ban Thuật Tiên sinh một chút như thế xem ra, ngươi cũng không quan tâm vị kia tiểu hữu. Bên ta mới rõ ràng nói, hắn sắp phải chết. Chính là nói, hắn bây giờ còn chưa chết. Ngươi không nghĩ tìm người cứu người, lại cứ ở chỗ này dây dưa không đứt, còn làm ra một bộ quan tâm hắn bộ dáng, đơn giản làm cho người buồn nôn. năm đó ngươi cũng là bộ dáng như vậy, mới biết hắn nói tới chỗ này, chợt ở thua thiệt ban thuật tiên sinh cũng nhảy xuống nước tự tử mặc xuống tới trương anh cùng kia ô cô nương cái này ngay miệng lại là một ngụm thở mạnh cũng không dám trận mưa này đến tận đây nhưng vẫn là hạ cái không ngừng thiên địa một mảnh anh minh ban thuật tiên sinh vào thời khắc này một lần nữa mở miệng vị kia tiểu hữu võ công cao cường không giới ta ta đoán nghĩ ngươi hơn phân nửa là khinh thường thất tình tuyệt trận mặc dù lợi hại nhưng chưa hẳn vây được hắn Hả? trung nhân nhân trong con ngươi vẫn như cũ là không có chút nào cảm xúc nhưng là trong thanh âm lại mang theo một tia kinh ngạc. Hắn lạnh lùng nhìn Ban thuật tiên sinh một chút thất tình khó thoát, lục dù khó phân, hắn dù cho là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không chịu nổi thất tình biệt trận. Nếu như hắn có thể phá trận đâu? Ban thuật tiên sinh bỗng nhiên cười một tiếng, "Không bằng ngươi ta đánh cược như thế nào?" "Cái gì cược?" "Lợi dụng chuyện tối nay vì cược, nếu là ta kia tiểu hữu phá ngươi thất tình đợt trận, ngươi liền không giết bọn hắn như thế nào?" Buồn cười trung niên nhân gọn sóng nói ra ngươi ngay cả hắn ở nơi nào cũng không biết, như thế nào xác định hắn sống hay chết, lại có hay không có thể phá trận? Hắn bây giờ ở phương hướng nào?" Ban thuật tiên sinh cười hỏi. Trung niên nhân kia cũng không do dự, chỉ một ngón tay, chính là mới kia áo trắng kiếm khách rời đi phương hướng. Tô Mạch đem này để ở trong mắt, không khỏi có chút ngạc nhiên. Người này vậy mà chưa từng nói dối, ban thuật tiên sinh nhẹ gật đầu, liền nghe đến hắn trong tay áo đỗng nhiên chuyển ra thẻ a thẻ a tiếng vang. Một con màu đen đệ, từ tay áo của hắn bên trong chạy ra đến trên ngọn cây, thả người nhảy lên, chớp mắt liền đi xa. Tô Mạch nóng nhìn con nệ kia, nhưng lại là sương sở. Con nệ này nhìn qua giữ tận dị thường, có thể thông thể chính là lấy sắt một nhị vật chế tạo, tuyệt không phải chính sắt vật sống. Thế nhưng là linh động phi thường lại tựa như thật còn sống, đây cũng là muốn so lúc trước gần kiếm cư sĩ làm cơ quan chim, muốn cao minh nhiều lắm. Mà theo con nện kia đi xa, ban thuật tiên sinh lại mở miệng nói ra người thất tỉnh tuyệt nghiệm, ít có sát tâm. Tối nay vì sao đông nhiên hưng khởi giễu người? Trung niên nhân trầm mặc một chút, ta cũng muốn đi vị ứng cùng, ra cắt anh hùng đầu, treo ở trên cổ hắn thời gian quá dài, ta từ đầu đến cuối hái không xong. Lần này, ta muốn trước đi hái được ra cắt tiên tu đầu. Đem con chó nhỏ này mới đầu cầm tới ra cắt lao cậu trước mặt, xem hắn có hay không còn có thể như là quá khứ như vậy, không vì ngoại vật dao động. Ban Thuật Tiên Sinh nghe nói như thế, lại có một lát thất thần. Tiếp theo nhẹ nhàng thở dài ta vốn cho rằng, ngươi tu luyện kia thất tình tuyệt nghiệm đại pháp về sau, đối với những chuyện này, liền rốt cuộc sẽ không để ở trong lòng. Ban Thuật Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn về phía Ban Thuật Tiên Sinh ngươi có thể ở miệng. Bây giờ ta có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với ngươi, chính là bởi vì ta thất tình không tại. Bằng không mà nói, ta cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Ban Thuật Tiên Sinh nghe vậy yên lặng cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu ta xác thực đáng chết những năm gần đây, nửa đêm tỉnh ngọng, chúng ta đều hận không thể đem mình một đao giết. Chỉ tiếc nếu là giết ta. Ngươi thất tình hồi phục này, chẳng lẽ không phải thiếu một cái muốn giết người? Mà lại, ta mặc dù cùng rừng bánh hữu duyên vô phận, nhưng cuối cùng còn có một tia phân tình lo lắng uy ngay. Trung nhân nhân trên mặt trong lúc nhất thời nổi lên một chút cổ quái, tựa hồ là thiếu dung, lại hình như là phẫn nộ, bỗng nhiên biến thành đau thương, nhưng lại tại trong khoảnh khắc chuyển thành ái mộ. Các loại cảm xúc trên mặt của hắn từng cái hỗn hợp, vò thành một cục. Tô Mạch nhìn đến đây, lại là bỗng nhiên minh bạch thứ gì? Trên đời này nào có cái gì võ công, có thể đem thất tình phân đi ra? Cái gọi là thất tình tuyệt nghiệm đại pháp sẽ không phải là một loại bản thân thôi miên a, ban thuật tiên sinh phen này dày vò, chưa chừng đối phương nhiều năm khổ công, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà ban thuật tiên sinh mắt thấy ở đây cũng là biến sắc điểm báo thần, ngươi làm sao? Im ngay! Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt cắn răng không cho phép ngươi gọi ta danh tự, càng không cho phép ngươi bảo nàng danh tự. Ngươi không xứng hắn lại nói đến tận đây. Mạnh nhưng ngẩng đầu, trên mặt trăm ngàn cảm xúc từng cái hiện lên, cuối cùng nhưng lại thu về hư vô, biến thành nguyên bản kia không có chút rung động nào, tựa như lao khát rượu đục băng lãnh. Ta ban thuật nhìn hắn khôi phục nguyên bản bộ dáng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói đúng đúng đúng, ngươi chớ có sốt ruột, cũng chớ có tức giận. Ngươi tu luyện môn này công phu cổ quái, nhất là muốn mạng, nếu như Tẩu Hỏa nhập Ma nói, thiết tưởng không chịu nổi. Mới là ta không đúng, ta không nói, ta cũng không tiếp tục nói. Hắn giống như đúng là bị dọa đến không nhẹ, một bên nói, một bên nhìn trộm quan sát cái kia tên là Điểm báo thần trung nhân nhân, xác định trên mặt hắn cũng không biến hóa về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thật chật ngậm miệng lại, không dám lại nói. Ngược lại là kia điểm báo thần trầm mặt một chút về sau, lại lần nữa mở miệng ra các thiên thu muốn cho con của mình tổ chức cấp quan chi lễ. Những ngày qua đến nay thường xuyên có người từ đây đi ngang qua, dự định đi kia vị ương cung. Ta tại trong trang quan sát chỉ có trước mắt hai người kia muốn tại ta điển trang bên trong sát nhân hại mệnh, đánh cướp đồ vật của người khác. Ta thất tình không tại, làm việc cần thừa hành đạo lý mới không còn mê thất bản tâm, tại thất tình hồi phục thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy người bên ngoài ta không thể giết, nhưng là bọn hắn loại này làm sáng làm bậy chỉ vì thỏa mãn bản thân chi tư người, ta giết chi gì tiếp? Nguyên lai ở trong còn có lần này biến cố. Ban thuật tiên sinh nghe vậy thở dài, dù cho là ngươi tu luyện thất tình tuyệt nghiệm đại pháp, cũng chung quy là năm đó cái kia ghét ác như cừu quách điểm báo thần. Chung quy là ta lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Thôi, hai người kia liền không nhọc ngươi đến đậu thủ, nhiều năm không thấy, lần này ngẫu nhiên gặp, là thật để cho ta trong lòng hiện hiện phức tạp tư vị. Hôm nay, liền thấy ngươi xuất thủ, miễn cho ngươi vì sát khí chô kích, tái xuất cái gì được dễ. Trương cùng Âu Cô Nương nghe đến đó, cả người đều ngộng. Chú ý này cải biến chính là không phải có chút quá nhanh. Ngươi cũng không dung chúng ta dảo biện một chút sao? Trương Anh Cường là vội vàng nói tiền bối, tiền bối, văn bối chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị ma quỷ ám ảnh a, còn xin tiền bối nể tình ta là vi phạm lần đầu phân thượng, tha ta một mạng đi. Ban Thuật lại là lắp đầu ngươi phen này cầu xin tha thứ lý do, thế nhưng là rất quen vô cùng, mà lại ta kia tiểu hữu thế nhưng là một đường cùng sau lưng ngươi, ngươi là hạng người gì, lão phu so ngươi rõ ràng hơn. Chỉ là lúc đầu dự định để hắn ra tay giết ngươi, hắn lại nể tình thiên mệnh cốc phân thượng, luôn luôn không quyết định chắc chắn được. Lúc này mới ngăn cản, ta vị lão hữu này một đạo, bây giờ xem ra, lại là lại không cần thiết. Hắn lại nói đến tận đây, Trương mánh lại chỉ là quỳ trên mặt đất, không ngừng giật đầu. Máu tươi hỗn tạp nước mưa chảy xuôi, nhìn qua có chút thê thảm. Ban thuật tiên sinh lão vu giang hồ, đối với cái này hoàn toàn chưa từng dao động. Mà liền tại lúc này, Trương mánh bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói ra tốt tốt tốt, các ngươi, các ngươi quả nhiên đều là ý chí sắt đá hạng người, lại thế nào cầu các ngươi, cũng là vô dụng. Nếu như thế, không cần các ngươi động thủ, ta tự mình tới. Hắn nói chuyện ở giữa đột nhiên từ ống tay áo bên trong lấy ra một cây truy thủ, trở tay đâm thẳng trái tim, liền thấy huyết hoa toát hiện, chứng manh như vậy nào thân ở địa, hừ hư hai tiếng, không có động tĩnh. Ban thuật tiên sinh sắc mặt cổ quái, lại nhìn kia quách điểm báo thần một chút, gặp quách điểm báo thần mặt không biểu tình, ban thuật tiên sinh lúc này mới thở dài, đột nhiên xoay tay một cái bên trong rủ che mưa, cán rủ trố nhắm ngay kia hầu cô nương, liền nghe đến bẹo một tiếng, cán rủ đầu đột nhiên vọt ra ngoài, giữa không trung bên trong phát ra vài tiếng rồn vang, vậy mà nhô ra ba đạo sắc bén đến cực điểm lãnh nhận, tạo thành một cái câu chảo. Trong ngáy mắt cũng đã chảo xuyên kia ô cô nương bả vai đồng thời một cây tơ mỏng đem cái này câu chảo cùng dù che mưa kết nối tại một chỗ, hắn dùng sức kéo một cái, mạnh nhưng hất lên. Liền nghe đến ô cô nương kêu thảm một tiếng, cả người liền bị quật bay ra ngoài. Bay về phía chỗ, không biết là có hay không trùng hợp, chính là kia trương manh chỗ. Liền nghe đến bịch một tiếng vang. Trương manh trực tiếp đụng bay ra ngoài. Thân thể giữa không trung bên trong liên tiếp lăn lộn mấy lần, lúc này mới rơi xuống vũng bùn bên trong. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt, Lãng Yên mở ra một cái khe, theo sát lấy nhảy lên một cái, nhanh chân liền chạy. Ban thuật tiên sinh cùng kia quách điểm báo thần cũng không hề nhúc nhích, mặc cho hắn thoát thân rời đi. Chỉ là quách điểm báo thần nhẹ nhàng lắc đầu thật đúng là xem thường hắn. Mấy chữ này vừa mới rơi xuống, liền nghe đến bịch một tiếng trầm đục. Một bóng người xé rách màn mưa đột nhiên rơi xuống đất, chính là Trương Mãnh. Sắc mặt hắn xanh xám, nhìn về phía đến chỗ lại là ngươi. Vừa dứt lời, liền gặp được một bộ bóng trắng đến trước mặt. Tiện tay cởi xuống hồ lô rượu, cầm trong tay lung lay, trên mặt ít nhiều có chút thất vọng. Hưu Tâm mở ra đem cuối cùng này uống một hớp hạ, nhưng lại giống như không bỏ. Cuối cùng thở dài, tâm không cam tình không nguyện đem nó treo ở bên hồng ngẩng đầu nhìn về phía ban thuật tiên sinh cái này mới miễn cưỡng treo lên ý cười tiền bối nhưng từng mang rượu tới ta xưa nay không tốt trong chén chi vật ban thuật tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu quách điểm báo thần lại lạnh lùng hỏi ta niệm nô đâu niệm nô áo trắng kiếm khách có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua quách điểm báo thần ngươi là vị này họ quách ngươi gọi hắn tiền bối chính là hắn cùng ta là nhiều năm bạn tri kỷ ngươi lúc trước ứng đối thất tình tuyệt trận chính là thủ hạ của hắn cái này li trang cũng là hắn địa phương ban thuật tiên sinh giới thiệu sơ lược trong lời nói hoàn toàn chưa từng đem trương mánh giả chết thoát thân sự tình nhìn ở trong mắt cái kia cái gọi là đâm về mình tim truy thủ căn bản chính là cái hàng giả lưỡi đao bên trong có cơ quan khác rơi vào tim nhìn như đâm vào trong đó kỳ thực lưỡi đao lại là thu nhập trôi đao bên trong chỉ là thanh này hí hết lần này tới lần khác người bên ngoài ngược lại cũng thôi tại ban thuật tiên sinh trước mặt khoe khoang vậy liền là thật là múa dịu quá mắt thợ áo trang kiếm khách nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu thì ra là thế lúc trước van bối đối quanh mình tình huống xinh y tùy tiện động thủ còn xin tiền bối tha thứ kia bảy vị bây giờ cũng vẫn mạnh khỏe. Vạn Bối chỉ đang thoát thân cũng không giết người chi ý. Khẩu khí thật lớn. Quách Điểm Báo Thần lạnh lùng nói ra tựa như, ngươi muốn giết người, liền có thể giết người. Cái này áo trắng kiếm khách cười khan một tiếng, là Vạn Bối lỡ lời. Quách Điểm Báo Thần bình tĩnh đánh giá hắn hai mắt, lúc này mới hỏi trừ bọn ngươi ra hai người bên ngoài, nhưng còn có người bên ngoài tại. Không có trừ áo trang kiếm khách nghe vậy có chút không xác định nhìn Ban Thuật Tiên Sinh một chút có người cùng ngươi cùng một chỗ. Ban Thuật Tiên Sinh cũng là lắc đầu, không người. Quách Điểm Báo Thần sắc mặt mặc dù không có mảy may biến hóa, ánh mắt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc chỉ là trong giọng nói cuối cùng khó tránh khỏi mang theo chút hoang mang lúc trước ta ẩn thân một bên, bằng vào hai người kia bản sự muốn phát hiện ta, kia tuyệt đối không thể. Tựa như là có người tại ta bên cạnh thân xuất thủ, cố ý dẫn động tiếng vang để bọn hắn phát hiện nếu không phải là các ngươi, này sẽ là người nào? Lời vừa nói ra, áo trang kiếm khách còn tốt, kia ban thuật tiên sinh lại là hít vào một ngụm khí lạnh lại có việc này. Áo trang kiếm khách cuối cùng không hiểu rõ cái này quách điểm báo thần bản sự, mà mình lại tới đây thời gian dài như vậy, cũng chưa từng phát hiện có người ẩn thân ở bên. Vậy người này đến cùng là ai? Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi ẩn ẩn phát lạnh. Lại nghe một thanh âm đột nhiên vang lên trước vị, thế nhưng là đang tìm ta. Đám người theo tiếng nhìn lại, liền gặp được nơi không xa, ẩn ẩn có thể thấy được một bóng người, đứng chắp tay. Chỉ là thân hình vật mèo, tựa như ẩn thân tại một chỗ màn nước về sau. 20 chuyến hay, siêu cầu lưu hài hước chương 645, huyết vũ giang hồ ở đây mặc kệ là ban thuật tiên sinh, hoặc là kia áo trắng kiếm khách, liền ngay cả chương mãnh cùng kia ô cô đường, đều không phải là bình thường người trong giang hồ. Nhưng mà người trước mắt này là như thế nào xuất hiện, làm sao hiện thân lại không một người phát giác, càng thêm cổ quái là, cái này nhân thân bên trên tầng này màn nước, bây giờ chính là mưa to bay tán loạn thời điểm, tựa như trên trời rơi xuống nước mưa, tại sắp rơi vào trên người người này thời điểm, liền bị một loại cổ quái lực đạo vật mẹo lẫn nhau hội tụ thành màn, quay chung quanh người này xoay tròn không nứt, có thể thấy được giọt mưa tại cái này nhân thân bên cạnh xoay tròn, chảy xiết không ngừng, vật mẹo thân hình để cho người ta nhìn không rõ ràng, như thế kỳ thuật, đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua, ban thuật tiên sinh ba người lúc nhau, bất điểm báo thần trong con ngươi cũng không gợn sóng ao trang kiếm khách thì là nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, liền nghe được hắn mỉm cười tôn giá thật bản lãnh. Ẩn thân tại chỗ tối như vậy thời gian dài, chúng ta từ đầu đến cuối không thể nào phát giác. Lương trước tuyệt không phải nhân vật tầm thường, không dám tỉnh giáo. Cao tính đại danh. Trong lúc nói chuyện, nhìn như tùy ý tiến về phía trước một bước, nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện, người kia thân hình theo hắn một bước này bước ra, cũng là đột nhiên hướng về phía trước đột tiến một hối. Chỉ là hắn đi đứng toàn không lay được, tựa như là hướng phía trước bay ra đi đồng dạng. Cái này, đây rốt cuộc là người là quỷ. Chỉ là tính danh không cần phải nói. Tối nay gặp lại, cũng bất quá ngẫu nhiên gặp mà thôi, hiện thân gặp mặt, chỉ là có kiện sự tình muốn cùng chư vị mời dạy. Tô Mạch Thanh Âm từ này mà nước bên trong lưu chuyển ra đến, cũng là bị vặn vẹo chỉ tốt ở bề ngoài. Mặc dù có thể để cho người ta nghe rõ ràng hắn nói là cái gì, nhưng lại không cách nào phân biệt rõ ràng thanh âm này chân tướng. Giả thần giả quỷ. Quách Điểm báo thần sắc mặt lênh khốc, bốn chữ rơi xuống về sau, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng là người hay quỷ. Tiếng nói lên chỗ, người còn tại nguyên địa. Một chữ cuối cùng hạ xuống xong, đã đến Tô Mạch sau lưng. Lấy tay đi lấy Tô Mạch bà vai nhưng mà bàn tay hướng kia màn nước phía trên vừa chạm vào, lại như xa vào đầm lầy bên trong. Liền gặp được kia sóng nước dập dờn ở giữa, bỗng nhiên lách thân thành hình rồng, đột nhiên nhất chuyển, thẳng đến quách điểm báo thần trước ngực. Quách điểm báo thần mặc dù sớm có để phòng Tô Mạch sẽ có kỳ chiêu xuất thủ, nhưng cũng không ngờ tới, màn nước này vậy mà coi là thật điều khiển như cánh tay. Lúc này giẫm chân xuống, liền nghe rảnh rỗi không thanh âm không ngừng. Quanh người hắn bất động không giao, ngược lại là lấy tay lại bắt. Tô Mạch trong miệng phát ra một tiếng a tiếp theo cười nói thất tình tuyệt niệm đại pháp quả nhiên có chút môn đạo cái này hộ thể chi năng chỉ sợ đã vượt qua thế gian tuyệt đại đa số hộ thể thần công trong lúc nói chuyện hắn chưa từng lấy gặp tận mặt đưa lưng về phía quét điểm báo thần hoặc là chỉ kiếm điểm ra hoặc là về cánh tay ngăn cản quét điểm báo thần mặc dù trên mặt không có chút nào biểu lộ nhưng là trên tay lại là càng phát ra vội vàng sao động hắn tự nhận thiên tài năm đó nếu không phải là có thiên đại việc đáng tiếc tuyệt sẽ không lựa chọn cái này thất tình tuyệt niệm đại pháp tới tu luyện nhưng cho dù như thế hai 30 năm khổ tu phía dưới cái này một thân võ công Tự hỏi cũng sớm đã có thể vấn đỉnh Tây Châu cao thủ Tri Lâm. Thời thế hiện nay, duy nhất để hắn kiêng kỵ chính là Kính Long Đường tiền đường chủ, bây giờ thái thượng đường chủ ra các anh hùng. Lại không nghĩ rằng, hôm nay người này đưa lương về phía mình, tùy ý xuất thủ, mình tuyệt chiêu ra hết, vậy mà đánh lâu không xong, thậm chí, người này võ công, nếu nói tinh diệu, nhưng cũng không đến mức. Nhưng là một chiêu một thức, chính là vừa đúng để cho mình mỗi một chiêu đều chỉ có thể không công mà lui. Liên tiếp xuất thủ mười mấy chiêu về sau, ban thuật tiên sinh bỗng nhiên thở dài có thể, vị này võ công, quả thật cuộc đời ý thấy tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ là tăng thêm cười mà thôi. Quách Điểm Báo Thần nghe vậy hơi chút suy nghĩ, lúc này mới rơi chân một điểm, đột nhiên lưu lại, nhìn kia Ban Thuật Tiên Sinh một chút về sau, lúc này mới nói ra ngươi làm ta sẽ cảm kích ngươi sao? Ban Thuật Tiên Sinh nghe vậy cười một tiếng cái này tự nhiên không cần. Quách Điểm Báo Thần tùy tùng thuật lão nhân là người trong cùng thế hệ, tại trên giang hồ mặc dù thanh danh không hiện, lại là thật giang hồ tiền bối. Tô Mạch Thanh Âm mặc dù nghe không chân thiết, nhưng hiển nhiên có chút tuổi trẻ. Một cái tiền bối đối phó văn bối, văn bối còn đưa lưng về phía hắn, mười mấy chiêu hạ đến liền đối thủ ngay mặt đều không ép được, mặc kệ là từ cái nào phương diện đến xem, hắn đều đã là bại dứt khoát. Lúc này nếu như tiếp tục quấn quýt trả lấy, kia ngược lại là có sai lầm phong độ. Ban thuật tiên sinh biết hắn tu luyện thất tình tuyệt niệm đại pháp, một số thời khắc nghị không ra những chuyện này. Lúc này mới lên tiếng nhắc nhở, để hắn bảo toàn mặt mũi đương nhiên, hắn cũng chưa từng gửi hy vọng ở quách điểm báo thần sẽ tả hắn. Chỉ là việc đã đến nước này, người trước mắt lại là càng phát cao thăm mặt chắc. Áo kiếm khách và ban thuật tiên sinh theo bản năng liếc nhau một cái. Liền nghe đến kia áo kiếm khách hỏi Tôn Giá muốn biết cái gì, Mới vị này quách trang chủ nói, tiến về vị ương cung là vì lấy xuống ra cắt thiên thu đầu người. Cái kia không biết ban thuật tiên sinh cùng vị huynh đài này, mục đích chuyến đi này lại là cái gì? Tô mạch mở miệng hỏi thăm, thẳng bức yếu hại. Ban thuật tiên sinh cùng kia bạch bảo kiếm khách lại là nhất thời trầm mặc. Cuối cùng ban thuật tiên sinh thở dài tôn gián nếu là kính long đường người, chỉ sợ sớm đã đã ra tay với chúng ta. Nếu như thế, ngược lại là cũng không có cái gì không thể nói. Ta mục đích chuyến đi này cùng, ta vị lão hữu này là giống nhau, đều là đi lấy kia gia cắt thiên thu hai chả con đầu người. Tiểu công tử cập quan chi lễ chính là hắn thân tử chi ngày dùng cái này làm hạ lễ vì ra các anh hùng trúc thọ có thủ có cái gì thủ ban thuật tiên sinh nhất thời trở mặc. Quách điểm báo thần nhìn hắn một cái cười lạnh cái kia là đoạt vợ mối hận đối ta mà nói cũng không sai biệt nhiều tô mạch nháy nháy mắt lúc trước nghe được ban thuật tiên sinh đề cập tới một cái gọi rừng oánh danh tự nghĩ đến người này chính là mấu chốt nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc thật mẹ nó dùng tốt lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian nơi này có thể lao loạn vét vét vét vét, dễ uổng sẽ đủ. con quét điểm báo thần lời này nói ra, thì là nói rõ, hắn đối cái này tên là dương bính nữ tử, cũng là trong lòng còn có ái mộ. chỉ là dương bính tùy tùng thuận tiên sinh với nhau. Quét điểm báo thần thất vọng phía dưới, lúc này mới lựa chọn tu luyện kia thất tình tuyệt niệm đại pháp, cứ như vậy, ngược lại là có thể đối ứng lên. chỉ là đoạt vợ mối hận, chẳng lẽ nói, cái này dương bính là kia kính long đường nhỏ đường chủ nãi nãi, cái này lão ca hay là dự định liên thủ đi làm chết dương Bánh nhi tử cùng cháu trai. Tô Mạch cảm giác cái này ở trong luân lý quan hệ, đương nhiên liền có chút để cho người ta nhìn không rõ. Chúng ta những này chuyện cũ trước kia, cùng các hạ cũng không quan hệ a. Ban thuật tiên sinh đến tận đây mở miệng nhưng lại không biết người tìm hiểu việc này, lại là vì cái gì. Chư vị không cần để ở trong lòng. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng một mực đi làm mình muốn làm sự tình chính là. Tại hạ cáo từ lời này đơn giản không nói đạo lý, ngươi ra hỏi một trận, sau đó còn nói cái gì cùng chúng ta không có quan hệ. Không quan hệ ngươi hỏi người khác a, hỏi chúng ta làm gì? Lúc này mắt thấy Tô Mạch muốn đi, Ban thuật tiên sinh vội vàng mở miệng chấm đã. Còn có việc, Tô Mạch ngữ khí hoang mang, chỉ là cái này tràn đầy giọng nghi vấn, lại để cho ban thuật tiên sinh dở khóc dở cười, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy tiền bối phong độ, hảo hảo mở miệng tôn giá tới chỗ này, hỏi chúng ta bí ẩn, chúng ta cũng là tận khả năng nói rõ sự thật. Chỉ là bây giờ cũng có một vấn đề muốn cùng các hạ thỉnh giáo. Ồ. Tô Mạch mỉm cười, nói nghe một chút, Tôn giá cùng Kính Long Đường là quan hệ như thế nào? Ban thuật tiên sinh vấn đề này không phải thuận miệng hỏi, mà là trải qua một phen suy nghĩ. Hỏi thăm Tô Mạch là ai? Hắn hiển nhiên sẽ không nói rõ sự thật. Hỏi thăm hắn mục đích chuyến đi này, dù cho là đối phương cũng đi vị ương cùng, nhưng lại khó nói hắn đi làm cái gì. Nếu như Trí Nguyên, người ta hỏi phía bên mình một vấn đề, phía bên mình nếu như tiếp tục nhiều chuyện hỏi nhiều, ngược lại không đẹp. Vì vậy, cái vấn đề này, tất nhiên cần phải hỏi chút khẩn yếu mấu chốt. Hỏi thăm đối phương cùng kính long đường quan hệ, chính là nơi mấu chốt. Nhưng mà liền nghe đến Tô Mạch mỉm cười không có quan hệ gì. Không có quan hệ gì, ngươi nghe ngóng cái gì à, ban thuật tiên sinh tung hoành giang hồ nửa đời, chưa từng gặp được như thế làm hắn bất đắc dĩ sự tình nhưng là nghĩ lại cũng không phải là sự tình để hắn bất đắc dĩ mà là người này để hắn không thể làm gì. Tô Mạch nói xong câu nói này về sau thân hình đột nhiên mà động quay trung quanh sau lưng hắn màn nước theo hắn cái này khẽ động càng là trong chốc lát tựa như trăm ngàn mũi tên bay vụt tứ phương đám người không ngờ tới Tô Mạch vậy mà lại đột nhiên xuất thủ lúc này nhao nhau thi triển thủ đoạn quét điểm báo thần hai tay háo bãi xuống một cỗ nội lực tuôn ra trực tiếp đem cái này hạt mưa ngăn cách bên ngoài áo kiếm khách thì là sang sảng một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ mũi kiếm lắc một cái vó lượn một vòng cung vu. Cái này bay tới hạt mưa đều bị trưởng kiếm dẫn dắt, hình như du long. Theo hắn mũi kiếm một nghiêng, giọt nước đều rơi trên mặt đất. Ban thuật tiên sinh thì nhất là thuận tiện. Xoay tay một cái mưa vừa dù, đã đem những này giọt nước ngăn cách đợi đám ba người thu chiêu lại nhìn, Tô Mạch cũng sớm đã thân hình mịt mờ, không thấy tung tích. Nguyên lai chỉ là không muốn để cho chúng ta nhìn thấy hắn đi nơi nào mà thôi, áo trắng kiếm khách nét miệng, cái này hạt mưa cũng là bộ dáng hàng, lúc trước là bị hắn ngự thủy thủ đoạn hù dọa. Lại nghe được ban thuật tiên sinh thở dài cũng không phải bộ dáng hàng a, chỉ là người này, đối chúng ta cũng không sát tâm mà thôi. Hả? Áo Trang Kiếm khách sững sở, quay đầu nhìn lại Ban Thuật Tiên Sinh, liền phát hiện hắn chính nhìn xem trên mặt đất kia trương manh cùng Âu cô nương. Áo Trang Kiếm khách trong lòng lập tức siết chặt, vội vàng nhìn lại, quả nhiên liền gặp được hai người kia đã chết oan chết uổng. Cái này đầy trời hạt mưa bỗng nhiên đánh tới, lại là hư thực phân hóa. Hư bị bọn hắn chặn lại, thật lại là hóa thủy làm kiếm, xuyên thủng trương manh cùng Âu cô nương tim. Cái này Áo Trang Kiếm khách cao mày, Ban Thuật Tiên Sinh lại là mỉm cười xem ra người này là bạn không phải địch, làm sao mà biết? Áo Trang Kiếm khách sướng sở ban thuật tiên sinh cũng không nói chuyện, ngược lại là quách điểm báo thần xoay người rời đi. người đi làm gì? áo trắng kiếm khách vội vàng hỏi thăm. giết người. quách điểm báo thần cũng không quay đầu lại, đảo mắt đi xa. có quản hay không? áo trắng kiếm khách quay đầu nhìn kia ban thuật tiên sinh. ban thuật tiên sinh lại lắc đầu tâm thuật bất chính hạng người, chết thì đã chết đi. thế nhưng là Âu gia bảo bây giờ cuối cùng có chút thê lương, trăm năm truyền thừa, qua chiến dịch này chỉ sợ liền muốn đoạn mất các nàng thê lương là chính các nàng sự tình, không phải lạm sát kẻ vô tội lý do. ban thuật tiên sinh thở dài húng chi kia tiểu công tử tham hoa háo sắc, là thật là được ngông chiều hỏng, cũng dám âu ra bảo người, là thật tất cả đều đáng chết. Chỉ tiếc như vậy tiểu chết, ngược lại là tiện nghi bọn hắn. áo trang kiếm khách không khỏi liên tục liễu lưới. trong lòng tự nhủ ban thuật tiên sinh ngày bình thường không nói lòng dạ từ bi đi, cũng ít nhiều có chút lòng dạ đàn bà. chuyến này nhưng lại không biết làm sao vậy, vậy mà sát tâm như vậy chi trọng. chẳng qua là khi ánh mắt rơi xuống trương manh trên thi thể về sau, nhưng lại không khỏi thở dài ta đã từng gặp rủi ro gia hồ, bị thiên mệnh cốc người đã cứu tính mệnh, cho nên dù là biết rõ cái này trương manh đang chết cũng hầu như là hạ không chừng quyết tâm giết hắn, luôn muốn nói không chừng hắn có thể vứt bỏ ác từ thiện, lại không nghĩ rằng, ta như vậy đi theo bên cạnh hắn, cũng từ đầu đến cuối không thể để cho hắn hơi thở làm ác chi niệm, để hắn cuối cùng chung quy là rơi vào kết cục như thế. Ai? Sớm biết, liền nên bắt lấy hắn, nhốt tại lồng giam bên trong, mỗi một ngày sáng trưa tối ba trận quả đấm hầu hạ, để hắn hào hảo đọc sách, hiểu được thánh hiền đạo lý. Niệm không tốt, ban đêm lại cho hắn thêm vào rừng lại quả đấm. Nghĩ đến như thế qua cái 3 năm năm, cuối cùng có thể làm cho hắn có tri thức hiểu lễ nghĩa. Đáng tiếc vẫn là chưa kịp. Ban thuật tiên sinh nghe vậy thở dài trương mạnh dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ cảm kích thần bí nhân này, để hắn chết như vậy thông khoái. 6. Một đêm này cũng không bình tĩnh. Nửa đêm thời điểm, dù cho là có mưa to mưa như trút nước, cũng có thể nghe được điện trang bên trong truyền ra tiếng hò giết. Càng có Âu lão phu nhân khàn cả giọng quát mắng. Chu Bách vạn sợ hãi đến cực điểm, thừa dịp loạn từ cái này, điện trang bên trong trực tiếp mang người chạy. Trong đêm mưa, cũng không biết có thuận lợi hay không. Ngược lại là thuận phong tiêu cục cùng hình ra bên này, với bên ngoài sự tình mắt ngơ dường như hoàn toàn cùng bọn hắn không có quan hệ đồng dạng để Lục Nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn hắn bên này, ngoại trừ Hồng Thái bên ngoài, chính hắn cùng kia Hoa Thập nhất lương là thật là gác giáo mà đối đãi, chú ý cẩn thận. Kết quả Trần Định Hải lại tìm tới bọn hắn, để bọn hắn tắm một cái ngủ đi. Cái này, tẩy cái truy, ai có thể ngủ được, cái thằng này rất thanh âm trước trước sau sau kéo dài gần một canh giờ, lúc này mới tuyên cáo kết thúc. Sau đó trong thời gian, Lục Nhân cũng không dám ngủ. Kết quả, liền tại như vậy giày vò bên trong, nhịn đến đông. Tô Mạch đẩy cửa phòng ra, duỗi lưng một cái, Đánh cái thật to ngáp, nhìn một chút bầu trời, nhẹ gật đầu hôm nay là cái thời tiết tốt. Tốt cái đầu của ngươi. Hoa nghệ sư nương thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tô Mạch ngẩng đầu một nhìn, lập tức vui vẻ Hoa Đại tỷ đêm qua là đi làm tạp rồi. Làm sao đầy mặt mệt mỏi? Hoa thập nhất nương không khỏi nhìn hằm hằm Tô Mạch cất minh bạch giả hồ đồ, đêm qua não người tử đều đánh ra chó đầu góc, ngươi làm sao ngủ đấy? Ngươi võ công thường thường, liền không sợ những người này giết hương khởi, đưa ngươi cũng cho đánh chết sao? Chớ sợ chớ sợ. Tô Mạch lắc đầu, mặc dù ta võ công thường thường, nhưng là bên người các huynh đệ lợi hại a bọn hắn khẳng định sẽ bảo hộ ta ngây thơ hoa thập nhất lương cười lạnh một tiếng vạn nhất đối đầu lợi hại chính bọn hắn đều còn không mang nổi mình ốc. vậy nhưng như thế nào cho phải đây không phải là còn có thập nhất lương sao tô mạch cười mỉm nói ra nghĩ đến thập nhất lương tuyệt sẽ không thấy chết mà không cứu sao hoa thập nhất lương nghe vậy lập tức lộ ra tiếu dung cái kia ngược lại là bất quá tiểu tử ngươi không khỏi quá mức thế lực đi lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi có chút hiệp khí hiện nay xem ra mượn gió bẻ mang bản sự lại là lợi hại hơn có việc thời điểm liền thập nhất lương lúc không có chuyện gì làm liền hoa đại tỷ tiểu tử ngươi cũng không biết vợ ngươi coi trọng ngươi cái gì tô mạch tiên lặng cười một tiếng khả năng liền coi trọng ta cái này không cần mặt mũi kinh đấu hoa thập nhất nương trong lúc nhất thời không phản bắt được chính trong lúc nói chuyện dương tiểu vân mấy người cũng từ trong phòng ra ngụy tử y thì xoa bụng hỏi buổi sáng hôm nay ăn cái gì cái này chủ gia nhưng chuẩn bị cơm canh nơi nào còn có cái gì chủ gia hoa thập nhất nương thở dài hừng đông về sau ta liền đến chỗ nhìn qua cái này điện trang bên trong đã không ai chủ gia tất cả đều chạy sạch sẽ Âu gia bảo người ngay cả thi thể đều không có gặp, thiên mệnh có người hẳn là cũng tất cả đều chết hết. Đêm qua thậm chí không có nghe được trường mãnh động tĩnh, bọn hắn mang theo người đồ vật tức thì bị quét sạch sành xanh. Nơi này quả nhiên là có thiên đại vấn đề, chỉ là không biết vì cái gì vậy mà không có đối chúng ta đầu thủ. Nhắc tới cũng đến cảm tạ Trần tổng tiêu đầu liệu trước tiên cơ, không cho chúng ta lẫn vào nơi đây loạn sự tình, bằng không mà nói cũng sẽ không như vậy bình an. Dương Tiểu Vân bọn người lướt nhau, đêm qua tô mạch trở về về sau liền em nhìn thấy sự tình, như thế như vậy nói một lần biết ở trong tình huống về sau, đối với tình huống hiện tại cũng không ngoài ý liệu đồ vật tự nhiên là bị quét điểm báo thần dẫn người cho cuốn đi. Xem như gõ mở vị ương cung đại môn nước cờ đầu, ban thuật tiên sinh cùng kia áo trang kiếm khách hẳn là cũng đã không ở chung quanh. Bây giờ chỉ còn lại hình gia, bọn hắn thuận phong tiêu cục cùng lục nhân ba nhóm người. Hoa thập nhất đương biết, hiện nay lục nhân ngay tại kia suy nghĩ nên như thế nào hất ra cái này hình ra người, khôi phục nguyên bản trạng thái. Kết quả dừng lại điểm tâm về sau, chân định hải lại nói cho bọn hắn dự định cùng hình gia người cùng một chỗ hành động. Lục nhân theo bản năng muốn tự tuyệt. Dù sao hắn cái này hoang ngôn, là thật là rất dễ dàng bị hình ra hai người kia cho đâm xuyên. Thế nhưng là, nói đến bên miệng, do dự mãi về sau, vẫn là nuốt trở vào. Thật sự là tìm không thấy lý do a nói hình ra giáp tâm không tốt, không có chứng cứ. Huống chi hiện nay hình hạo còn ít bốn cái ngón tay, coi là thật còn có ý xấu, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Càng nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, xem như ngầm thừa nhận. Sau đó Tam Vương người bộ lập tức đường, càng lộ vẻ thế lực khổng lồ. Một đường hướng phía kêu Ngự đỉnh sơn tiến đến, thậm chí ngay cả sơn tặc thổ phỉ nhìn thấy bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra mà tân cướp, thậm chí nhìn thấy bọn hắn nhanh chân liền chạy, chủ yếu là tô mạch bên này người đông thế mạnh, hơi một bàn tính nhân số, tô mạch người so với bọn hắn sơn trại tặc đều nhiều, cái này còn đánh cái cái dám, cũng bởi vậy đoạn đường này cũng liền thái bình rất nhiều, duy nhất kéo chậm hành trình chính là cái này mùa nhiều mưa mưa để nguyên bản dự tính thời gian hết kéo lại kéo, cũng may thời gian phương diện còn vẫn có giàu có, hẳn là có thể tại nhỏ đường chủ cập quan chi lễ lúc đổi tới, mà đoạn đường này càng đến gần ngựa sơn, giang hồ mưa gió càng nhanh gia các thiên thu kia hứa hẹn hiển nhiên cũng đã truyền đạt giang hồ. bởi vậy trên giang hồ luôn luôn chém giết khó tránh khỏi. khi thì liền có thể nhìn thấy hai nhóm người tại đạo trái liều mạng, bên thắng lấy đi đối phương bảo vật, lớn mạnh tự thân, kẻ bại vận khí tốt sẽ còn bị người vùi lấp một chút xương khô. vận khí không tốt, gặp được những cái kia không giảng cứu, liền em cái này xương khô tùy ý em xuống đất, mặc cho giả thú cắn xé. hạ tràng thê lương đáng sợ đoạn đường này đi tới, người chết bên trong, tô mạch bọn hắn thậm chí còn gặp được không ít gương mặt quen đa số đều là trên đường gặp phải đồng hành người, bị người giết về sau, phơi thấy hoang dã thậm chí ngay cả lúc trước tại ly hợp trang từng có gặp mặt một lần chu bách vạn cũng chưa từng đào thoát như thế vận rủi bị người chém đầu lăn xuống dìa đường thi thể nhưng lại không biết nhét vào nơi nào còn có người có ác thú vị đem giết chết người thi thể từng gỗ treo ở trong rừng hai bên cũng không biết là đang cùng ai thị uy đâu đoạn đường này cảnh tượng càng là hướng phía trước tô mạch càng là nhìn trong lòng sắt cơ sôi trào đạm trên đoạn đường này núi thê huyết hải ngự đinh sơn đã gần ngay trước mắt 6. 20 thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vua bốn Chương 646, Thiên cảnh môn nhìn núi làm ngựa chết. Dù là Ngự đỉnh sơn đã hiện thân trước mắt, Tô Mạch một đoàn người xua đổi xe ngựa, cũng vẫn như cũng là đi hai ngày, lúc này mới đi tới Ngự đỉnh sơn dưới chân đến nơi đây, lúc trước trên đường nhìn thấy gió tanh mưa máu, liền đã đều thu liễm. Nhẹ nhàng, không thấy gợn sóng. Tất cả mọi người giống như chưa từng trải qua những chuyện kia đồng dạng. Lẫn nhau gặp mặt, quen thuộc sẽ còn chào hỏi, chưa quen thuộc, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Hiện ra Hữu Hảo đội xe chậm rãi ngược lên, hướng phía Thiên cảnh môn tràn vào. Thiên cảnh môn đại môn mở rộng, một đám Thiên cảnh môn đệ tử, chấn thủ trước cửa. Tĩnh nhìn bắt phương khách tới. Khách tới đầu tiên là xuất gia thiệp mời, phía sau giao ra hạ lễ danh sách. Có thiên cảnh môn đệ tử cao giọng đọc lên. Bởi vậy, đội ngũ tiến lên có chút chậm chạp. Tô Mạch đi theo bên cạnh xe ngựa, ánh mắt bốn phía dò xét. Liền nghe được bên thai có cái thanh âm nói ra không cần loạn nhìn, cẩn thận đắc tội với người. Tô Mạch quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện người này, lại là bên cạnh đội xe một người trẻ tuổi. Một mặt lão luyện thành thục bộ dáng, đang dạy bảo Tô Mạch nên làm như thế nào cái người giang hồ. Tô Mạch đành phải hai tay ôm quyền vị huynh đài này, chưa dám tình giáo. Hừ lời này ngược lại là có chút ý tứ, mới ngựa như vậy tìm lung tung sở, nếu là gặp những cái kia có kiêng kỵ cao thủ, nói không chừng liền sẽ ra tay giết người. đối phương làm mặt mũi tràn đầy hung ác thái độ, muốn chấn trụ tô mạch. tô mạch quả nhiên sắc mặt chấp nhận, thì ra là thế. đa tạ huynh đài nhắc nhở, cứu ta tính mệnh. biết liên tốt, giang hồ sâu xa, chớ có lơ lẫm. người kia gặp tô mạch thuyết pháp như vậy, lập tức lộ ra một mặt trẻ nhỏ dễ dãi biểu lộ, cười nói ra chúng ta là năm cầm cửa, ta là năm cầm cửa đại đệ tử giang dương lưu. nhìn ngươi tuổi còn trẻ chuyến này chỉ sợ là đi theo trưởng bối cùng một chỗ hắn nói đến đây, bỗng nhiên chú ý tới Tô Mạch bên cạnh trên xe ngựa, treo Thuận Phong Tiêu cục đại kỳ, câu nói kế tiếp lập tức liền nói không nổi nữa. Lại nhìn một chút Tô Mạch trên người ăn mặc cách ăn mặc Tiêu sư. Chính là chính là. Tô Mạch lúc này cười một tiếng huynh đài tương lai nếu là có cơ muốn thưởng, nhưng đến tứ phương thành tìm chúng ta Thuận Phong Tiêu cục. Tốt tốt. Giang Dương Lưu cười cười xấu hổ. Cảm giác mình lời mới vừa nói tựa hồ là khinh thường. Cái này trên giang hồ nhất hiệu quy củ, nhất thủ quy củ, chỉ sợ không ai qua được Tiêu cục. Người ta ăn trên giang hồ chén cơm này, chính là dựa vào những quy củ này. Mà lúc này Tô Mạch ánh mắt thì là tại năm cầm cửa những người này trên thân đi một vòng. Cũng đã có chỗ minh ngộ. Nhìn năm cầm người trong môn, từng cái quần áo một mạc, kiêm thả xanh sao vàng gọn, một đường đi tới phong trần mệt mỏi, cầm đầu mấy người, càng là cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt không dám nhìn loạn. Ngẫu nhiên cùng người bốn mắt nhìn nhau, liền tranh thủ thời gian lộ ra tiểu dung lấy đó hữu hảo. Có thể thấy được cái này năm cầm cửa chỉ sợ cũng không tính là lợi hại gì môn phái đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến tay áo thanh em sẽ gió, đột nhiên vang lên lúc này quay đầu nhìn lại liền gặp được một đám thân phối đoàn Đao Huyền Y Nhân thi triển khinh công thẳng đến Thiên Cảnh Môn, cùng Thiên Cảnh Môn trước hơi dừng lại liền đã tiến quân thần tốc, tô mạch hơi sững sở đây là người nào, còn có thể là ai, đương nhiên là Đoàn Đao Sẽ, Giang Dương Lưu ở một bên tở dài một đường tám môn cửu phong, Đoàn Đao Sẽ chính là cửu phong một trong, mà lại nghe nói a cái này Đoàn Đao Sẽ là 10 năm trước đó mới quật khởi tại Giang Hồ, kết quả ngắn ngủi thời gian 3 năm liền đem nguyên bản cửu phong một trong tiêu diệt, liền ngay cả lúc trước kia một phong bang chủ phu nhân đều bị đoạn đao chiếu cố chủ đặt vào trong phòng. Trong lúc nhất thời, danh tiếng vô lượng, mười năm này, thanh thế càng phát ra long trọng. Ai không biết ta lúc nào mới có thể trở thành như vậy đại nhân vật. Tô Mạch nghe vậy như có điều suy nghĩ, tiếp theo cười một tiếng ta xem Giang huynh tuyệt không phải vật trong ao, lường trước tương lai tất nhiên sẽ thành tựu một phen giang hồ thần thoại. Ồ. Giang Dương lưu giật mình không thôi nhìn về phía Tô Mạch lời ấy thật chứ? Tiểu huynh đệ chẳng lẽ ngươi còn biết xem tướng hay sao? Cái này. Hiểu sơ, hiểu sơ. Lời xa giao nói ra ngoài, người ta truy nguyên Tô Mạch cũng không tốt nói mới vừa rồi là hồ treo người Giang Dương Lưu lúc này nghiêm mặt làm lễ còn xin huynh đại hảo hảo giúp ta nhìn xem tương lai ta coi là thật có thể có tiền đổ sao được tốt ta nói đều nói đến đây Tô Mạch không ứng phó ứng phó cũng nói không đi qua hắn nóng nhìn Giang Dương Lưu mặt kết quả ngoại trừ nhìn ra người này khỏe mắt còn vẫn có mắt phân chưa từng lau sạch sẽ bên ngoài cũng là nhìn không ra khác lúc này ho khan một tiếng chính không biết nên nói như thế nào đây Đông Nhiên phúc trí tâm linh nhẹ nhàng cười một tiếng ra huynh. Ta nhìn ngươi danh tự này không tốt, ngươi ngũ hành vốn là hỗ trợ lẫn nhau trí tướng, lại vẫn cứ gọi Dương Lưu. Dương thuộc hỏa, di chuyển về sau ngũ hành liền khó có thể hỗ trợ. Vì vậy, ngươi đầu tiên đến cho mình đổi cái danh tự. A. Giang Dương Lưu giật nảy cả mình, lại có việc này. Chắc không được ta từ ông chủ nhỏ bắt đầu, liền mọi chuyện không thuận. Ăn trộm gà bị gà mổ, bắt chó bị chó cắn. Lên gây móc cái ổ chim non, rõ ràng khinh công đã tiêu thành, lại còn là ngã bốn chân trổng lên trời. Liền ngay cả nhìn lén sư nương. khu khụ hắn một tuần mồm, suýt nữa nói chút ghê gớm đại sự. Tô Mạch nghiêng mắt dò xét hắn, gặp hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi trong đám người tìm kiếm, nhìn xem cái nào là hắn sư lương. Liên nghe được Giang Dương Lưu khẩn cầu cái này, huynh đệ, ta nên gọi cái gì danh tự mới tốt? Ha ha ha! Tô Mạch cười một tiếng, ngươi ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, chính là trời sinh hùng tài. Nếu như thế, theo ta thấy, ngươi liền gọi cái hùng Giang hùng. Giang Dương Lưu hơi có vẻ nghi vấn. Tô Mạch trừng mắt nhìn, hắn vốn muốn nói, ngươi cứ gọi cái hùng bá, quay đầu ta cho ngươi thêm một cái cựu Tiêu Long Ngâm Kinh Thiên Biến. Vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng phê nói mặc cho ngươi đánh vỡ đầu, lại nhìn xem có thể hay không tìm tới Phong Vân giúp ngươi thành sự. Làm sao nói còn chưa dứt lời, liền trực tiếp biến thành Giang Hùng rồi, dù sao ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, ngươi cái họ này thuộc thủy, cũng là đến đổi ai chỉ là lời này không đợi nói xong, Giang Dương Lưu liền đã liên tục gật đầu tốt, Giang Hùng tốt. Liên gọi Giang Hùng, về sau ta gọi Giang Hùng. Đa Tạ huynh đài chỉ điểm tri ân, tương lai nếu là Giang Hùng phát tích, đến tạo hóa thành tựu một đoạn võ lâm thần thoại, tất nhiên không quên huynh đài hôm nay đại ân. Sau khi nói xong, cũng không đợi Tô Mạch lại nói cái gì, liền hào hứng về tới đoàn xe của mình bên trong, cùng đồng môn các sư huynh đệ khoe khoang mình tên mới đi. Tô Mạch sững sờ một lát, ít nhiều có chút dở khóc dở cười. Bất quá dù sao trong lúc rảnh rỗi, tán gẫu mà thôi, cũng là chưa từng để ở trong lòng. Quay đầu lại cùng Dương Tiểu Vân bọn người chuyển tiếp. Dọc theo con đường này núi, thỉnh thoảng liền có tám môn cựu phong người đến đây tiếp. Dù sao kính Long Đường nhỏ đường chủ cập quan chi lễ, tám môn cựu phong mặc dù cùng kính Long Đường nổi danh, nhưng hiển nhiên khuất tại hạ. Ra Cát Thiên thu náo gia động tĩnh lớn như vậy, tám môn cựu phong đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ đến đây tiếp cũng chính là để bên trong chi ý chỉ bất quá đám người này rất có thân phận đến về sau cũng chưa từng bị người niệm tụng danh mục quà tặng trực tiếp tiến vào đại môn lễ ngộ phi thường chính tiến lên ở giữa đung nhiên liền nghe được kia thiên cảnh môn đệ tử cao giọng hô hà dương dịch thị dịch gia chủ mang theo dương chi bạch ngọc bình thất thải dạ minh châu đến đây vì nhỏ đường chủ trước tô mạch cùng dương tiểu vân liếc nhau lúc này ngẩng đầu đi xem Liên gặp được một nhóm mấy người lên đường ngọn gàng đến nhà mà đi một người cầm đầu trung nhân nhân bọn hắn nơi này mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng nhưng cũng biết tất nhiên chính là dương dịch chi cặp vợ chồng liếc nhau, đều nhẹ nhàng thở ra. chuyến này đi vào thiên cảnh môn trước con đường, là thật là không dễ đi. mặc dù đều cảm thấy dương dịch chi võ công tâm linh, kinh nghiệm giang hồ phong phú, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. nhưng là không có nhìn thấy trước đó, thủy trung là treo tâm tư. bây giờ nghe nói như thế về sau, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. trước khi tới đây, lẫn nhau đối với đối phương tạo ra thân phận, cũng sớm đã có hiểu biết. hà dương dịch thị cái này dễ chữ, chính là dương dịch chi dễ chữ. mà theo dương dịch chi bọn người tiến vào thiên cảnh môn về sau, lại qua hơn một canh giờ, mới đến thiên tô mạch một nhóm. Thiên cảnh môn đệ tử, hỏi trước tiếp mời, hỏi lại danh mục quà tặng. Dẫn đầu tiến vào chính là hình gia, phía sau thì là lục nhân bọn hắn. Chỉ là đến tô mạch bên này thời điểm, chân định hải lại là ôm quyền cười một tiếng chư vị mời, chúng ta chuyến này cũng không phải là vì cho nhỏ đường chủ hạ lễ mà tới, mà là nhận ủy thác của người. Vì thiên cảnh môn tư không môn chủ đưa tới một chuyến tiêu vật. Ồ, thiên cảnh môn mấy người đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lông mày nhữ lên không biết là người nào phó thác, phó thác người tự xưng họ lục cứ nghe cùng thiên cảnh môn có cũ. Trần Định Hải nhẹ giọng nói ra Tiêu Vật cần tự mình giao cho Tư Không Môn Chủ, không biết môn chủ nhưng có thời gian, ban thưởng gặp một lần. Lời vừa nói ra, liền nghe đến bên cạnh lại có một cái Thiên Cảnh Môn đệ tử cười lạnh một tiếng các ngươi là thân phận gì, cũng xứng gặp chúng ta môn chủ. Trần Định Hải sờ mặt lại, liền nghe đến mặt khác có người gầm thét một tiếng im ngay. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, tới lại là một cái dung mạo phi phàm nam tử trung niên ánh mắt của hắn hung hăng chừng mắt liếc mới vừa nói người kia ta Thiên Cảnh Môn lập thế nhiều năm, lúc nào cũng giang hồ huynh đệ phân qua thân phận cao thấp, nếu như tự xưng Thiên Cảnh Môn ba chữ này liền có thể không coi ai ra gì vậy ta thiên cảnh môn sớm tối rơi vào hạ mặt lưu lời này của ngươi chính là tại hủy ta thiên cảnh môn căn cơ vậy đệ tử lập tức sắc mặt sợ hãi bịch một tiếng quỷ trên mặt đất chu trưởng lao thứ tội là đệ tử không che lại miệng biết liền tốt trung niên nhân kia vung tay lên hình đường lanh phạn 30 trượng, ghi nhớ thật lâu là người kia cắn răng đáp ứng quay người đi vào thân hình ít nhiều có chút thế lương bên người thiên cảnh môn đệ tử từng cái câm như hến không dám mở miệng một câu 30 mươi tuy tiện nói là thật là giá quá lớn Ngược lại là vị này, chu trưởng lão cũng không tiếp tục làm khó hắn nóng, mà là nhìn về phía Trần Định Hải bọn người, hai tay ô quyền, có chút thi lễ trong môn hậu bối đệ tử không hiểu sự tình, đã tội. Chư vị là từ tứ phương thành mà đến. Đúng vậy. Trần Định Hải nhẹ gật đầu, bị cười trưởng lão nói quá lời, chúng ta thuận phong tiêu cục đúng là không có danh tiếng gì, cũng là không thể trách hắn, chỉ là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Thuận phong tiêu cục mặc dù thế yếu, nhưng đã ăn chính là giang hồ chén cơm này, tự nhiên cũng phải đem bát cơm đoan chính. Chuyến này chỉ câu nhìn thấy Tư Không môn chủ một mặt đem tiêu vật chỉnh lên về sau chúng ta lập tức đi ngay qua cửa là khách nơi nào có lập tức đi ngay đạo lý chu trưởng lão nhìn trần định hải sau lưng đội ngũ một chút nhẹ nhàng lắc đầu chư vị trước theo ta tiến vào đi có hắn mở miệng những người khác tự nhiên không dám ngăn cản vị này chu trưởng lão đằng trước dẫn đường lục nhân cùng hình hạo bên này cũng chưa từng đi xa lặng lặng chờ đợi nhìn thấy bọn hắn đến tự nhiên lại ghé vào một chỗ chu trưởng lão hơi nghi hoặc một chút trần định hải liền giải thích là trên đường gặp phải tính tình hợp nhau lẫn nhau kết bạn mà đi chu trưởng lão nhẹ gật đầu cũng qua loa đại khái chỉ là nói ra Trần tổng tiêu đầu có chỗ không biết kính Long Đường mượn ngự đỉnh sơn vì nhỏ đường chủ tổ chức cập quan chi lễ môn chủ gần nhất khoảng thời gian này là thật là bận điệu tối bуй trong thời gian ngắn chỉ sợ thật không có thời gian gặp ngươi bất quá cái này to như vậy ngự đỉnh sơn tới đều là kính Long Đường khách nhân duy chỉ có Trần tổng tiêu đầu xem như chúng ta thiên cảnh môn khách nhân cái này tự nhiên cũng không thể mà đãi không bằng dạng này chư vị trước tạm ở ta nơi này ngự đỉnh sơn ở lại đợi chờ nhỏ đường chủ cập quan chi lễ kết thúc về sau hoặc là tại kia ngày đó nhìn cái nhàn dỗi thời gian Để ta tới vì Trần Tổng tiêu đầu dắt dẫn dây, để môn chủ gặp ngươi một mặt. Ngươi xem coi thế nào? Cái này thật sự là không có thể tốt hơn nữa. Trần Định Hải vội vàng hai tay ôm quyền, đa tạ Chu trưởng lao thành toàn. Chuyện này, Chu trưởng lao khẽ lắc đầu tứ Hải huynh đệ là một nhà, cùng là giang hồ đạo, khó tránh khỏi mã cao đăng đắn, đều có cái khó xử thời điểm. Khả năng giúp đỡ một thành, tự nhiên là nhiều giúp một cái. Ta cũng là hiểu áp tiêu quy củ, năm đó không vào thiên cảnh môn thời điểm, cũng từng đi theo sư phó áp tiêu đi qua giang hồ biết rõ chén cơm này không thể ăn á không màng mưa gió. ai đi những chuyện này sau này nếu là có thời gian có thể lại tìm trần tổng tiêu đầu chuyện hiếm chư vị đã quen biết vậy liền ở gần một chút đi hắn nói chuyện ở giữa dẫn đám người hướng bên trong thiên cảnh môn hùng ngồi ngự đỉnh sơn kiến trúc không ít từ đó chỗ đi lên nhìn có thể thấy được san sát nối tiếp nhau liên tiếp hướng lên nhưng mà đến chỗ cao nhất nhưng lại có một tòa cung điện tại tầng mây ở giữa như ẩn như hiện tựa như thiên thượng cung quyết đó chính là vị ương cung cũng là toàn bộ thiên cảnh môn trọng yếu nhất chỗ Tô Mạch một đoàn người tự nhiên không thể ở tại vị ương cung. kia Chu trưởng lão dẫn bọn hắn đi tới một chỗ yên lặng viện lạc bên cạnh nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp và dạy đọc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể đau loạn vê đút vê đút vê đút dễ ngu xe đủ. Con nơi đây vì lương trùng núi, ngoại trừ trước mặt chỗ này ở ngoài viện, ngẩng đầu nhìn lại, các nơi đều có việt tử. Chỉ là dưới chân lại đến lưu ý, nếu là không cẩn thận, có thể sẽ trượt chân rơi xuống dưới núi. Chu trưởng lão cười nói ra chư vị mấy ngày nay liền ở chỗ này tạm nghỉ đi, cơm canh đều sẽ có đệ tử đưa tới, không cần quan tâm. Ngự đình sơn phong quang tú lệ, chỉ cần không phải ngày mưa, đều có thể tùy ý mà đi. Trên núi cấm địa không nhiều, không thể đi vào địa phương, đều sẽ có đệ tử tại trước cửa cảnh báo, chỉ cần không xông vào, cũng sẽ không có việc. Chư vị nhàn đến, có thể nhiều thưởng nhìn nhiều, mới không hưởng công tới này một lần. Trần Định Hải lúc này chu trưởng lão lại khách khí một phen, chu trưởng lão lúc này mới cáo từ rời đi đợi chờ người này sau khi đi, tô mạch một đoàn người lại đem viện đặt điểm. xe ngựa giải khai bộ, riêng phần mình hợp quy tắc. Sau đó liền về nghỉ ngơi. Ngược lại là Lục Nhân bên này, nhìn về phía Trần Định Hải ánh mắt như có điều suy nghĩ, tựa hồ có lời muốn nói, nhưng lại nuốt trở vào. Cuối cùng lắc đầu, về tới gian phòng của mình. Hoa Thập Nhất Nương nhìn một chút Lục Nhân bóng lưng, lại nhìn một chút Tô Mạnh Phương hướng, cũng là lông mày có chút nhíu lên. Trong lòng ẩn ẩn có chút phiền muộn cảm giác. Nhớ tới mới kia Chu trưởng Lao nói qua, Ngự Đình Sơn bên trên tốt đẹp phong quang, có thể khắp nơi nhìn xem, liền dứt khoát quay người ra ngoài, dự định đến cái này Ngự Đình Sơn bên trên, lưu đạt lử đạt. Về phân hướng thái cơ hội là bỏ tới ra phòng. Hắn người này trạng thái ngủ, cực kỳ cổ quái. Tựa hồ không giờ khắc nào không tại thích ngủ đến viện lạc, về sau chính là ngáp không ngớt, còn không đợi tiến ra phòng, liền đã đứng không yên. Bây giờ càng là cũng sớm đã tiếng ngáy như sấm. Mà lúc này, Trần Định Hải trong phòng, Tô Mạch thì tu hú chiếm tổ chim khách. Ngồi tại chủ vị phía trên, chân Định Hải thành thành thật thật đứng sau lưng Tô Mạch. Dương Tiểu Vân dớp cho hắn chén trà, chúng ta cuối cùng là đến cái này thiên cảnh môn, tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Rõ ràng ngầm hai đạo. Tô Mạch cũng không do dự, trực tiếp cấp ra một cái điều lệ láo trận mở tiêu cục ăn chính là bắt phương cơm bây giờ nhỏ đường chủ cập quan chi lễ chính là tốt đẹp thời cơ thuận phong tiêu cục muốn mở cửa đường tự nhiên muốn kết giao nhiều bằng hữu ngươi vào ban ngày liền ra ngoài kết giao bằng hữu chính là đây là minh vâng trần định hải lúc này gật đầu biết tô mạch đây là để hắn đi tìm hiểu cái này ngự đỉnh sơn tin tức tô mạch nhìn hắn một cái mỉm cười đến lúc đó chớ có bị hù dọa liền tốt. trần định hải sức sở chính không hiểu nó ý liền nghe đến ngụy tử y hỏi để lao trần đi ra ngoài tìm hiểu tin tức vì minh kia chỗ tối đâu chỗ tối ta tự mình điều tra Tô Mạch nhẹ giọng nói ra Long Môn thứ ba kinh đã có khả năng ngay tại cái này ngự định sơn dù sao cũng phải đem hắn móc ra ta mới có thể triệt để an tâm. Bây giờ khoảng cách nhỏ đường chủ cập quan chi lễ đã không có mấy ngày trước lúc này nhất định phải tìm tới Long Môn thứ ba kinh đám người nghe vậy lúc này gật đầu nói tới chỗ này Tô Mạch liền dẫn Dương Tiểu Vân mấy người rời đi Trần Định Hải gian phòng riêng phần mình ý kế hành sự chính là Trần Định Hải cũng chưa từng trì hoãn trực tiếp đi ra ngoài kết giao bằng hữu đi một ngày này tạm thời bình tĩnh buổi chiều dùng qua cơm về sau mắt nhìn thấy bóng đêm dần dần sâu. Dương Tiểu Vân chính xuất ra y phục giả hành, định cho Tô Mạch thay đổi. chợt nghe được tiếng bước chân liên tiếp vang lên bên ngoài một mảnh xôn xao. cặp vợ chồng liếc nhau, lúc này đi ra cửa, liền nghe đến chuyện lạc đại môn bị người ba ba gõ vang. Tô Mạch tâm tư khẽ động, lúc này mau tới trước mở cửa, liền gặp được thiên cảnh môn đệ tử nhau nhau tràn vào. chư vị đây là. Trần Định Hải ôm quyền hỏi thăm đã thấy cầm đầu vị kia thiên cảnh môn đệ tử ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, theo sát lấy vung tay lên lục soát. thiên cảnh môn những đệ tử này cũng không nhiều lời trực tiếp tản ra các nơi, liền muốn điều tra. lẽ nào lại như vậy? Trần Định Hải giận tím mặt chúng ta nhận ủy thác của người hộ tống Tiêu vật tới đây, Chu trưởng lão đều đối chúng ta lấy lễ để tiếp đón. Các ngươi hà có thể ngay cả cái lý do đều không có, liền bắt đầu lùng tung điều tra. đây cũng là thiên cảnh môn đạo đại khách sao? Cầm đầu kia thiên cảnh môn đệ tử lông mày có chút nhíu lên, Chu trưởng lão đã bị thích khách giết chết. chúng ta bây giờ ngay tại cưỡng chế nộp của phi pháp thích khách, đã lao nhân ra ông ta đối chư vị lấy lễ để tiếp đón, còn xin chư vị tính cách thuận tiện. cái gì? Trần Định Hải sững sờ, Chu trưởng lão chết rồi. 20 thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 647, Tô Mạch Hạ độc vị này chu trưởng lão tên đầy đủ kêu cái gì, Trần Định Hải cũng không biết. Bất quá hôm nay tùy ý chuyện phiếm hai câu, ngược lại để Trần Định Hải đối với người này cảm nhận không tệ. Không nghĩ tới, người này nói chết thì chết, hoàn toàn không mang theo do dự. Thiên cảnh môn đệ tử cũng không nhiều lời, tiến về các nơi gian phòng điều tra. Viện này mặc dù không nhỏ, nhưng là rất nhanh cũng đã tìm một lần. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Chỉ là trải qua này dày vò, liền xem như ngủ say bên trong thần thái đều bị dày vò, con buồn ngủ hỏi thăm chiều nay gì tịch. Thiên cảnh môn kia cầm đầu đệ tử nhìn thấy không có thu hoạch, lúc này mới nghiêm mặt thi lễ cùng Trần Định Hải bọn người bồi tội. Trần Định Hải không thèm để ý cái này, bên hai đã được tô mạch phân phó, lúc này hỏi Chu trưởng lão là thế nào chết. Ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì? Kia Thiên cảnh môn đệ tử sắc mặt hồ nghi nhìn Trần Định Hải một chút. Trần Định Hải thở dài nếu không phải là Chu trưởng lão, hôm nay chúng ta chỉ sợ ngay cả Thiên cảnh môn đại môn liền vào không được. Vốn nghĩ hảo hảo cảm tạ một phen lại không nghĩ rằng kia thiên cảnh môn đệ tử khẽ gật đầu trầm mặc một chút về sau lúc này mới thở dài ngươi cũng không nên hỏi nhiều như vậy lao nhân ra ông ta có chút thê thảm hắn tựa hồ không nguyện ý như vậy có nhiều việc nói chợt nghe được sau lưng có một cái thiên cảnh môn đệ tử thấp giọng đều thì thầm một câu ra đều bị lột cũng không phải thê thảm im ngay người cầm đầu kia lập tức gầm thét sau lưng thiên cảnh môn đệ tử lập tức không dám ngôn ngữ chân định hải lại là chấn động trong lòng lộ ra ai cầm đầu kia thiên cảnh môn đệ tử mắt thấy ở đây liền thở dài việc này đơn giản nghe giận cả người chư vị biết liền cũng biết còn xin chớ có lộ ra. Trân Định Hải mang thai khẽ động, lúc này lại hỏi chư vị đã tới đây điều tra, thế nhưng là tìm được thích khách kia vết tích. không có. cầm đầu người này lại là lắc đầu người có chỗ không biết. Chu trưởng lão tử trạng cổ quái, chỉ còn lại có một trương ra người, huyết nhục xương cốt lại tất cả đều không biết tung tích. lương trước cái này tặc nhân hạ này ngoan thủ, vô luận như thế nào cũng khó có thể giấu huyết nhục mới đúng. lúc này mới bốn phía điều tra. nếu như có thể tìm tới tặc nhân cố nhiên là tốt, nếu như tìm không thấy, bất kể như thế nào. Không thể để cho chu trưởng lão thi cốt không hoàn toàn hạ táng. Đê từ dưới quả dạy đọc truy sách thật dùng tốt, nơi này lao luật vê đút vê đút vê đút, sẽ đủ. Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nghe đến đó, không khỏi theo bản năng liếc nhau một cái. Thủ đoạn này không phải là kia đoạt trời hóa thần lớn pháp, thi triển hóa thần ấn về sau cảnh tượng sao? Thế nhưng là căn cứ kia ảnh thập tâm nói, môn công phu này chính là thiên cảnh môn môn chủ tuyệt học. Chẳng lẽ ra tay giết tuần này trưởng lão, lại là tư không hóa cực, cái này người trong nhà tội gì khó xử người trong nhà? suy nghĩ nổi lên thời điểm liền nghe đến lục nhân bật thốt lên hỏi thế nhưng là vết máu vết máu cầm đầu kia thiên cảnh môn đệ tử nghe vậy sưng sở vị huynh đài này chớ có hầu nôn loạn ngữ, sống lột da người há có thể không có vết máu cũng không phải yêu quái thi triển yêu pháp chu trưởng lão trong phòng một mảnh hỗn độn máu nhùng dường da người sẽ rách số tròn khối nhưng lại bị chắp vá thành một cái chính thể đặt ở trong đệm chăn, tựa như inzer thủ đoạn tàn khốc làm cho người giận xôi tiếng nói này vừa dứt đống nhiên liền nghe được một tiếng gầm thét chạy đâu cầm đầu kia thiên cảnh môn đệ tử nghe thấy lời ấy. Vội vàng xin lỗi một tiếng, quay người liền đi, lần theo thanh âm kia đuổi theo. Bất quá trong chốc lát, trong viện liền đã dấu tuyết. Duy chỉ có lưu lại Tô Mạch bọn người hai mặt nhìn nhau. Trần Định Hải cùng kia hình hạ hình chiến, thì lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lục Nhân. Lục Nhân đối bọn hắn ánh mắt lại toàn không để trong lòng, chỉ là cao mày như thế nào như thế. Đây rốt cuộc là người nào hạ thủ? Hắn thì thào nói chuyện, không biết là ai cho mình nghe, vẫn là cho người bên ngoài nghe. Vừa dứt lời, liền nghe đến Hồng Thái ngáp một cái hỏi tiểu thập một đầu. Hành hạ như thế, sẽ không phải còn tại trong phòng ngủ đi? Lời vừa nói ra, Lục Nhân lại là sững sờ, vội vàng bốn phía nhìn lại, quả nhiên không thấy Hoa Thập Nhất Nương tung tích. Lúc này, ánh mắt dừng lại ở Tô Mạch mấy người trên thân, Ôn quyền nói ra tiểu huynh đệ, Thập Nhất Nương đối ngươi có phần coi trọng, hôm nay buổi chiều nhưng có đi tìm các ngươi tạm tiễn. Chưa từng Tô Mạch lập đầu, cũng là có chút nhớ mày Thập Nhất Nương không thấy. Không tốt. Lục Nhân nghe vậy biến sắc, mạnh nhưng nhìn về phía mấy bọn này thiên cảnh môn đệ tử rời đi phương hướng, lúc này mũi chân một điểm, liền đuổi theo. Hung Thái gặp mì này bên trên ít nhiều có chút vẻ là khó, cuối cùng thở dài, cũng đi theo phía sau bọn họ. Theo bọn hắn vừa đi, Hình Hạo Trần Định Hải bọn hắn đều nhìn về Tô Mạch. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu đi. Hắn là một tiêu sư, đương nhiên không thể xung phong đi đầu. Lúc này Trần Định Hải bọn người đi ở phía trước, một bên là Hình Hạo, một bên là Hình Chiến, sau lưng theo Tô Mạch Dương Tiểu Vân một đám đám người, còn lại người thì tại trong sân lưu thủ. Mấy người tăng tốc bước chân, đuổi theo kia thiên cảnh môn một đoàn người. Nhưng mà đến trước mặt, lại cũng không gặp tiếng đánh nhau. Chỉ có thiên cảnh môn người quay chung quanh một đoàn, chính không rõ ràng cho lắm, liền gặp được đám người phun chào. Có mấy cái thiên cảnh môn đệ tử sắc mặt tái xanh từ trong đám người chui ra, tìm nơi hẻo lánh liền bắt đầu váo hoa, hoa đại thổ. Tô Mạch bọn người nhìn thấy, nơi đây ngoại trừ thiên cảnh môn nhân chi bên ngoài, còn có rất nhiều tới đây làm khách người giang hồ, cũng đều quay trùng quanh ở trung quanh. Có ít người đã tách ra đám người chui vào tầng bên trong. Lúc này Trần Định Hải cũng đi theo hướng bên trong gót. Cái này ngay miệng thiên cảnh môn người cũng không đoán hỏi tới cái khác, ngược lại là không có ngăn cản. Trong chốc lát, đám người liền đã đến trước mặt, liền gặp được mấy khối phá thành mảnh nhỏ thi thể, đã bị gặm nuốt thủng trăm lỗ, thi thể không ra Mao me đồng địa. Mấy con chó đã bị đánh chết tại trung quanh, nhưng cho dù như thế, ở trong một con chó trong miệng còn treo một con không ra bàn tay. Lại nhìn thi thể kia tàn phá trình độ, chỉ sợ còn có không ít huyết nhục đã bị những này chó cho ăn vào trong bụng. Một màn này quả thực là vô cùng thê thảm. Chỉ nhìn đến ở đây mấy người đồng thời cao mày. Dương Tiểu Vân càng là sắc mặt trắng nhợt, một cú cảm giác buồn nôn xông lên óc. Nhìn không được tách ra đám người, cũng tìm cái địa phương đi nôn. Tô Mạch sững sờ, không để ý tới nhìn nhiều, vội vàng đuổi kịp Dương Tiểu Vân, cho nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng còn tốt đó chứ. Ta không sao." Dương Tiểu Vân cười khổ một tiếng, càng ngày càng không nên việc. Tô Mạch khẽ lắc đầu không có việc gì liền tốt. Mới nói được cái này, Ngụy Tử Y đi cùng nhỏ tư đồ cũng nhau nhau chạy đến. Nhìn Dương Tiểu Vân sắc mặt tái nhợt, Ngụy Tử Y y vội vàng tới nâng. Trong miệng cũng có nghi hoặc Tiểu Vân tỷ ngươi còn tốt chứ? Quá khứ tàn khốc cảnh tượng cũng không phải chưa từng đã qua, cũng không thấy như thế a? Có lẽ là lâu không kinh lịch chiến trận, địch lực không nhiều bằng lúc trước đi." Dương Tiểu Vân cười cười không cần lo lắng, ta không có việc gì. Hoa tỷ tỷ không ở nơi này. Tiên cảnh môn người hẳn là chỉ là phát hiện Chu trưởng lão thi thể mà thôi, lại là không có bắt được thích khách kia. Sẽ là Chu trưởng lão sao? Nhỏ tư đồ đống nhiên mở miệng. Ngụy Tử Y cùng Dương Tiểu Vân nhịn không được ngẩng đầu. Nhỏ tư đồ thấp giọng nói ra thi thể kia không ra, cũng sớm đã không cách nào phân biệt. Ta chỉ cảm thấy, nếu như là Tô đại ca, đương hội thủ trước hoài nghi, hắn có phải thật vậy hay không là Chu trưởng lão? Ngươi a, càng lúc càng giống hắn. Ngụy Tử Y liếc nàng một cái. Nhỏ tư đồ lập tức hơi đỏ mặt, nào có trong lúc nói chuyện, lén lén nhìn Tô mạch một chút. Liên nhìn thấy Tô Mạch thấp giọng cười nói hắn có phải hay không Chu trưởng lão cũng không trọng yếu trọng yếu là chuyện này sẽ là người nào làm. Chỉ ít từ trước mắt tình huống đến xem, vị này Chu trưởng lão chết rồi, gia người bị lựa bỏ, thi thể bị kéo tới đốt chó. Lại nói đến tận đây, hắn thấp giọng nói chúng ta đều biết, tư không hóa cực đoạt trời hóa thần lớn pháp cỡ nào tà môn. Người xuất thủ tại giường nằm phía trên, chắp vá gia người, cướp đi huyết nục cách làm, đơn giản chính là tại phục khắc việc này. Người này lớn phí chắc chở, như thế làm việc, lại là vì cái gì? Đám người nghe thấy lời ấy, từng cái sắc mặt biến hóa bất quá tô mạch nhưng lại chưa tiếp tục nói đi xuống, trung quanh nơi này nhiều người phức tạp, không phải nói chuyện địa phương, cũng may bây giờ tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận, lại là không người chú ý bọn hắn mấy cái này râu ria nhỏ tiêu sư, hơi lại đợi một hồi, chân định hải mấy người cũng nhau nhau chạy về, lục nhân cùng hồng thái không có tìm được hoa thập nhất đường, sắc mặt rất khó coi, hưu tâm tìm kiếm nhưng lại không có mục tiêu, giết chu trưởng lão người này, đem thi thể cho chó ăn về sau, cũng liền đoạn mất manh mối, thiên cảnh môn người tới này lại cũng hậu chi hậu giác, bắt đầu người vây quanh, phong tỏa tin tức không khiến người ta tại hiện trường nhìn loạn. Một đoàn người chỉ có thể không công mà lui, nhớ lại đến trong viện lại làm so đo. Ngược lại là Lục Nhân cùng Hồng Thái cũng ôm vạn nhất chi niệm. Nếu như Hoa Thập Nhất Nương này lại đã trở về, vậy liền mất việc. Chỉ tiếc, đến trong viện về sau, Hoa Thập Nhất Nương như cũng không thấy tung tích. Lục Nhân nhất thời mặt mà ủ mày chau. Hiện nay toàn bộ Ngự Đình Sơn bên trên, rồng rắn lẫn lộn, một đám người đều có toàn tính, đều có mục đích. Hoa Thập Nhất Nương đêm khuya không về, là thật là khiến lòng người khó có thể bình an. Nhưng lại không dám tùy tiện hỏi thăm thiên cảnh môn người. Dù sao người ta buổi tối hôm nay vừa mới chết một trưởng lão, nếu như biết bọn hắn bên này có người đêm khuya chưa về, lúc đầu sẽ không hoài nghi Hoa Thập Nhất đương, cũng không miễn cho suy nghĩ một chút. Không thể làm gì, đành phải tại cái này lo lắng xuống. Những người khác buổi tiếp suất ruột một lát về sau, cũng chỉ có thể trở về phòng của mình, như thế lại đợi một canh giờ đợi chờ trong viện triệt để an tĩnh lại về sau. Dương Tiểu Vân lúc này mới một lần nữa lấy ra y phục dạ hành, hầu hạ tô mạch mặc vào. Một bên cho hắn chỉnh lý vào áo, một bên nhẹ giọng nói ra buổi tối hôm nay, Ngự Đình Sơn tất nhiên phòng bị cực nghiêm. Ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận. Ngươi làm biết ta? Tô Mạch kéo qua Dương Tiểu Vân tay nếu là quả thật bị người phát hiện, cùng lắm thì trực tiếp lật bàn chính là. Ta chính là biết ngươi, cho nên mới biết ngươi Tuyển sẽ không như vậy làm việc. Dương Tiểu Vân lắc đầu cười một tiếng kinh long hội chưa trừ diệt, ngươi tâm khó có thể bình an. Bây giờ không phải là phải nghĩ biện pháp, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn nha. Nay lại lật bàn, vạn nhất chạy một cái hai cái, vậy phải làm thế nào cho phải? Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, trên trán Dương Tiểu Vân hôn một cái yên tâm chính là. Nói đến, phu nhân gần đây tựa như có chút đa sầu đá cảm có sao Dương Tiểu Vân sững sờ lắc đầu cười một tiếng nếu như có thể nhìn thấy Hoa Tỷ Tỷ thuận tiện nhớ kỹ mang về thấy được nàng luôn luôn nghĩ tới đi chính mình cũng không biết vì sao quá khứ chưa hề cảm thấy có gì ghê gớm đâu sự tình bây giờ suy nghĩ tỉ mỉ vậy mà lại cảm thấy có chút thương cảm nàng nói đến đây hốc mắt hơi đỏ lên Hoa Tỷ Tỷ không biết chúng ta thân phận đối chúng ta lại là cực tốt lục nhân một chuyến này tất nhiên cùng cái này Thiên Cảnh Môn có huyết hải thâm kia tối nay hắn hỏi vết máu hiển nhiên biết cái gì việc này cùng chúng ta mặc dù không có quan hệ nhưng phân số Giang hồ hiệp nghĩa đạo Khả năng giúp đỡ một thành, vẫn là giúp một cái đi. Tốt. Tô Mạch nhẹ gật đầu, ngươi nơi này ở giữa chờ ta, ta đi một chút liền về. Ân. Dương Tiểu Vân nhìn xem Tô Mạch quay người bóng lưng, chậm nhịn không được mở miệng kêu một câu phu quân a. Tô Mạch sững sờ, quay đầu thời điểm, Dương Tiểu Vân đã nhào tới trong ngực của hắn. Thế nào? Tô Mạch không dám thở mạnh một cái. Mấy ngày nay bên trong, hắn liền đã phát hiện Dương Tiểu Vân tựa hồ có chút là lạ, tính tình phương diện theo tới có biến hóa không nhỏ. Nhưng là buổi tối hôm nay không biết có phải hay không là bị kia chu trưởng Lão thi thể cho kích thích. Đến mức phần này biến hóa càng rõ ràng. Cũng may Tô Mạch đối nàng quen thuộc đến cực điểm, phần này quen thuộc không chỉ cực hạn tại tính cách là người, Các mặt hắn đều như lòng bàn tay. Vàng không mà nói, không phải Hoài Nghi Dương Tiểu Vân có phải hay không bị người đánh cháo không thể. Ta không sao Dương Tiểu Vân thanh âm từ Tô Mạch trước ngực truyền ra, thanh âm có chút buồn buồn ta cũng không biết ta là thế nào. Bây giờ thân ở hiểm địa, ngược lại là khắp nơi không tại trạng thái. Nàng nói đến đây, buông ra Tô Mạch, nhẹ nhàng địa vướt vướt mặt mình ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Được Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không đi đi hai bước nhìn không được quay đầu nhìn Dương Tiểu Vân một chút nếu không ta tối nay lưu lại buổi tiếp ngươi đi không cần Dương Tiểu Vân lắc đầu thật chứ ân Dương Tiểu Vân cười nói ra ngươi mau đi đi vậy được đi tô Mạch Trượng hai hòa thượng không nghĩ ra đi vào phía trước cửa sổ lại quay đầu nhìn Dương Tiểu Vân một chút gặp nàng nhìn chằm chằm mình nhẹ nhàng vây tay từ biệt lúc này mới do dự đẩy ra cửa sổ thân hình thoát một cái phi thân đi ra ngoài đợi chờ cửa sổ rơi xuống Dương Tiểu Vân lúc này mới cắn cắn môi dưới cao mày từ từ đi tới giường trước đó ngồi xuống đưa tay lục lọi mấy lần Nàng qua chân mện ôm vào trong ngực, thần sắc có chút đau thương. Ta đây là thế nào? Loại chuyện này lại không phải lần một lần hai phu quân võ công cái thế, chẳng qua là đi ra ngoài dò xét mà thôi, làm gì như thế làm dáng? Nàng trong lòng tự hỏi, cảm giác cũng không có gì ghê gớm lắm mới đúng, nhưng không biết vì sao, chính là cảm giác Tô Mạch cái này quay người lại, để cho mình cực kỳ thương tâm. Cảm giác này toàn không khỏi. Chẳng lẽ nói Dương Tiểu Vân đỗng nhiên biến sắc phu quân chuyến này sẽ có nguy hiểm? Ý niệm tới đây, nàng lúc này vừa xài bước ra, lấy tay ở giữa, Long Nguyên Thương liền đã bị nàng dùng nội lực hút tới muốn đuổi kịp Tô Mạch. Thế nhưng là đi hai bước, nhưng lại lắc đầu không đúng không đúng cảm giác này toàn không khỏi, chưa hẳn đáng tin. Không thể lung tung làm việc, cho hắn thêm phiền nghĩ tới đây, lại về tới giường tọa hạ chẳng lẽ ta là chúng độc. Dứt khoát ngồi xếp bằng, đại thượng huyền đỉnh kinh vận chuyển Chu Thiên. Công hành hai cái tiểu Chu Thiên, không thấy thể nội có chút dị dạng, nhưng là càng nghĩ, càng là cảm thấy, mình khả năng quả nhiên là chúng động. Bằng không mà nói, làm sao lại bỗng nhiên biến thành bộ dáng này, nghĩ tới đây, nàng dứt khoát đứng dậy ra cửa, đi vào ngụy tử y cùng nhỏ tư đồ gian phòng trước mặt, nhẹ nhàng tại trên cửa gõ hai lần hai cái cô nương lúc này bừng tỉnh, ngụy tử y thì thấp giọng quát hỏi người nào, là ta. dương tiểu vân nhẹ giọng nói ra nhỏ tư đồ đến một chút được không? tiểu vân tỷ. nhỏ tư đồ thanh âm có chút hoang mang. sau một lát, hai cái còn buồn ngủ cô nương. liền từ gian phòng ra đi theo dương tiểu vân đến nàng trong phòng ngồi xuống. thế nào? nhỏ tư đồ nhìn dương tiểu vân sắc mặt, phát hiện nàng hơi có vẻ tiểu thụy, không khỏi có chút mê mang. dương tiểu vân trầm giọng mở miệng ta có thể là trúng động cái gì? ngụy tử y thì cùng nhỏ tư đồ là sợ hãi cả kinh người nào, hắn là cùng trời mượn mật sao? cũng dám cho ngươi hạ độc, cái này nếu để cho tô lão ma biết, còn không phải bắt hắn cho tươi sống xé, cái này ta cũng không dám xác định. Dương Tiểu Vân nói ra, chỉ là ta gần nhất nàng đem tối nay đủ loại cổ quái thái độ, như thế như vậy nói một lần, Ngụy Tử Y cao mày đây đúng là không hợp với lẽ thường. Chỉ là nếu như nói là chúng độc, nhưng lại là cái gì độc sẽ có dị tượng như thế, ngược lại là nhỏ tư đồ sắc mặt có chút cổ quái, nói với Dương Tiểu Vân Tiểu Vân tỷ, ta cho ngài xem bệnh bắt mạch đi. Ân. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, vươn tay ra, lộ ra một đoạn cổ tay. Ngụy Tử Y thì đã sát khí lắm liệt, chỉ còn chờ Nhỏ Tư đồ xác định Dương Tiểu Vân coi là thật trúng độc, liền muốn rút kiếm giết người. Ba người các nàng lẫn nhau thân dày, cái này mưa gió đi qua nhiều thời gian như vậy, mặc dù cũng không phải là thân tỷ muội, nhưng so với rất nhiều thân tỷ muội tình cảm còn muốn thâm hậu một chút. Vừa nghĩ tới có người dám hại Dương Tiểu Vân, là thật là để Ngụy Tử Y tức giận trong lòng. Lúc này đi xem Nhỏ Tư đồ sắc mặt, liền phát hiện Nhỏ Tư đồ sắc mặt nghiêm túc, trong lòng càng là chết chặt, nhịn không được bất ổn buồn chồn. Nhỏ Tư đồ ngày bình thường bắt mạch xưa nay không gặp như vậy thần sắc chuyến này, chẳng lẽ Tiểu Vân Tỷ bị trúng độc, coi là thật lợi hại như thế, nhưng mà sau một lát, Nhỏ Tư Đồ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy ra ngón tay, suy nghĩ ở giữa cũng không sốt ruột một nữ, Dương Tiểu Vân cùng Ngụy Tử Y thì hai cái đều nhìn nàng, Ngụy Tử Y thì càng là có chút vò đầu bứt tai đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại là nói một câu a, Tiểu Vân Tỷ đến cùng là trúng độc gì, nên như thế nào giải pháp cái này, Nhỏ Tư Đồ trầm giọng nói ra bây giờ cũng không dám tùy tiện khẳng định, bất quá, từ Tiểu Vân Tỷ bây giờ biểu hiện ra tình huống đến xem, hẳn là có thể xác định cái gì độc. Ngụy Tử Y ì ợi vội vàng hỏi thăm, Dương Tiểu Vân cũng là nhịn không được nhìn về phía Nhỏ Tư Đầu người nói thẳng chính là, ta kỳ thật cũng không sợ chết, chỉ là không nỡ phu quân. Bất quá có hai người các ngươi tại, ta cho dù bỏ mình, cũng không sợ hắn không người chăm sóc. A, một câu trực tiếp đem Ngụy Tử Y thì cùng Nhỏ Tư đồ nháo cái đỏ chót mặt. Nhỏ Tư Đầu càng là cuốn quít khoát tay cái gì có chết hay không a, Chuyện không việc này. Tiểu Vân tỷ, bây giờ mặc dù trượt mạch chưa hiển, cũng đã có dấu hiệu, đây chính là thiên đại hảo sự. Chúng độc thế nào lại là chuyện tốt? Ngụy Tử Y lập tức nhíu mày. Dương Tiểu Vân lại là ngẩn ngơ trật mạch. Ngươi nói là đang muốn thoát ra, nhưng lại có chút do dự, cuối cùng quanh co lòng vòng mà hỏi đồng này là phu quân hạ. "Ần ân." Nhỏ tư đổ liên tục gật đầu. "Ngụy tử y y." 20 thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 648, hang rắn chu trưởng lão ở lại viện lạc trung quanh, bây giờ đã tất cả đều là thiên cảnh môn đệ tử. Vị trưởng lão này tại thiên cảnh môn bên trong thân phận không thấp, Ti lĩnh hình đường phó đường chủ chức vụ. Bây giờ bỗng nhiên thảm tao nội hại, thiên cảnh môn đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Ngoại tầng thiên cảnh môn đệ tử thủ hộ tứ phương, bên trong cũng có người đang điều tra trong phòng chi tiết, muốn tìm được thích khách vết tích. Tô Mạch lặng yến đến chỗ này, quan sát từ đằng xa, nhưng lại chưa tùy tiện đặt chân trong đó. Chu trưởng lao chết cổ quái. Tô Mạch tự nghĩ chí ít có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, căn cứ chu trưởng lão kiểu chết đến xem, hiển nhiên động thủ người là biết đoạt thiên hóa thần đại pháp. Rất có thể chính là thiên cảnh môn tác nghiệt phía dưới người bị hại đến đây báo thù. Muốn dùng thủ pháp này, để thiên cảnh môn có tật giật mình, từ đó tự loạn trận cước. Loại thứ hai khả năng Lại là xuất từ kêu Long môn thứ ba kinh Hải Đông môn Dung. Nếu như người nọ hiện nay coi là thật ngay tại cái này Ngự đỉnh sơn, vậy hắn đương nhiên biết, Tô Mạch cũng ở chỗ này. Cố ý lấy thủ pháp này giết Chu trưởng lão, chính là vì dẫn Tô Mạch đến đây điều tra, từ đó xác định thân phận của hắn, nắm giữ tiên cơ. Ngoại trừ hai loại khả năng bên ngoài, còn có mấy loại khác biệt khả năng, nhưng sát suất cũng sẽ không quá lớn. Tỉ như nói, Tư Không Hoa cực bởi vì kính Long Đường mượn hắn cái này Ngự đỉnh sơn vì nhỏ đường chủ làm cấp quan chi lễ, mời thiên hạ các lộ nhân mã đến đây tham dự hội nghị cái này ngay miệng tất nhiên là rồng rắn lẫn lộn, trong đó khó nói phải chăng có đối với hắn thiên cảnh môn có mang tâm tư, hoặc là bởi vì kia đoạt thiên hóa thần đại pháp mà muốn đối thiên cảnh môn triển khai trả thủ, cho nên hắn cố ý lấy thủ pháp này giết người, là vì dẫn xuất những này người trong đồng đạo, từ đó nhất cử tiêu diệt. chỉ là khả năng này tính cũng không lớn, thủ đoạn quá mức tàn khốc, dẫn xà xuất động tuy tốt, chỉ khi nào sự tình bại lộ, tư không hóa cực chỉ sợ không dung tại giang hồ. hắn vốn là cao cao tại thượng, có thể có càng nhiều lựa chọn, làm gì lựa chọn loại biện pháp này, bởi vậy tô mẠch trong lòng càng có khuynh hướng hai cái trước. Nếu như là loại thứ nhất, kia tạm thời còn tốt. Nhưng nếu như là loại thứ hai, tô mạch hiện tại tùy tiện xâm nhập chu trưởng lao trong phòng, rõ xét tình huống, liền vô cùng có khả năng rơi vào long môn thứ ba kinh hại trong cả đấy. Cho nên hắn cũng không có tùy tiện làm việc, mà là tại ở ngoài viện âm thầm rõ xét. Chỉ là không biết vì sao, không khỏi đống nhiên cảm giác mang thai có chút phát sốt đưa thay sờ sờ, cực nóng không chịu nổi, không khỏi có chút ngạc nhiên. Từ khi hắn võ công có thành tựu đến nay, nhưng không có qua tình huống như vậy. Chẳng lẽ coi là thật có người sau lưng nghị lộ ta? Tô Mạch trong lòng có điểm mê mang suy nghĩ một chút, nhưng lại cảm thấy, việc này là thật không thể tin. Nếu như ai nghị luận một chút mình, chính mình cũng đến mang thai phát nhiệt, vậy mình lô thai này chỉ sợ sớm đã đã chín mọng. Lúc này kiềm chế tâm tư, lại tại bên ngoài kiểm tra một vòng, không có phát hiện dị dạng về sau, đang muốn hướng Chu trưởng lão gian phòng đi. Chợt quay đầu nhìn lại, liền gặp được một người áo đen già hành, tại thiên cảnh môn kiến trúc phía trên lao nhanh, tràn trọc xê dịch, thân pháp tinh diệu. Tốc độ cực nhanh, nhưng lại vô thanh vô tức. Một đường hướng phía vị ương cung phương hướng tiến đến. Tô Mạch nhìn xem người này thân hình, không khỏi sửng sợ. Cái này nhân thân tài cầm kền, cực kỳ cổ quái, khi thì hiện ra, lại như có hai đầu bốn tay bốn chân. Long Mục đảo bên trên nghiệt luật chạy đến Tây Châu sông Sáo Giang hồ tới, tập trung nhìn vào, mới thấy rõ, cái này nhân thân sau còn có một người. Người kia hôn mê bất tỉnh, tựa hồ là bị người điểm đổ. Tô Mạch hơi chút ngẫm nhìn, lúc này mới nhận ra, người này lại là lúc trước cùng hắn thuận miệng chuyện phiếm cái kia năm cầm cửa Giang Dương Lưu. Chuyện này là sao nữa? Năm cầm cửa bất quá là mặt Lưu mà thôi, Giang Dương Lưu tự xưng năm cầm cửa đại đệ tử. Mặc kệ là thân phận vẫn là võ công, tại cái này trên giang hồ đều có thể tính được là là vắng vẻ vô danh. Vì sao bây giờ chợt vì người bắt, hơi chút trầm ngâm về sau, quyết định trước đi theo người này. Chu trưởng lão gian phòng tùy thời đều có thể xem xét, cái này chớp mắt là qua người áo đen, lại là không thể bỏ qua. Lúc này hắc y nhân kia phía trước, Tô Mạch ở phía sau. Hai người một trước một sau, bất quá trong chốc lát, liền đã đến vị ương cung trước đó. Người kia lại không đi đường ngay, đem Tiêu Giang Dương lưu cột vào sau lưng, dọc theo vị ương cung một bên vách núi, dùng cả tay chân leo lên, vòng qua vị ương cung. Suốt thẳng đến phía sau núi mà đi. Tô Mạch theo sát phía sau, chỉ là không quên nhìn về phía Vị Ương cung cung quyết. Kính Long Đường đường chủ gia Cắt Thiên Thu hôm nay là có hay không ngay tại cái này Vị Ương cung bên trong, ban thuật tiên sinh cùng cách Điểm báo thần này lại phải chăng cũng đến rồi, bọn hắn dự định như thế nào xuất thủ? Làm sao đối phó cái này gia Cắt Thiên Thu cùng con của hắn, ý niệm trong lòng lên chỗ, lại nhìn phía trước người áo đen kia đã mang theo Giang Dương Lưu chạy tới phía sau núi. Phía sau núi có rừng, cây rừng tà sâu. Người áo đen kia mang theo Giang Dương Lưu bước vào cây rừng bên trong thân hình vậy mà sát na biến mất không thấy gì nữa. tô mạch đứng tại ngoài rừng lại là sức sờ. cánh rừng này nhìn cây cối cũng không rậm rạp, mấy người kia bước vào trong đó, nhưng vì sao trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa? có trận pháp. tô mạch lập tức cảm giác sọ não có đau một chút. trận pháp nhất đạo là thật là biến hóa khó lường. đoạn đường này từ nam hải hướng tây tru đến, tô mạch cũng từng cùng nhỏ tư đồ hỏi qua ở trong huyền cơ. Nhỏ tư đồ đối tô mạch tự nhiên không có dấu dím, biết gì nói đấy? chỉ tiếc, tô mạch nghe tỉnh tỉnh mê mê, ngơ, ngơ ngác ngác đơn giản so y thuật còn khó hơn lấy lý giải. Mà lại, trận pháp nhất đạo bên trong, yếu tố quá nhiều. kỳ môn độn giáp có 8 môn, Thái cực cơm dương lại có tứ tượng ngũ hành chi biến, càng có dịch kinh 64 quẻ phương vị vân vân vân vân, nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể lao luật vút vút vút. Dễ ngủ oh, xe đủ. Con muốn tu tập trận pháp, đầu tiên đến đem những này tất cả đều học thuộc đây là cơ sở. Phía sau liền phải minh bạch ở trong ngầm sinh đạo lý, vận chuyển chi pháp, bày ra chi pháp, như thế nào biến hóa như thế nào chuyển gì, thiên thời địa lợi khác biệt, trong trận pháp cũng có chỗ khác biệt. Cái này ở trong đủ loại, là thật là nghe Tô Mạch bó tay toàn tập đến mức tới bây giờ, hắn cũng bất quá chính là lướt qua mà thôi. Nếu như là bị người vây ở trong trận pháp, bằng võ công của hắn cùng những cơ sở này, muốn phá trận không khó. Nhưng là trước mắt trận pháp này, nếu là thiên cảnh môn dùng để thủ hộ phía sau núi yếu đạo, kia tất nhiên không tầm thường. Bằng vào bản lĩnh của mình, nếu như không phải nhất lực hàng thập hội, trực tiếp đem trận pháp này nổ tận gốc, chỉ sợ là khó mà thuận lợi thông qua. Trong lòng nhất niệm, chính đến tận đây lúc chợt nghe được có tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến. Lúc này thân hình xoay tròn, lặng yên không thấy. Quả nhiên bất quá một lát, liền có hai cái thiên cảnh môn đệ tử, riêng phần mình mang theo một cái rổ đi tới trước mặt. Một bên nói giỡn, một bên bước vào trong rừng. mắt thấy ở đây, tô mạch lúc này mới vội vàng đuổi theo. có người dẫn đường, là thật là không có thể tốt hơn nữa. hai cái này thiên cảnh môn đệ tử, thì là một bên đi vào bên trong, một bên thuận miệng nói ra người thấy chưa. chu trưởng lao chết lao thảm rồi. biết điều này nói rõ cái gì sao? nghe thấy lời ấy, tô mạch đều là sưng sờ chẳng lẽ cái này ở trong còn có cái gì dụ ý? quả nhiên một cái khác thiên cảnh môn đệ tử cũng nghi hoặc nói rõ cái gì? nói rõ a, ngươi không làm nhân sự, sớm tối gặp báo ứng. tô mạch không còn gì để nói. vị tia thiên cảnh môn đệ tử vẫn còn liễu lo không ngừng hắn ỉ vào mình hình đường phó đường chủ tên tuổi đối chúng ta những sư huynh đệ này nhóm xưa nay không giả sát thái động một tí muốn đánh phải không hôm nay ngay tại sơn môn trước đó có vị sư huynh nói một câu nói kết quả là bị đánh 30 trượng người ta đều coi là chúng ta thiên cảnh môn là danh môn đại phái nhưng lại không biết từng cái ở trên núi đều là thận trọng từ lời nói đến việc làm, chu trưởng lão như thế còn tốt một chút, môn chủ tính tình càng là khó giỏ. tại bên người phục vụ các sư huynh đệ đều nói, bạn hắn như bạn hổ, hơi không cẩn thận, tính mệnh liền không có. nói cẩn thận a, bên cạnh tia thiên cảnh môn đệ tử nghe mặt mũi trắng bệnh cái này nếu để cho người nghe được, hai người chúng ta chỉ sợ còn phải chung phó hoàng tuệ. để xuống đi, nơi này ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có, nơi nào sẽ có người nghe được? mà lại liền xem như nghe được, ai cùng ngươi chung phó hoàng tuyển lúc trước người kia cười nói ra liền xem như trung phó hoàng tuyển ta cũng phải cùng liêu sư muội cùng một chỗ phi liêu sư muội có thể để ý ngươi bên người kia thiên cảnh môn đệ tử cười lạnh một tiếng nàng mặt mày ngọc bạo, xem như chúng ta thiên cảnh môn cùng thế hệ đệ tử bên trong đệ nhất mỹ nhân bây giờ hầu hạ tại kia kính long đường nhỏ đường chủ bên người hừ người ta liền chớ có si tâm vọng tưởng kính long đường nhỏ đường chủ nói chuyện kia thiên cảnh môn người nhất thời nghiến răng nghiến lợi chỉ hận ta võ công không đủ bằng không mà nói không phải đem người này làm chỉ không thành từ khi người này đến vị ương cung ở lại trong môn chính là gà bay chó chạy không phải người sư tỷ này bị đùa giỡn chính là người sư muội kia tìm cái chết thậm chí ngay cả sư thuốc sư bá kia một đời cũng có người bị cái này đang đổ lãng tử khinh bạc liêu sư muội bây giờ nương theo hồ khẩu tùy thời đều có hủy diệt thai đường không được ta phải nghĩ biện pháp cứu nàng tại trong nước lửa ngươi có thể có biện pháp nào bên cạnh kia thiên cảnh môn đệ tử thở dài chẳng lẽ cho hắn hạ độc hạ độc nói chuyện lúc trước vậy đệ tử túi đầu nhìn một chút trong tay rổ đung nhiên rơi vào trong trầm mặc ngươi sẽ không coi là thật động tâm lên độc đi bên cạnh kia thiên cảnh môn đệ tử nhìn hắn trầm ngâm không nói sắc mặt lập tức biến đổi ta nhưng cảnh cáo ngươi ngươi nếu là muốn chết mình chết xa một chút cũng không nên liên lụy ta kính long đường cao cao tại thượng nhỏ đường chủ tại chúng ta vị ương cung bên trong ở tạm ngươi liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng độc không chết hắn ngược lại là sự tình bại lộ chỉ sợ ngươi tất cả thân tộc cũng phải bị ngươi lôi kéo trốn cùng ha ha sư minh chớ có lo lắng kia nói nhiều đệ tử cười một tiếng ta sao lại như vậy làm việc liên lụy người bên ngoài yên tâm đi ta sẽ nhẫn lại xuống tới vậy là tốt rồi Bên cạnh kia thiên cảnh môn đệ tử thở dài nghe ta, thiên hạ nơi nào không có thơm, liếu sư muội thiên tư quốc sắc, tuyệt không phải ngươi ta có khả năng kỳ vọng. Đợi đến tương lai thành tài xuống núi, chẳng lẽ còn lo lắng không có nữ nhân. Ân ân người kia liên tục gật đầu đáp ứng. Tô Mạch đi theo hai người kia sau lưng, nghe bọn hắn nói một đường nhàn thoại. Trước sau ước chừng lấy thời gian một chén trà công phu, lúc này mới đi ra rừng. Trước mắt thì là một đầu đường hẹp, một đường đi lên trên nhưng lại không biết là thông hướng nơi nào. Tô Mạch vừa mới thân, chính là lông mày cau lại, lấy tay một cầm trong lòng bàn tay đã nhiều một đầu ngũ thải ban lan rắn độc. Con rắn này vốn là treo ở trên cây, tô mạch hiện thân một khắc, không biết có phải hay không là kinh đến nó. Lúc này phi thần đột kích, bị tô mạch bóp trong lòng bàn tay, một đôi mắt lạnh lẽo cùng tô mạch tương đối. Cuối cùng tô mạch nhẹ nhàng hơi vung tay, đem nó ném ra ngoài. Lại nhìn cây rừng hai bên, lại là khi thì nhúc nhích, có thể thấy được quấn quanh tất cả đều là rắn độc. Có ngũ thải ban lan, có trong suốt xanh biếc, có đỏ rực như lửa nhỏ tư đồ nếu là ở nơi này, nhất định phi thường vui vẻ. Tô mạch đống nhiên liền nghĩ đến nhỏ tư đồ cùng ngũ độc lão nhân nhỏ tư đồ mặc dù không nuôi độc vật nhưng là những ngày tiểu động vật đối với nàng mà nói đều rất hữu dụng lúc trước ngũ độc lão nhân một nhóm kia độc vật nàng chiếu đơn thu hết về tới tứ phương thành về sau không có mấy ngày liền bị nàng giết chết cái bảy tám phần làm thành đủ loại độc dược một chút chân quý đến cực điểm vật nhỏ lại bị nàng lưu lại tô mạch hỏi thăm qua nhỏ tư đồ nói cho hắn biết những độc vật này bồi dưỡng không dễ không tốt tùy ý giết chết tại thời điểm cần thiết trực tiếp lấy độc chính là cái khác những cái kia muốn khen cũng chẳng có gì mà khen giữ lại cũng chiếm chỗ còn dọa dọa người dứt khoát giết chết là xong Bây giờ nơi này nhiều như vậy rắn độc, nếu như là nhỏ tư đồ hay là ngũ độc lão nhân, không biết có bản lánh hay không có thể đem những này rắn, tất cả đều mang đi, ý niệm trong lòng hiện lên về sau, lại là cất bước đi theo kia hai cái thiên cảnh môn đệ tử sau lưng. Thiên cảnh môn ở phía sau núi ở giữa, thiết lập trận pháp, lại dùng độc rắn ngăn lại nói, trong đó tất có cổ quái. Phía trước kia hai cái thiên cảnh môn đệ tử, đến này lại không nói lời nào, tựa hồ cũng là có chút thất vọng. Bọn hắn nên là có cái gì thủ đoạn, có thể khiến cái này rắn độc không dám cẩn thân. Bởi vậy trên đường đi cũng không nhận tập kích. Chỉ là nhìn thấy nhiều như vậy rắn, đánh vào thị giác phía dưới sợ hãi, cũng làm cho đi đứng của bọn họ có chút như nũng ra. Tô Mạch thì dùng ánh mắt tìm kiếm lúc trước người áo đen kia, nhưng lại chưa phát hiện đối phương tung tích. Người này đối chung quanh nơi này tình trạng quen thuộc như thế, cái này trong rừng rắn độc, chỉ sợ khó mà ngăn hắn, nhưng lại không biết chạy tới nơi nào. Một bên suy nghĩ, vừa đi theo kia hai người đệ tử, đổi qua một chỗ khe núi, đi tới một ngọn núi động trước đó. Sơn động trung quanh càng là rắn độc dày đặc. Lần này, dưới lòng bàn chân cơ hồ không có có thể chỗ đặt chân. Những độc xà này cũng không sợ người. Ngược lại là từng cái nhìn chằm chằm, Phàn Phất một lời không hợp, liền muốn há mồm tán người. Tô Mạch tự nhiên không sợ bọn chúng, lông mày cao lại ở giữa, những nơi đi qua cũng không làm cái gì đặc biệt cử động, bọn này rắn liền đã tránh lui bá trượng. Như thế đi theo hai người kia lại tiến vào này sơn động bên trong. Hướng phía trước được không xa, một cái rộng lớn trong núi trống rỗng liền xuất hiện ở đám người trước mặt. Chợt nghe được phía trước kia hai cái tiên cảnh môn đệ tử kinh thanh hô đây là có chuyện gì? Hắn là ai? Hai người một người một câu ngay miệng, Tô Mạch ánh mắt vượt qua hai người kia, liền gặp được lòng núi đất trống chính giữa đang nằm một người. Người này không phải người bên ngoài, chính là kia Giang Dương Lưu. Nhưng nơi này lại không chỉ chỉ có một mình hắn âm thầm còn có người tại ẩn dấu. Mà lại, giấu cũng không phải một cái. Nơi này, không tính mình cùng kia hai cái thiên cảnh môn đệ tử, liền xem như tính cả kia Giang Dương Lưu, cũng còn có ba người. Đây là chạy đến hang rắn bên trong học tới, nhiều người như vậy, đều nhanh có thể góp hai bàn mặt trượng. Lại nhìn kia Giang Dương Lưu, hai mắt nhắm nghiền, nằm trên mặt đất, quanh mình rắn cũng không hướng về thân thể hắn leo lên. liền tựa như trên người hắn dính phân, tất cả đều ghét bỏ lách qua hắn cùng hắn cách xa nhau phạm vi ba thường hoạt động. Hai cái thiên cảnh môn đệ tử lấy làm kinh hãi, liếc nhau về sau, một người trong đó vội vàng nói chúng ta đem hắn kéo ra ngoài, bằng không, nếu như kinh động đến vật kia, vậy liền đại sự không ổn. Ngươi nói đúng." Hai người liếc nhau, liền muốn đi lên phía trước. Chỉ là cái kia nói nhiều thiên cảnh môn đệ tử, lại là rơi ở phía sau một bước, ngắm nhìn trước mặt đồng môn, trên mặt tất cả đều là vẻ giãy giụa. Cuối cùng ngầm sách một hơi, dựng thẳng trưởng thành đao, đang muốn đi tích trước mặt sư huynh đệ cái gãy đi ở phía trước người kia chợt dừng bước không được. Cái này một lừa gạt đem sau lưng cái này đang muốn xuất thủ ám toán người dọa cho nhảy một cái. Cung quýt gác tay lần tàng, làm sao lời mới vừa nói đến đây là hắn biết thế nào? Liền nghe đến nụ cục thanh âm vang lên, kia Giang Dương Lưu trước ngực, không biết lúc nào, chính nằm sấp một con quốc. Cái này quốc không lớn, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Ghé vào Giang Dương Lưu ngực, không ngừng kêu to. Mỗi một lần phát ra tiếng kêu, nó hai má đều nâng lên lão đại, ở trong có đỏ thắm chi sắc như lửa, tựa như cháy hùng Mắt thấy cái này nhỏ quốc lẩm bẩm phát ra tiếng têu tựa hồ đối với cái này giang dương lưu cực cảm thấy hứng thú giáng vẻ hai cái thiên cảnh môn đệ tử lại là mặt mũi trắng bệnh. người đứng trước đó nhanh lên đem trong tay rổ bông xuống mở ra cái nắp lấy ra một cái bình sứ thấp giọng nói ra tới tới tới nhìn nơi này nhìn ta chuẩn bị cho ngươi món gì ăn ngon trong lúc nói chuyện hắn đưa trong tay bình sứ xoay chuyển ngã trên mặt đất bên trong lại là một tầng màu đỏ bột phấn cái này bột phấn rơi xuống trên mặt đất mặt đất liền lan tràn một tầng đen nhánh có độc xa không cẩn thận nhiễm một điểm chính là làn da nát giữa vằn vẹo xoan bất quá trong chốc lát biến thành một bãi nước ngủ Tô Mạch thờ ơ lạnh nhạt, thế mới biết hai người kia trong giỏ sách thả nguyên lai like tất cả đều là độc, mà lại là lấy ra nuôi nấng cái này góc, cái này nhỏ góc, tuyệt đối không là bình thường đồ vật. Nghĩ đến đây, Tô Mạch cũng động tâm tư, dự định đem nó bắt đến, quay đầu đưa cho nhỏ Tư đổ. Chỉ là kia Thiên Cảnh môn đệ tử dự định lại là rơi vào khoảng không. Có con người đảo một vòng, đúng là nhìn trên đất độc dược một chút, nhưng cũng liền vẹn vẹn chỉ là lướt qua. Liền đem ánh mắt một lần nữa thả lại Giang Dương lưu trên thân, tựa như cái này Giang Dương lưu đối với nó tới nói, có càng lớn lực hấp dẫn đồng dạng đột nhiên nó hướng về phía trước nhảy một cái há miệng một đầu phấn đều đều đầu lưỡi phun ra tại kia Giang Dương Lưu trên mặt liếm lấy một chút Giang Dương Lưu cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhìn như hôn mê tựa như ngủ say bị cái này có một liếm còn đưa tay gãi gãi mặt miệng bên trong đều thì thầm một câu sư nương đừng làm rộn ngài liền để ta ngủ tiếp sẽ miệng hắn một trường kia nhỏ cọp mắt thấy ở đây đung nhiên tựa như mũi tên liền muốn tiến vào trong miệng của hắn mà liền tại lúc này một đạo ngân quang chợt hiện đột nhiên từ này sơn động một góc đánh ra thẳng đến cái này nhỏ cóc. lại không nghĩ rằng Cái này nhỏ có mặc dù không lớn, tốc độ lại nhanh, nhưng là phản ứng càng là nhanh nhẹn. Nó thân hình nhất chuyển, bốn chân bỗng nhiên tại kia ngân quang phía trên một điểm, phản nhảy mà đi, rơi vào một bên trên tảng đá. Trong miệng phát ra lẩm bẩm tiếng vang, tựa hồ cực giận. Cái này tức giận chuyển ra, trên đất những độc xà này, lập tức tất cả đều sôi trào lên. Mà kia ngân quang đến tận đây hiện ra chân thân, chính là một đầu dây xích tiêu. Lúc này đột nhiên nhất chuyển, đã rút về trong góc. Liền nghe đến một thanh âm gầm thét hai dám xấu ta chuyện tốt. Thanh âm này hiển nhiên là lúc trước người áo đen kia phát ra cũng không chờ người này hiện thân, cái thứ nhất nhảy dựng lên, lại là Giang Dương Lưu. Trong miệng hắn kêu thảm không chỉ đau, đau quá. Trên mặt hắn đỏ lên một mảnh, trên tay thanh một mảnh, nhan sắc đảo mắt đi khắp quần thân, thống khổ khoa tay múa chân. 20 thế gian này không ai chọc nội ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 649, hoa quân toàn bộ trong sân động, cái này trong lúc nhất thời tràn ngập đều là Giang Dương Lưu kêu thê lương thảm thiết. Hắn hình dung đáng sợ, cử chỉ điên cuồng. Trên mặt, trên thân sắc thái không ở lan tràn, hơn nữa còn không phải cùng một loại nhan sắc. Thất thải lộc lẫy đơn giản so trên mặt đất những cái kia rắn độc còn muốn đáng sợ một chút, tô mạch gặp này cũng là không khỏi liễu lưới, cái này nho nhỏ cọc đến cùng là lai lự gì, vẹn vẹn chỉ là liếm lấy người này một ngụm, làm sao lại tạo thành như thế hiệu quả? Trên đất rắn độc theo kia cốc đều to thanh âm, không ngừng sôi trào, nhấp nô, từng cục, toàn bộ tràn diện nhìn qua có chút quẩn ma loạn vũ ý tứ. Đông nhiên, tê tê hai tiếng vang, hai đầu rắn độc thẳng đến Giang Dương Lưu mà đi. Giang Dương Lưu gầm thét một tiếng, lấy tay đi bắt, năm cầm cửa lấy cầm làm tên, tự nhiên tại cầm nã một đạo có khác sở trưởng. Giang Dương Lưu kịch liệt đau nhức phía dưới, hai tay tìm tòi, hai đầu rắn liền đã bị hắn siết ở trong lòng bàn tay. Các ngươi cũng nghĩ cắn ta? Ta sợ các ngươi sao? Giang Dương Lưu gầm thét sau khi làm ra sự tình càng là vượt qua tưởng tượng, hắn mạnh nhưng đem hai đầu rắn xả khẩu tiến tới trên cổ của mình cắn a. Ta xem các ngươi có thể hay không cắn chết ta. Vậy cái này hai đầu rắn, há có thể cùng hắn khiếm lượng? Lúc này xả khẩu một liền, suy suy hai tiếng cũng đã cắn lấy hắn trên cổ. Giang Dương Lưu phen này cử động, dù cho là tô mạch đều không tưởng được Dù sao hắn này lại trạng thái là thật là không bình thường. Tô Mạch đến cùng là người bình thường, chỗ nào có thể nghĩ đến sẽ có lần này biến cố, chỉ có thể mắt nhìn thấy kia hai đầu rắn cắn tại Giang Dương Lưu trên cổ, cứu cũng không kịp. Như thế vừa vẫn rất tốt, đầu tiên là bị kia cốc liếm lấy một ngụm, bây giờ lại bị hai đầu rắn cắn, người này đoán chừng đợi không được hắn trở thành võ lâm thần thoại vào cái ngày đó. Tô Mạch trong lòng thở dài, đã thấy đến Giang Dương Lưu trên mặt tựa như là hơi thư giãn. Chính xứng sợ ở giữa, kia hai cái thiên cảnh môn đệ tử cũng đã phản ứng lại, có nhân chui vào nơi đây, đi mau đang trước cái kia thiên cảnh môn đệ tử hô một tiếng, liền muốn lôi kéo đồng môn quay người rời đi. nhưng mà chẳng kịp chờ quay đầu, một đạo hắc ảnh liền đã từ chỗ tối đánh tới. hai trưởng tề xuất mơ tưởng, thiên cảnh môn hai người đệ tử mắt thấy ở đây, chỗ nào cam tâm khoanh tay chịu chết, lúc này vận khởi hai trưởng, một trái một phải cùng hắc ý nhân hướng kia chạm nhau một trưởng, liền nghe đến bịch một tiếng vang, hai cái thiên cảnh môn đệ tử bị một trưởng này đánh không ở lưu lại, khoe miệng dương máu, túi đầu một nhìn, liền gặp được lòng bàn tay đỏ bừng, càng có một cỗ tử khí dọc theo kinh mạch xâm nhập thể nội, không khỏi nhìn nhau hãi nhiên thốt ra muôn hồng nhị tía, ngươi là hoa quân ứng vô phong, đúng vậy, nghe được người áo đen kia thẳng nhận bục trực, tô mạch không khỏi hơi sững sờ. Hoa quân ứng vô phong, tam kỷ ngũ lao một tròng, đao kiếm hoa bên trong hoa, nói chính là người này. hắn mặc dù lấy hoa làm hiệu, lại không phải họ hoa, mà là bởi vì một cái danh hiệu gọi hoa hồng lục liễu. Hoa hồng chính là cái này hoa quân ứng vô phong, lục liễu thì là liễu quân ứng vô hình, cả hai vị thân huynh đệ, năm đó xuất đạo giang hồ, ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền đã đặt xuống cái này hoa hồng lục liễu tên tuổi. Phía sau ứng vô hình bỗng nhiên mai danh ẩn tích, cứ nghe là bởi vì cái này hai huynh đệ cả gan làm loạn, làm sự tình gì, chọc giận trên giang hồ một vị cao thủ. Hai người liên thủ không thể địch, ứng vô hình bị người đánh chết tươi, ứng vô phong may mắn trốn được một mạng, cũng là ẩn tàng hành tích 2 3 năm. Phía sau xuất thế một thân võ công càng phát lợi hại, bị nhiều chuyện người sắp xếp tam kỳ ngũ lao bên trong. Hắn kỳ, kỳ tại hắn cái này một thân võ công. Nội lực bên trong lẫn chứa kịch độc, rơi xuống trên thân thể người, liền sẽ chiếu ra đỏ bừng nhan sắc, có khác tử khí theo kinh mạch nhập tâm hồn. Một khi cái này tử khí vào tâm hồn bên trong, toàn thân tựa như cùng là tươi đẹp nhất chói mắt đóa hoa nở rộ, rọi chợ đệ, chết sán lạn. Thiên cảnh môn trung quy là một đường tám môn cựu phòng một trong, môn hạ đệ tử kiến thức rộng rãi, một trưởng này cũng đã nhận ra người này lai lịch. Chỉ là sắc mặt lại càng thêm khó coi. Tam kỳ Ngũ lao một trong hoa quân ứng vô phòng, bọn hắn tuyệt không phải đối thủ. Bây giờ dù cho là muốn ra ngoài cảnh báo, chỉ sợ cũng làm không được. huống chi, chúng cái này muôn hồng nhìn điếc, tính mệnh đều tại trong quẩn khắc. Chỗ nào còn có thể trong lòng còn có hán niệm, mà lại Ứng Vô Phong cũng không cho bọn hắn trong lòng còn có hắn đọc cơ hội. Bước chân đột nhiên khẽ động, liền đã đến hai người trước mặt. Hai tay phân quang hóa ảnh, chỉ lấy hai người trước ngực yếu hại. Hai người này gầm thét một tiếng, liều mạng ngăn cản, ở trong một người quát lớn âm thầm bằng hữu, còn xin xuất thủ tương trợ. Hoa Quân ứng Vô Phong ra tay tàn nhẫn, ngươi hỏng chuyện tốt của hắn, hắn tất nhiên tha cho ngươi bất quá. Bây giờ không cùng chúng ta liên thủ, chỉ sợ hữu tử vô sinh. Lời vừa nói ra, Ứng Vô Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, hai trưởng tung bay, tựa như hoa dụng rực rỡ, điềm lành rực rỡ. Trường thế càng phát ra khó mà nắm lấy. Chiêu này rơi xuống, là thật là tránh cũng không thể tránh. Chợt nghe chỗ tối truyền đến thở dài một tiếng, theo sát lấy thanh âm xé gió bỗng nhiên vang lên. Một đầu roi tựa như linh xà rọ xét động, thẳng đến ứng vô phong cái cổ. Nhưng mà ứng vô phong sớm có đoán trước, liền nhìn thấy hắn trường thế tìm tòi, nguyên bản còn khiếm khuyết 3 phần một thức, trong khoảnh khắc liền đã đến một người trước mặt. Một thanh nắm lấy cái này tiên cảnh môn đệ tử trước tâm, vung tay liền cho ném về kia roi. Người xuất thủ tốc độ cực nhanh, thi triển roi thủ pháp cũng cực khác bình thường. Lúc này dùng chính là một cái gai tự quyết. Rơi đâm thẳng, liền cần nội lực xuyên qua toàn bộ trường tiên, có này ra chỉ, toàn bộ roi liền liền tựa như một thanh trường kiếm, không gì không phá. Bây giờ cái này tiền cảnh môn người đột nhiên đón roi mũi nhọn mà tới, liền nghe được thổi phù một tiếng vang, roi trực tiếp xuyên qua người kia lồng ngực, tựa hồ ngay cả nửa điểm do dự đều không có. Thằng đến kia ứng vô phong ứng vô phong tựa hồ cũng chưa từng ngờ tới cái này âm thầm người vậy mà như thế quyết tuyệt. Lúc này thân hình một bên, mặc cho kia roi từ trước mặt mình sắc qua, theo sát lấy lấy tay muốn bắt, cũng không chờ một trưởng này bắt thực, liền phát hiện tại cái này roi chúng quanh. Có một vòng nhìn qua cực kỳ bén nhọn gai nhỏ đâm mặc dù không dài, không đủ để xuyên qua bàn tay, lại có thể đâm thủng làn da. Nếu như ở trong lại có tầm kích độc. đó chính là cực kỳ nguy hiểm ý niệm tới đây, nơi nào còn dám đi bắt. Lại là hừ lạnh một tiếng, bước chân một điểm, buông tha còn lại cái kia thiên cảnh môn đệ tử, thẳng đến thi triển trường tiên người mà đi nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể lao vút vút vút. Dễ ngủ ổ rồi Con người kia vốn là tại tảng đá đằng sau gần thân, bây giờ xuất thủ đã hiện ra thân hình. Tô Mạch nhìn rõ ràng, chính là kia Hoa Thập Nhất đương. Hoa này đại tỷ vào ban ngày đi ra ngoài đi dạo, ban đêm đều không trở lại. Còn tưởng rằng là bị thiên cảnh môn người xem như thích khách bắt lại, lại không nghĩ rằng nàng tùy ý lót lắc, lại là chạy tới cái này hàng rắn bên trong đến cùng người chơi trốn tìm. Mắt thấy ở đây Tô Mạch đang muốn xuất thủ, nhưng vào đúng lúc này, hắn bỗng nhiên động tác có chút dừng lại, liền gặp được kia ứng vô phong lấn người phụ cận sát na, Hoa Thập Nhất nương trưởng tiền bỗng nhiên thay đổi trực tiếp lấy hắn sau cái cổ ứng vô phong võ công tam mình, đương nhiên sẽ không bị cái này tiểu tiểu thủ đoạn gây thương tích. Dẫm chân xuống, cũng không quay đầu lại, chỉ là bay lên một cước, từ đuôi đến đầu. Liền nghe đến một một tiếng vang, kia roi lập tức phóng lên tận trời. Lại ngẩng đầu, một đạo hàn quang đã lên tiếp, chính là hoa thập nhất nương dây xích tiêu. Nàng một tay cầm roi, một tay cầm liên, hai tay cùng sử dụng, liền nghe đến hư không bên trong kình phong quật, phong mang tất lộ. Tốt tuấn tiểu công phu. Hoa Quân ứng vô phong mắt thấy ở đây, lại là cười ha ha một tiếng, thân hình nhất chuyển, thân pháp cực kỳ cổ quái từ này roi phong liên múa bên trong tận dụng mọi thứ tựa như xuyên hoa hồ điệp mấy bước ở giữa liền đã lấn người phụ cận hoa thập nhất lương đến này lại còn muốn thu hồi roi cùng dây xích tiêu lại chỗ nào có thể đang muốn buông tay tiếp theo trở tay rút ra đoàn nào liền nghe đến sùi một tiếng thanh âm xé gió vang lên từ nàng bên cạnh thân ngang nhiên lại có một đạo hàn quang cùng nổi lên lần này biến khởi thiết cận chính là hoa thập nhất nương cùng bên người người kia cũng sớm đã định tốt sách lược hoa quân ứng vô phòng võ công cao minh hoa thập nhất lương miễn cưỡng lấy trưởng tiền cùng dây xích tiêu kiểm chế người này lại không cách nào ngăn cản người này cẩn thân. Một khi để người này đến trước mặt, Hoa Thập Nhất nương nguy hiểm tính mạng rồi. Vì vậy, cũng sớm đã làm tốt tính toán đợi chờ ứng vô phong tới gần, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, liền lập tức xuất thủ đánh lén. Lương trước cho dù không cách nào lấy tính mệnh, cũng có thể trọng thương với hắn, vì chính bọn hắn tìm kiếm thoát thân cơ hội. Bây giờ hết thề cũng tất cả đều là dựa theo hai người đam chiêu suy nghĩ mà đi. Lại không nghĩ Kiêm Ngân Quang chợt hiện một sát na, ứng vô phong lại là hừ lạnh một tiếng, lấy tay như trích tinh, Ngân Quang cũng đã bị hắn cầm trong lòng bàn tay vậy mà tựa như sớm có đón trước, theo sát lấy trở tay hất lên, thẳng đến hoa thập nhất đương. Hoa thập nhất đương sắc mặt đại biến, trong tay đơn đao lắc một cái, liền nghe đến đinh đinh một thanh âm vang lên. Tiêu phi đao cố nhiên là bị nàng đập bay, nhưng mà một cánh tay cũng là không ngừng run rẩy. nhưng còn có những hậu thủ khác. ứng vô phong cười lạnh một tiếng, lại không nghĩ rằng, tiếng nói này vừa dứt, liền nghe đến một bên tiếng gió vun vút vang lên, ngẩng đầu một cái, lại là giang dương lưu giết tới đây. không khỏi nhíu mày lại đồ vô dụng. tiếng nói đến tận đây, bay lên một cước, giang dương lưu mặc dù thần chúng độc, đến mức can đảm lắm. Nhưng là một thân võ công như thế nào lại là ứng vô phong đối thủ lúc này bị một cước này đá bay ngược mà đi nguyên địa lăn mấy vòng lập tức quấn quanh một thân rắn độc những này rắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra lúc trước đối Giang Dương lưu vẫn là tránh chi chỉ sợ không kịp bây giờ lại là chạy theo như vịt, nhau nhau quấn quanh bất quá trong phía khắc vậy mà quay trung quanh một cái rắn gian cầu Giang dương lưu trong miệng kêu thảm không ngừng hoàng hốt chạy bừa hướng phía này sơn động chỗ sâu chạy tới đảo mắt không thấy tung tích mà cái này ngay miệng kia thiên cảnh môôn may mắn còn sống sót người đệ tử kia lại là nhìn xem hoa thập nhất nương bên người nha hoàn gần người, hoa thập nhất nương cao mày muốn thu hồi trường tiên cùng dây xích tiêu. lại nghĩ biện pháp đấu cái này ứng vô phong, trận biến sắc nhìn về phía ứng vô phong sau lưng ứng vô phong lườm nàng một chút hành động như vậy, thế nhưng là muốn nói cho ta, đằng sau ta có người ba tuổi hài đồng treo đùa chó siếc, ngươi liền chớ có lấy ra biêu xấu, hoa thập nhất nương hơi chút trầm ngâm nhẹ giọng nói ra xin hỏi vị tiền bối này, ngươi nói chúng ta làm hư đại sự của ngươi, thế nhưng là cùng kiếp có quan hệ, ta cùng vị cô nương này đã sớm ở chỗ này ở thân nhìn thấy kia cóc lấy rắn độc làm thức ăn không tầm thường chi vật không biết nhưng có danh ngủ nói đến đây cái ứng vô phong trong con ngươi lại tất cả đều là nộ khí cùng sát cơ ngươi một kẻ hấp hối sắp chết tìm hiểu những này làm gì hừ bất quá nói cho ngươi nhưng cũng không sao cái này tiểu tiểu con cóc chính là dị trùng cứ nghe xuất từ trung châu nội địa chính là vạn độc chi vương ta một thân võ công muốn đại thành chính là muốn lấy vật này kích độc dẫn vào huyền công bên trong chỉ là vật này rất độc dù cho là ta cũng không dám tùy tiện nắm cần chuẩn bị một cái vật chứa vật chứa Hoa Thập Nhất Nương nhìn về phía Giang Dương lưu rời đi phương hướng, sắc mặt âm trầm người nói "Vật chứa, chính là người kia." Đúng vậy. Ứng Vô Phong cười lạnh một tiếng, "Vật này thích nhất người sống, trên thân nếu như không có lẩn tránh chi vật, nó liền sẽ chui vào người sống trong bụng đi ngủ." Cái này phía sau núi không người, chính là Tư Không Hóa cực lo lắng môn nhân đệ tử vì thế vật làm hại, lúc này mới bỏ không một tòa phía sau núi, chuyên môn vì nuôi nó. Lại biết nó tham luyến gián độc, sẽ không rời đi, chi bằng yên tâm chăn nuôi. Đồng thời, mỗi cách một đoạn thời gian, cái này con cóc trên lưng đều sẽ sinh ra một cái túi độc vì một thân độc tố chỗ tinh hoa, cho nên hắn sẽ người chấm dứt độc dụ hoặc để hút. Nó hút cái độc, như người uống rượu, hun hun nhưng liền sẽ ngủ ngược lại. Đến lúc đó bị người khác lấy mất trong túi chi độc. Chỉ tiếc, Tư Không hóa cực làm sao biết vật này chỗ tốt, lần này thi chuyển, có thể nói là phung phí của trời. Hắn nói đến đây nhẹ nhàng lắc đầu, lại nhìn Hoa Thập Nhất Nương cùng nha hoa kia, sắc mặt cực kỳ âm trầm ta phen này thủ đoạn, vốn là cực kỳ thuận lợi, dù cho là hai cái này thiên cảnh môn phế vật đến đây, cũng vô pháp ngăn cản cái con quốc nhập ta trong túi. Lại không nghĩ rằng lại bị hai người các ngươi phá hư coi là thật đáng hận chi cực. Hiện nay, ta kia vật chứa chạy, cũng chỉ có thể mượn hai vị dùng một lát, tạm thời vì ta làm túi như thế nào. Hoa Thập Nhất Nương cùng Nha Hoàn kia sắc mặt đều là biến đổi. Một khi bị cái này quốc chui vào trong bụng, cái kia còn có thể có cái tốt, chỉ là Hoa Thập Nhất Nương lại nhẹ giọng nói ra kia. Vị tiên bối này, chúng ta ở chỗ này đánh lâu như vậy, ngươi có thể thấy kia con quốc ở đâu? Hả? Lời vừa nói ra, ứng vô phòng cũng cảm giác không đúng. Mặc dù trên người hắn động tay động chân, để kia con coi hắn như người chết, thế nhưng là dày vào cái này nửa ngày, hoàn toàn không có nửa điểm động tính, tựa hồ cũng nói không đi qua. lúc này theo bản năng quay đầu đi xem, lại phát hiện chỗ nào cũng không thấy kia con quóc tam hơi. giật mình trong lòng phía dưới, lại quay đầu nhìn lại hoa thập nhất nương cùng nhà họ kia, thấy các nàng còn tại nguyên địa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. chỉ là hai người kia nhìn mình ánh mắt đều như là gặp quỷ. trong lúc nhất thời cao mày các ngươi đang làm gì? ngươi coi là thật không nhìn thấy sao? hoa thập nhất nương nhẹ giọng hỏi, ứng vô phong trên trán gân xanh cùng một chỗ. Đương nhiên suy nghĩ khẽ động chẳng lẽ kia con quốc ngay tại trên người của ta. Không có khả năng. Vật này trên dưới quanh người đều có kỳ độc, dù cho là gia hiệu thủ sáo cũng vô pháp ngăn cách. Nếu như trên người ta, ta chỉ sợ sớm đã đã chết gia hiệu thủ sáo cũng vô pháp ngăn cách. Một thanh âm đột nhiên từ ứng vô phong vang lên bên hai, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Người nào? Ứng vô phong tóc đều kém chút tất cả đều đứng lên, manh nhưng một cái cú sốc, liền ngảy ra ba trượng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một người áo đen trên tay mang theo một bộ gia hiệu thủ sáo, trong tay nắm chặt một cái nho nhỏ con quốc. Chính nhìn xem mình, trong con ngươi mang theo dị sắc mặc dù ta cảm thấy, một con gia hiệu thủ sáo là có thể giải quyết vấn đề, ngươi lại cứ dày vỏ một người ra. Đúng là có chút cổ quái nhưng là, ngươi nói gia hiệu thủ sáo không cách nào ngăn cách loại kịch độc này, sẽ có hay không có chút nói quá sự thật rồi. Ngươi nhìn, ta không là tốt rồi tốt sao? Hắn nói chuyện ở giữa, hướng ứng vô phong trước mặt đưa tiễn trên tay kia con có cứng vô phong mặt mũi trắng bệnh ngươi rốt cuộc là ai? người qua đường tô mạch thuận miệng nói, có ngươi cái này áo đen che mặt người đi đường Ứng Vô Phong cảm giác người trước mắt này thuần túy đem mình xem như đồ đần hồ làm. Kia ngươi đợi ta ngẫm lại, lại tìm cái gì lấy cớ? Đúng, lời mới rồi còn chưa nói xong đâu. Gia hiệu thủ sáo hữu dụng không tin, ngươi thử một chút. Tô Mạch nhìn một chút trong tay con cốc, cũng không phải nói, hắn nghe được người này lời nói, còn cố ý lấy thân thử nghiệm. Chủ yếu là bởi vì, tại người này nói, vật chứa trước đó, Tô Mạch cũng đã đem cái này con cốc cầm trong tay. Nghe đến đó thời điểm, Tô Mạch cũng cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Quả nhiên, cuối cùng người này vậy mà miệng ra kinh người Nói ra hiệu thủ sáo đều không thể ngăn cản cái này con quốc độc tính đáng tiếc. Đến này lại, Tô Mạch đã đem nó bắt được. Dù cho là muốn buông tay, cũng là chậm. Ngươi ứng vô phong nghe Tô Mạch thuyết pháp như vậy, cũng là cao mày thật chứ. Ngươi nhìn ta chẳng phải sẽ biết, ta nhưng có chúng độc chí tướng. Tô Mạch buông tay. Vậy ngươi đem khăn che mặt cởi xuống, để cho ta nhìn xem sắc mặt của ngươi." Ứng Vô Phong đông nhiên nói. Tô Mạch lập tức trầm mặt xuống, ứng Vô Phong cười lạnh một tiếng, không dám lấy chân diện mục gặp người, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin ngươi? Muốn để cho ta đi bắt cái này con cóc, cuối cùng chết oan chết thủng không dám cùng ta chính diện giao phòng như thế xem ra ngươi cũng bất quá như thế tiếng nói đến tận đây dưới chân hắn một điểm đột nhiên phi thân trở ra mặc dù hắn cảm thấy tô mạch cũng bất quá như thế nhưng là tô mạch trong tay dù sao nắm chặt muốn mạng đồ vật dù là võ công thường thường riêng là cầm cái này còn có hướng trên mặt mình gặp tới mình cũng là không cách nào ngăn cản vì kế hoạch hôm nay tự nhiên là đi trước vi diệu chỉ là hắn đi lại không phải mình đi thân hình phát một cái ở giữa một thanh bắt được kia thiên cảnh môn đệ tử liền muốn dẫn hắn cùng đi tô mạch nhìn lướt qua cũng không ngăn cản chỉ là ánh mắt nhìn về phía Hoa Thập Nhất Nương ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta. Hoa Thập Nhất Nương nhìn trước mắt hắc ý nhân kia, trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt lời này là có ý gì. Nghe hắn giọng điệu, tựa như cùng mình có chút quen thuộc đâu dạng, nhưng là người này lại dùng khăn đen che mặt, là thật là không cách nào phân biệt. Mà lại mặc dù người này không có chân chính xuất thủ, nhưng là vừa rồi quanh hắn quấn kia ứng vô phong chuyển tầm vài vòng, nàng xem rõ ràng, người này khoảng cách ứng vô phong bất quá một bước khoảng cách, lại cứ ứng vô phong chính là không phát hiện được. Bởi vậy có thể thấy được, người này võ công tuyệt đối cực cao. Hoa thập nhất nương tự hỏi mặc dù vui kết giao bằng hữu, nhưng căn bản không biết cao thủ như vậy ý niệm tới đây, cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng nói việc này nói rất dài dòng. Huynh đại ngươi liền bỏ mặc kia ứng vô phong đi rồi. Yên tâm, hắn đi không được. Tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng lại có người tới. Người nào? Lời này lại không phải Hoa thập nhất nương hỏi, mà là ứng vô phong hỏi đồng thời, tại hắn hỏi cái này câu nói thời điểm đồng thời còn phát ra rên lên một tiếng, cả người bay ngược trở về. Túc Hạ liên tiếp điểm 7-8 lần, cái này mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, khăn che mặt dưới đã có máu tươi chảy xuôi ra lại ngẩn đầu, đang có một người đặt chân tiến vào trong sơn động. cái này nhân thân tại khôi ngô, thân thể cường tráng không giống người bình thường, ánh mắt trong sơn động quét qua ở giữa, đột nhiên liền nghe đến sơn động bên ngoài có một thanh âm vang vọng màn đêm buông xuống. bán ngôn tới chơi, còn xin tư không môn chủ ban thưởng gặp một lần. thanh âm này phiêu phiêu đắng đắng, giống như ngay tại bên hai, nhưng lại bay xa tựa như chân trời, lại để cho người ta không thể nào suy nghĩ. hai mươi độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha bà. chương 650 tốt sống tối nay không tình, mây đen gắn đẩy, ngự đình sơn trên trăm viên tĩnh đều bị một tiếng này bá ngôn tới chơi đánh mỡ. Một sát na, không chỉ là phía sau núi hang rắn bên trong đám người theo bản năng hướng phía thanh nhâm đến chỗ nhìn lại. Toàn bộ ngự đình sơn, bao quát thiên cảnh môn đệ tử, cùng tới chơi chư vị khách nhân, đều đều nghe rõ ràng. Nhao nhao từ trong phòng đi ra, có ít người kiến thức thiện cận, không biết bá ngôn là ai, Châu đầu ghé thai, hoặc là cùng đồng bạn nghe ngóng hoặc là hỏi thăm trưởng bối Nhưng cũng có người trong nháy mắt hiểu được. Tam kỷ ngũ lao một trong giết gạo chữ, không thích cái danh hiệu này, chưa hề lấy bá ngôn cư sĩ tự xưng Tới chính là vị này tam kỳ ngũ lão chỉ là không biết vị này bá luôn cư sĩ vì sao đống nhiên ở giữa đi vào thiên cảnh môn cầu kiến tư không hóa cực đương nhiên vẹn vẹn chỉ là cầu kiến nhưng cũng thôi người này đạp đêm mà đến lại náo ra lớn như vậy thanh thế chỉ sợ có mưu đồ khác trong lúc nhất thời đám người tất cả đều hưng phấn lên giang hồ nha có náo nhiệt muốn gót không có náo nhiệt chế tạo náo nhiệt cũng muốn gót bây giờ náo nhiệt trước mắt tạm thời cho là nhỏ đường chủ cập quan chi lễ trước tiểu tiết mục không phải cũng rất tốt lúc này nho nhau triển khai thân hình muốn nhìn một chút tư không hóa cực ứng đối ra sao Không chờ bọn họ đuổi tới trước mặt, cũng không đợi Thiên Cảnh Môn đệ tử đuổi người, liền nghe đến một thanh âm từ cái này vị ương cung bên trong truyền ra. Bá ngôn Cư Sĩ chính là quý khách, nếu là sớm biết Cư Sĩ một tới, đích thân từ Viễn Ninh. Chỉ là ta nghe Cư Sĩ, xưa nay lịch sự tao nhã, nhưng vì sao đống nhiên đêm khuya mà đến? Thanh âm này dùng nội lực thúc đẩy sinh trưởng, cũng có bất phàm, nhưng truyền khắp toàn bộ Ngự Đỉnh Sơn, nhưng cũng không có Bá ngôn Cư Sĩ nói bên trong chi diệu, càng thêm đơn giản trực tiếp, có thể thấy được nội lực thâm hậu. Bá Nôn Cư Sĩ đợi chờ tiếng nói này rơi xuống mới mở miệng nghe nói Tư Không Môn Chủ tập có một môn thần công, giết người luyện công, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thủ đoạn hiểm ác, có thể nói nhân thần cộng vẫn bá ngôn bất tải. Đêm khuya đến nhà, chính là muốn thỉnh giáo này công. Còn xin Tư Không Môn Chủ vui lòng chỉ giáo. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều ngạc nhiên. Tư Không Hoa Cực là Thiên Cảnh Môn Môn Chủ, Thiên Cảnh Môn tự nhiên có Thiên Cảnh Môn Trấn Môn Bảo Điện, tuyệt thế thần công, mà lại Thiên Cảnh Môn xưa nay Môn Phong Đoan Chính, đệ tử hành tẩu Giang Hồ cũng có hiệp danh. Tư Không Hoa Cực thân là Thiên Cảnh Môn Môn Chủ, há có thể giết người luyện công? càng không nói đến dùng bất cứ thủ đoạn nào, lúc này liền có người quát lớn bá ngôn cư sĩ ở đâu? Còn xin hiện thân gặp mặt, cùng chúng ta nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đúng đấy, Tư Không môn chủ xưa nay nhân nghĩa, ngươi như vậy ăn không răng trắng, là đạo lý gì? Bọn hắn những người này ở đây cái này nghe bá ngôn cư sĩ nói chuyện với Tư Không Hóa Cực, nhưng mà đến này lại, một không gặp Tư Không Hóa Cực, hai không gặp bá ngôn cư sĩ. Tất cả đều là chỉ nghe âm thanh không thấy một thân. Bá ngôn cư sĩ đối với người bên ngoài, toàn không để ý tới, chỉ là lặng lặng chờ lấy Tư Không Hóa Cực đáp lại. Tư không hòa cực thanh âm rất nhanh liền truyền ra cư sĩ lời này, ta lại là nghe không hiểu. Ta một thân sở học đều là ân sư truyền thụ, tư chất có hạn, nội tính bình thường. Ta thiên cảnh môn võ công bác đại tinh thần bằng bản lĩnh của ta, cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng khó có thể vấn đỉnh đỉnh phong, lại há có thể bỏ gần tìm xa, tìm cái gì bằng môn tạ đạo lấy thành cửu. Cư sĩ xưa nay hỏi ít hơn giang hồ sự tình, một lòng nghiên cứu âm luận, tâm tính khó tránh khỏi đơn thuần, không biết giang hồ hiểm ác. Xin hỏi một câu, việc này là người phương nào cùng như lời ngươi nói, có dám đến trước mặt ta? cùng ta đối chất nhau. Đám người nghe tư không hóa cực thuyết pháp như vậy, đều theo bản năng nhẹ gật đầu. Lời này là thật nói là xinh đẹp đầu tiên là tôn sùng nhà mình biết học, cấp gia sẽ không học cái khác võ công lý do. Phía sau cũng không nói bá ngôn cư sĩ nói xấu hắn, chỉ nói là cư sĩ tinh nghiên âm luật, ít đảm lòng người. Vì vậy không biết giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Chỉ sợ là bị người cho che đậy, mà không biết. Bởi vậy, đem người này nói ra, tư không hóa cực nguyện ý cùng đối chất nhau. Là thật là giả, chung quy là có một cái công đạo. Ngay trước thiên hạ giang hồ trước mặt, Tư không hóa cực dám nói như vậy, càng là dễ dàng làm cho người tin phục. Cho nên, tiếng nói này rơi xuống về sau, lập tức gây nên vây xem giang hồ các đệ tử liên tục gật đầu. Lại nghe được Bá ngôn cư sĩ nhẹ nhàng cười một tiếng Tư không môn chủ không khỏi xem thường Bá ngôn, cũng xem thường người trong thiên hạ. Lời này của ngươi có thể lừa bịp nhất thời, lại không cách nào lừa bịp một thế. Bây giờ để cho ta nói ra tên của người nọ, đơn giản chính là muốn giết người diệt khẩu thôi. Thiên cảnh môn thế lực khổng lồ, ta biết người kia, lại không thông võ công, hả có thể là đối thủ của các ngươi? Tư không môn chủ nói không cần nhiều lời lại mời ra tay, người ta ganh đua cao thấp, lại nhìn bá ngôn có bản lĩnh hay không, đưa ngươi kia đoạt thiên hóa thần đại pháp bước bách ra, nếu có thể, cái này chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, nếu là không thể, ngươi tự nhiên không cần lại đi thủ tín tại người nào, chẳng lẽ không phải thống khoái, cư sĩ làm gì hùng hổ doan người, tư không hóa cực thanh âm chuyển sang lạnh leo đến nhà là khách, ta vốn định lấy lễ để tiếp đón, chỉ là cư sĩ như vậy hành vi, là thật là khiến lòng người không vui tiếng nói đến tận đây, mọi người tại đây đang muốn mở miệng, liền nghe đến một trận cực kỳ cổ quái thanh âm vang lên. Tựa hồ là dây đàn chuyển động, nhưng lại cũng không phải là kia dễ nghe thanh âm, mà là xoắn xuýt tại một chỗ, đột nhiên mà thả ông. Đàn minh một thanh, liền nghe đến ầm vang một tiếng nổ vang. Vị ương cung một căn phòng phía trước cửa sổ, đông nhiên nổ tung. Một thân ảnh từ này ở trong phá không mà ra, đột nhiên vượt ngang hư không, như đi trên trời. Một tay tìm đòi, một cái đại thủ lấn, hướng phía một gốc chạc cây xa xa trộm tới đàn minh thanh âm tái khởi. Hai đạo minh âm đánh vỡ hư không, liền nghe đến ầm vang một tiếng nổ vang. Hai cái thân ảnh phân hai bên cạnh mà quay về một cái đứng ở vị ương cung một chỗ mái hiên phía trên, một cái khác thì là lấy ngọn cây vì giường, ngồi xếp bằng, lấy đầu gối làm mấy, trên gối hoành đàn, hai cánh tay đặt tại dây đàn phía trên, ngừng lại đàn minh. Người này một thân trắng thuần quần áo, sau lưng còn đeo một cái đàn hộp. Sám trắng sợi tóc cùng sợi râu, theo ngọn cây nâng lên hạ xuống mà động. Sắc mặt hồ nhuận, không hiện nửa phần vẻ giàn mua, ngẩng đầu đi xem, trên mặt hiện hiện một vòng ý cười tư không môn chủ quả nhân võ công giỏi, nhưng lại không biết đây cũng là kia đoạt thiên hóa thần đại pháp thứ mấy chiêu. Lẽ nào lại như vậy? tư không hòa cực năm nay còn không đến 40, thân hình hơi có vẻ gầy gò mặt trắng không râu dung mạo không nói anh tuấn nhưng cũng đoan chính lúc này đứng chắp tay nghe vậy lại là giận dữ bá ngôn cư sĩ đầu tiên là xuất thủ đánh lén càng ba phen mới bận nói xấu tại ta ở phía dưới mới ra tay chính là ta thiên cảnh môn nội cảnh tam quyển kinh bên trong nhất khí cầm nã thủ ở đâu là cái gì đoạt thiên hóa thần đại pháp thì ra là thế bá ngôn cư sĩ nhẹ gật đầu chắc không được ta gặp ngươi mới vừa xuất thủ đường hoàng chính khí không thấy may gian tả đáng tiếc a thiên cảnh môn tuyệt học vốn là huyền môn chính tông Ngươi thân là Thiên Cảnh môn môn chủ, không tin tu đạo này, ngược lại đi luyện kia tà môn ma đạo không biết Thiên Cảnh môn khai sơn tổ sư biết hậu bối đệ tử bên trong, có ngươi dạng này đồ bất hiếu, lại nên nghĩ ra sao pháp? Bá ngôn, ngươi làm cản. Tư Không Hoa cực nghe thấy lời ấy, chỗ nào còn có thể nhẫn lại. Về tinh về lý, Bá ngôn cư sĩ lời này đều là thật là quá mức. Dù cho là chung quanh xem náo nhiệt một đám người, nghe đến đó, đều cảm thấy nghe không vô. Tư Không Hoa cực giận dữ phía dưới, cũng không nói hoài tới cái khác, phi thân lên, hai tay giọ sẽ cầm, thẳng đến Bá ngôn cư sĩ bá luôn cư sĩ ngồi ngay ngắn ngọn cây nhẹ giọng mở miệng đang có một khúc thỉnh giáo tiếng nói đến tận đây bấm tay búng ra tiếng đàn lập tức vang vọng từ phương hai người kia nói đến đây cuối cùng đã là không lời nào để nói trong miệng không nói gì duy chiến mà thôi mà phía sau núi hang rắn bên trong một đoàn người lặng lặng nghe xong hai cái này đối thoại về sau người chậm tiến cửa cái kia trắng hán liền nhìn về phía tô mạch trong tay quắp cho ta tô mạch ngẩng đầu nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu không cho trắng hán kia chưa mặc ngược lại là chưa từng đi đoạn liền nghe đến kia hoa quân ứng vô phong tức giận quát người đến cùng là ai Tráng Hán kia không để ý tới hắn, mà là từ trong ngực tìm đòi. Sau một lát, lấy ra một cái bình sứ trong này là thánh dược chữa thương, bất tử hồi xuân đan, giá trị liên thành, thiên kim không đổi. Ta lấy ra cùng ngươi đổi cái này có được chứ? Tô Mạch có chút mê mang, suy nghĩ một chút, tiện tay cũng ngóc ra một bình sứ nhỏ ngơi trong cái chai này, có mấy hạt. Bất tử hồi xuân đan vì năm đó cổ phương cũng sớm đã bị đứt đoạn chuyển thừa, có thể có một hạt tồn thế, đã cực kỳ khó được, còn có thể có mấy hạt. Tráng Hán kia sắc mặt có chút phát chìm. Tô Mạch suy nghĩ một chút, liền mở ra kia bình sứ nhỏ. Từ bên trong đổ ra ngoài ba năm hạt, đặt ở trên tay ngươi nhìn cùng ngươi đồng dạng không? Tráng Hán kia cả người ngốc tại đường trường, nhanh lên đem cái này bình sứ mở ra, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra. Lấy ra cùng tô mạch trong tay đan dược so sánh một chút, nhan sắc, hình dạng, đúng là cơ bản giống nhau, nhưng lại không biết hương vị cùng dược tính lại như thế nào. Tráng Hán cao mày ngươi đổi liền đổi, không đổi liền không đổi, chớ có hồ treo người. Bất tử hồi xuân đan dù cho là tại năm đó đại huyền vương triều còn tại lúc đó, cũng là thiên hạ tuyệt vô cận hữu đồ tốt lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải độc. Vê đốt, vê đốt, vê đốt. Dễ ngủ, dễ ngủ. Công lắp đặt mới nhất bản. Chính là huyền đế hạnh lâm đường bên trong nghiên cứu ra tới tuyệt phẩm. Ngươi làm sao lại có? Mà lại còn có nhiều như vậy. Nhìn tô mạch cái này bình sứ, tiện tay khẽ đảo, chính là ba năm hạt. Ai biết trong cái chai này còn có bao nhiêu? Bất tử hồi xuân đan, lúc nào biến thành loại này khắp nơi có thể thấy được hàng thông thường. Hạnh lâm đường, tô mạch hơi sướng sở. Mới gặp đan này, vẫn là dương dịch chi lấy ra. Thiên môn chủ lúc ấy mặt mũi tràn đầy rung động, nói bất tử hồi xuân đan chính là huyền hồ đỉnh tuyệt phẩm. Dù cho là cầm một tòa thành đến đổi, cũng là không đổi được. Nhưng là người này lại nói một câu Hạnh Lâm Đường. Lúc này không khỏi có chút hiếu kỳ Huyền Đế năm đó còn làm qua cái gì Hạnh Lâm Đường. Một bên nói, một bên đem cái này Bất Tử Hồi Xuân Đan cất vào trong bình. Nhỏ tư đồ đi theo bên cạnh hắn, mặc dù biết rõ hắn võ công cao cường, phóng nhãn thiên hạ đều không có mấy người có thể làm bị thương hắn. Nhưng lại như cũ lo lắng hắn sẽ có sơ suất. Bởi vậy, nhàn rồi không chuyện gì liền làm chút đan dược ra. Cái này Bất Tử Hồi Xuân Đan chính là một trong số đó. Lại thêm năm đó vụ Vong Lâm Nhất Đường lúc đó nhỏ tư đồ cho hắn, cả hai tăng theo cấp số cộng, trên người hắn bất tử hồi xuân đan là thật là quá nhiều, toàn không xem là vật hi hãng gì. Hắn đều nhanh quên, thứ này giá trị liên thành. Tráng hắn kia mắt thấy Tô Mạch đem đan dược này thu lại, nhất thời muốn nói lại thôi. Nghe vậy tao mày, trầm giọng nói ra năm đó huyền đế thu thập thiên hạ thời thuốc, tạo thành hành lâm đường. Chuyên vị hoàng tộc chữa bệnh. Đồng thời sáng tác sách thuốc huyền hồ lục. Ở trong không biết ghi chép bao nhiêu kỳ diệu đan phương. Chỉ tiếc, đại huyền vương triều bị diệt về sau, những này liền cũng tất cả đều thất truyền. Nói đến đây Tráng hắn này tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Hắn tới đây có mưu đồ khác, cũng không phải cho Tô Mạch làm phổ cập khoa học. Lúc này nói ra đã đan dược ngươi không muốn, vậy ngươi muốn cái gì cũng có thể nói thẳng. Cái này cóp đối ngươi vô dụng, giữ ở bên người ngược lại là một trận thai hoang ẩm. Nhưng là đặt ở trong tay ta, lại có thể giải cứu ngàn vạn người. Trong ngươi nghĩ lại, Tô Mạch nghe vậy lại là có chút ngạc nhiên chẳng lẽ có thân người bên trong kỳ độc, cần dùng cái này cóp làm thuốc dẫn? Không phải? Tráng hắn lạnh lùng nói ra, chớ có hỏi, ngươi chỉ nói cho hoặc là không cho đi. Không cho. Tô Mạch lắc đầu, mà lại, ai nói cái này có đối ta vô dụng, vật này tại ta mà nói cũng có tác dụng lớn. Các hạ vẫn là hơi thở phần tâm tư này tốt tốt. Cái này tráng tiếng hắn nói đến tận đây, không nói thêm lời nào, thân hình nhất chuyển, không thấy ra tay, ngược lại thôi sinh một cô khói đặc. Tô Mạch lông mày có chút nhăn lại, lúc này tay háo một quyển, trực tiếp mang theo Hoa Thập Nhất Nương lui lại. Hoa Thập Nhất Nương không nghĩ tới Tô Mạch vậy mà hộ nàng, cô quít bên trong vội vàng túm bên người nha hoàng kia một thanh. Ba người rời khỏi hơn một trượng phạm vi, mà kia ứng vô phong mắt thấy ở đây lại là cười lạnh chỉ là khói độc, có thể làm gì được ta? Hắn vốn là tu tập độc công, một thân nội lực đều có kỳ độc, mắt thấy tráng hắn này xuất thủ, lại là lấy khói mù này vì bằng, nơi nào sẽ để ở trong lòng. Lúc này thân hình xông lên, liền muốn thoát thân mà đi. Nhưng vừa vặn vọt tới sương mù trước đó, liền gặp được một đạo hắc ảnh thoát ra đợi chờ hoa quân ứng vô phong thấy rõ ràng bóng đen này bộ dáng lúc, liền cảm giác cả người tựa như là chìm vào trong hầm băng. Bóng đen này rõ ràng là một đầu đại xà. Trên thân màu đen nhấn chặt, huyết sắc vằn, một đôi mảnh vàng vụn con băng lãnh vô tình. Yêu quái Ứng vô Phong kinh hô một tiếng, không kịp làm nhiều hắn nghĩ, lấy tay hai trưởng liền đánh ra ngoài, lại không nghĩ rằng, cái này trưởng lực thêm tại trên thân, đại xà này toàn không lay được, ngược lại tựa như là bị chọc giận, phân cổ ra điệp tại hai bên bành trướng, đầu cao cao ngẩng, đống nhiên bổ nhào về phía trước ứng vô phong hừ đều không có hừ một tiếng, toàn bộ bay ngược mà đi, hung hăng đập vào trên vách tường, lan lộn ở giữa rơi xuống trên mặt đất, trên mặt đất bầy rắn tê tê né tránh, tựa như trên người hắn có cái gì mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng, mà đầu này đại xà, đến lúc này đống nhiên bản lũng thân thể, ngẩng đầu lên đến. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Tô Mạch ba người. "Đông Nhiên miệng nói tiếng người ta cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi đem cái này cốc giao ra, để cho ta vì ta độ tử độ tôn báo thủ." Chuyện này liền đến này là ngừng. "Ta còn có thể niệm tình ngươi một phần ân tình, tương lai tùy thời báo đáp. Nhưng nếu là ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng lắm thì ngay cả ngươi mang cái này có cùng một chỗ nuốt chính là. Nếu không, nếu không giao cho nó." Hoa Thập Nhất Nương ngày bình thường mặc dù tự hỏi là cái thiết huyết chân hắn tử, nhưng là, vậy cũng là đối người đối rắn. Hơn nữa còn là dạng này yêu quái nàng là thật là thiết huyết không nổi, mà thân là người trong giang hồ, nàng cũng nghĩ qua mình sẽ như thế nào chết đi. Tại trên giang hồ, trừ gian diệt tác mà chết, hoặc là bị người ám toán đánh lén mà chết, dù cho là uống rượu uống chết, ăn cơm cho ăn bậy bụng, nàng đều cân nhắc qua, nhưng là vô luận là loại kia, nàng đều không nghĩ tới mình sẽ bị rắn nuốt. Hơn nữa còn là bị một cái yêu quái. Tô Mạch nghe vậy lại là yên lặng cười một tiếng, ngươi xưa nay tự xưng lao giang hồ, không thấy như vậy, con rắn này là giả. giả. Hoa thập nhất đương sướng sở, rõ ràng nhìn qua dựa như là thật ta vậy cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn qua. tô mạch nhẹ giọng nói ra trên giang hồ tương tự trò siếp cũng không ít. thì như thần tiên tác một loại thủ đoạn. trước mắt cái này bất quá chỉ là một trận trướng nhãn pháp thôi trướng nhãn pháp. trước mặt đại xà nghe thấy lời ấy, một đôi mắt tựa hồ càng phát băng lánh vô tình sắp chết đến nơi, còn không tự biết, lại còn muốn lấy phạm nhân thủ đoạn xuyên tạc ta chi thần thông. tốt một cái thần thông tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu mới ứng vô phong cho người kia hai trưởng, chính hắn khả năng ở vào trong lúc đối rối chưa từng nhìn thấy rõ ràng, nhưng là ta lại thấy rõ ràng. Cái hai trưởng rơi xuống trên người của ngươi, hoàn toàn không có mảy may vỡ sóng, trực tiếp xuyên qua. Ngươi như là đã hiện ra chân thân, dù cho là yêu quái cũng hẳn là là huyết nhục chi khu, há có thể có như vậy hư ảo? Cái kia hai trưởng trưởng lực kỳ thật đều đánh vào phía sau ngươi trên vách tường, có thể thấy được, ngươi cái này thân thể hữu hình mà không thực. Nếu không phải nguyễn thuật, lại có thể là cái gì? Trừ cái đó ra, ngươi lấy khói đặc che đậy, ta lúc đầu tưởng rằng khói bên trong có độc, nhưng là thấy qua ứng vô phong cái này hai trưởng về sau mới hiểu được cái này khói đặc kỳ thật chính là vì che chắn dưới người của ngươi. Dù sao, ngươi hữu hình không thực, trên mặt đất những này rắn lại tại dày vào không ngừng. Nếu là không lần này một chút, những này tiểu xà chẳng lẽ không phải là tại đại xà này trên thân, ra ra vào vào. Cuối cùng, ngươi nếu là quả thật là rắn, như thế nào lại cầm đầu đụng người? Cho dù không cắn, cũng là muốn nuốt. Bây giờ khói đặc che đậy, vân sơn xương mù quấn, đại xà hiện hình, đúng là đặc sắc xuất hiện. Đây là tốt sống, đương thượng. Tiếng nói đến tận đây, run tay một cái, cương phong đột nhiên mà lên quay trung quanh đại sả này xoay quanh một vòng đều đi ra sân động bên ngoài hoa thập nhất nương tập trung nhìn vào quả nhiên như là tô mạch nói tới như thế cái này rắn căn bản cũng không có thực thể mặc dù không biết là lấy thủ đoạn gì che đậy tại người nhưng lại như cũng có lưu sơ hở mà đối diện đại sả này mắt thấy ở đây lại trung quy là thở dài đột nhiên thân hình tàng ra tráng hán kia đứng tại trong sân động nhìn tô mạch một chút hào nhã lực cái này có lưu tại trong tay của ngươi cũng là nói đến chỉ mong ngươi chờ có đem vật này trả lại cho tư không hoa cực cáo tử khoan đã Tô Mạch vội vàng mở miệng. Nhưng mà người này đã quyết định đi, liền thấy một cố khói vàng đột nhiên nổ tung, đợi chờ sương mù tiêu tán, người kia đã không biết tung tích. Hoa Thập nhất nương cao mày chạy Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là chạy người này, trong mắt của hắn bên trong lại ẩn hàm ý cười đúng vậy à, chạy. Ánh mắt lại chuyển, nhìn về phía kia Hoa Quân ứng vô phòng, lông mày có chút nhíu lên, dống nhiên rõ xét trưởng một cảm ứng vô phong nhìn như là bị đại xà trọng thương, kỳ thực là bị người tại trên ngực hung hăng đánh hai trượng. Bây giờ chỉ mảnh treo trùng, Tô Mạch hơi dò xét một chút, phát hiện không phải mình có thể cứu vớt thương thế liền đưa tay ném cho hòa thập nhất đương mang lên hắn chúng ta đi đi đâu đi xem náo nhiệt hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương 651, ngũ luật sát tâm trăm tuổi kiếm hoàng vị ương cung trước còn có một trận thật là lớn náo nhiệt Bá ngôn cư sĩ đối kia từ không hòa cực cả hai từ lúc giao thủ một cái bắt đầu hơi thăm dò mấy lần liền liền tuyệt chiêu ra hết Bá ngôn cư sĩ một thân võ công đều từ âm luật mà ra vô ảnh vô hình lên âm đả thương người hắn ngồi ngay ngắn trên ngọn cây hai tay đánh đàn tiếng đàn khắp động Amano ở giữa sát cơ trùng điểm, nhìn qua một phái tiêu sái, khí độ làm cho lòng người gãy. So sánh dưới, Tư Không hóa Cực cũng có chút chật vật. Phất tay đầm đá, trên nhẹ dưới tránh, trước sau ra chiêu, tả hữu đối địch. Rõ ràng một chiêu quyền cước cũng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng mà vị ương cũng trước, lại là kình khí tung hành, cắt bay đá chạy. Tô Mạch mang theo Hoa Thập Nhất Nương, còn có kia làm nha hoàn ăn mặc người tới bên này thời điểm. Hai vị này đánh chính là kịch liệt thời điểm. Hoa Thập Nhất Nương cùng cái kia làm nha hoàn ăn mặc người, còn một người trong tay mang theo một cái người. Hoa thập nhất nương trong tay là cái kia hoa quân ứng vô phong, kia làm nha hoàn cách can mặc người trong tay. dẫn theo thì là về sau hoa quân ứng vô phong muốn mang đi cái kia thiên cảnh môn đệ tử, cũng là quyết định kia cho nhỏ đường chủ hạ độc vị kia. Người này cũng không biết là cái gì tình huống. Tô Mạch lúc trước nhìn hắn còn dự định đánh lén mình đồng môn sư huynh đệ, phía sau cái kia làm ảo thuật sau khi đến, ứng vô phong muốn đi lại bị đánh trở về, người này cũng liền bị ném tới một bên, hôn mê bất tỉnh. Tô Mạch lúc đầu không có ý định đem người này mang đi, mà là muốn lưu tại kia hang rắn bên trong nhưng là nha hoàng kia lại đem người này bế lên, muốn mang theo. Tô Mạch nhìn qua, ít nhiều có chút hiểu được, cũng liền để tùy. Hoa Thập Nhất Nương vốn đang lo lắng, bọn hắn đám người này mang nhà mang người, nên như thế nào vòng qua cái này vị ương cung, lận vào trong đám người, mà lại Tô Mạch bên này còn đen hơn áo che mặt, tùy tiện như thân, rất là đáng chú ý còn có. Cho tới bây giờ, Hoa Thập Nhất Nương cũng không biết người này đến cùng là ai, lời nói ở giữa cùng mình cũng rất là quen thuộc, nhưng nếu là mình coi là thật nhận biết người này lời nói, vì sao một chút ấn tượng đều không có, ý niệm trong lòng đến tận đây. Còn không đợi nàng nghĩ ra cái gì đối sách, cũng cảm giác một cơn gió lớn đột nhiên mà lên. Nàng cả người bị cái này cuồng phong lôi cuốn, một sát na trời đất quay cuồng đợi chờ một lần nữa cước đạp thực địa thời điểm, đã vòng qua vị ương cung, đi tới vị ương cung trước. Một sát na suýt nữa thất kinh, vội vàng dò xét trung quanh. Mới phát hiện, ngay lại vậy mà đứng tại một cái cây chạc cây phía trên. Lại quay đầu nhìn Tô Mạch, trên mặt hãi Nhiên đã là dấu đều dấu không được. Tô Mạch thì là đứng chắp tay, nhìn về phía giữa sân giao thủ, nhìn say xương ngon lành, Phát giác được Hoa Thập Nhất Nương nhìn mình, Không chỉ có cười một tiếng, ngươi không nhìn cái này tranh đấu, nhìn ta làm gì? Ta mặt mũi này bên trên, thế nhưng là có người đang đánh nhau. Hoa Thập Nhất Nương lập tức không còn dám nhìn, ánh mắt đặt ở vị ương cung trước tranh đấu phía trên, chỉ là tinh thần không thuộc, nhịn không được thấp giọng hỏi Tiền Bối. "Ta, ta chẳng lẽ cùng Tiền Bối ngẫu nhiên có biết? Vì sao trong lòng hoàn toàn không có ấn tượng? Có lẽ là bởi vì ta áo đen che mặt, ngươi không gặp được diện mục thật của ta, cho nên mới không biết." Hoa Thập Nhất Nương sắc mặt tối đen, người này nói căn bản chính là nói nhảm. "Nếu như ngươi giải khai khăn che mặt, ta tự nhiên biết có biết hay không?" Bất quá nghĩ lại, lời này mặc dù có chút nói nhảm hiềm nghi, nhưng cũng là từ một phương hướng khác, thừa nhận lẫn nhau quen biết sự thật. Lúc này ôm quyền tiền bối, nếu không ngài vẫn là nói với ta đi, đã chúng ta quen biết, sao không thẳng thắn mà đối đãi? Tô Mạch nghe vậy quay đầu nhìn Hoa Thập Nhất Nương một chút, lắc đầu kia rất không ý tứ. Hoa Thập Nhất Nương hít một hơi thật sâu, trong lòng tự nhủ ngươi còn muốn cái gì ý tứ? Nếu không dạng này, ngươi suy nghĩ nghĩ, suy nghĩ một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới chân tướng, ngươi nếu là tìm tới chân tướng, trực tiếp ở trước mặt hỏi ta, ta cam đoan thừa nhận. Tô Mạch cười nói ra, Nếu như ngươi tìm không thấy cái này chân tướng, vậy liền không có nói nhiều cần thiết. Hắn lời này kỳ thật năm đó Dương Dịch chi đối với hắn cũng nói qua. Vậy sẽ hắn võ công mặc dù có thành tựu, nhưng là Dương Dịch chi thủ đoạn càng cao minh hơn, nhất là khinh công vung diện, quả thực không phải là so bình thường. Rất là để Tô Mạch nhức đầu một trận. Cũng không ít để lão nhân này, người trước hiển thánh. Bây giờ mượn hắn biện pháp này, trêu chọc cái này Hoa đại tỷ, cũng là thật có ý tứ. Hoa Thập Nhất nương cảm giác một chán kiện cáo, có lòng muốn muốn lại nói chút gì, liền nghe đến Tô Mạch nói ra lưu ý xem đi trước mắt dạng này một trận tranh đấu chỉ sợ không dễ dàng gặp tư không hóa cực võ công không tệ vị này bá ngôn cư sĩ âm luật cũng không phải bình thường âm công phương diện có thể đạt tới cái này thành tựu càng là khó được tam kỳ ngũ lao quả nhiên đều có thủ đoạn chỉ là so sánh giới, tam kỳ cuối cùng trẻ tuổi một chút võ công cùng cái này ngũ lao so sánh kém không ít bởi vì cái gọi là nó núi chi thạch có thể công ngọc ngươi nhìn nhiều nhìn cao thủ tranh chấp đối tự thân sở học cũng là rất có ích lợi là hoa thập nhất lương thành thành thật thật cầm ván bối lê tô mạch gặp này lại là cười một tiếng đương nhiên, ngươi nếu là không muốn nhìn, vừa vặn thừa dịp người này nhiều nhãn tạm ngay miệng rời đi nơi đây. quay đầu, ta còn có lời hỏi ngươi tiền bối có cái gì muốn biết, cứ việc nói thẳng chính là. không nóng nảy. tô mạch nhẹ nhàng qua tay, biến cố mới tới. biến cố. hoa thập nhất nương hơi sững sờ, lúc này ngẩng đầu, liền phát hiện trước mắt hai người kia đánh tới hiện tại, thủy trung là cân sức năng tài, dựa theo cái bộ dáng này đến xem, chí ít còn phải đánh lên thời gian rất dài để cử dưới. quả dạy đọc truy sách thật dùng tốt, nơi này đao luật dễ uổng đủ con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Giang hồ giao thủ, tình trạng chống chất, các loại tình huống đều có. Có cao thủ lẫn nhau đối chiêu, một kích liền có thể phân ra thắng bại. Nhưng là cũng có người lề, mà lề mề, dắt liên lụy kéo, đại chiến ba ngày ba đêm, tuyệt không phải chỉ là thoại bản bên trong hư cấu cố sự. Trước mắt hai người kia như vậy đánh xuống, chỉ sợ thật sự có thể đánh lên mấy ngày lâu. Nếu là một mực đánh tới nhỏ đường chủ cập quan chi lễ cử hành, cũng không từng kết thúc, vậy coi như có ý tứ. Chỉ là tô mạch nói cái này biến cố, nhưng lại không biết là từ đâu mà tới ý niệm trong lòng chính ở đây đông nhiên ầm vang một tiếng nổ vang cả hai giữa không trung bên trong hư hư ứng đối một chiều nội lực lại là rơi xuống thực chỗ một sát na bá ngôn cư sĩ cũng vô pháp ngồi ngay ngắn ngọn cây tư không hóa cực cũng là liên tiếp lui về phía sau cuối cùng lẫn nhau cách xa nhau hơn 10 trượng xa xa tương đối liền nghe đến bá ngôn cư sĩ cười ha ha một tiếng ngươi có thể đỡ được ta cái này một khúc hải thượng thăng minh nguyệt có thể thấy được thiên cảnh môn tuyệt học quả nhiên không hề tầm thường bất quá cái này một khúc chỉ có thể coi là lướt qua liền ngừng lại ta còn vẫn có một môn không lên được nơi thanh nhã ngũ luật sa tâm còn xin tư không môn chủ đánh giá tiếng nói đến tận đây hắn khoát tay trong tay kia một đôi cổ cầm đột nhiên dựng đứng liền nhìn thấy bá ngôn cư sĩ một tay câu dây cùng, chỉ lấy một tay tựa như dương cung lắp tên bỗng nhiên buông tay liền nghe đến ông một tiếng vang một sát na nặng nghề đến cực hạn âm tiết vang vọng tại tất cả mọi người bên hai quanh mình người xem náo nhiệt bên trong có nội công hơi có vẻ không tốt người liền có một loại đại địa lún che khuất bầu trời cảm giác mà đứng núi chịu sào tư không hóa cực càng là sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy này âm vừa ra trời đất sụp đổ như rơi xuống vực sâu sâu nặng đến cực điểm cảm giác càng là từ bốn phương tám hướng mà tới, không ngừng nghiền ép huyết nhục gần cốt, kinh khủng đến cực điểm. Cái này cái gọi là ngũ luật sát tâm. Quả nhiên ở xa kia hải thượng thăng minh nguyệt phía trên, tô mạch tĩnh quan này âm, không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm thật là tinh diệu ngũ luật sát tâm. Nếu là đoán không lầm, cái này ngũ luật nên là đối ứng ngũ hành, cung thương sửng trưng vũ, đối ứng thổ kim mộc hỏa thủy. Bây giờ sở xuất bất quá là thứ nhất âm, cung. Theo tô mạch thoại âm rơi xuống, tư không hóa cực quanh thân nội lực vò thành một cục, hai trưởng một phần, giống như chấn địa lừa tiên liền nghe được TTT xé vải thành âm vang lên, hắn hai tay háo ở giữa, từng khúc phá thành mảnh nhỏ. Trường lực anh kích mà đi, bá nôn cư sĩ mũi chân một điểm, suy suy suy, lực đi thổ hạ. liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn, từ giữa hai người truyền đến, một cố khổng lồ nội lực từ đó tàn ra, trung quanh khoảng cách gần bị nội lực này tác động đến, kẻ nhẹ miệng phun máu tươi lảo đảo lùi lại, kẻ nặng bay ngược mà đi, bản thân bị trọng thương. Hoa thập nhất nương biến sắc, chính không biết nên như thế nào ngăn cản, liền thấy tô mạch tiện tay vung lên, kia ngang qua tứ phương lực đạo, thuận tiện giống như xuân phong hóa vũ tiêu tán thành vô hình bên trong, theo sát lấy liền nghe đến tư không hóa cực cao giọng cười to tốt một cái không lên được nơi thanh nhã, bá ngôn cư sĩ lời này, chẳng lẽ không phải nói quá sự thật? cái này ngũ luật sát âm, uy lực tuyệt luân, thật có thể nói là là âm luật tuyệt học. đám người nghe vậy, giả thâm dĩ vi nhiên, hoa thập nhất nương càng là nhịn không được gật đầu. mới tô mạch nói chuyện lúc đó, nàng liền muốn nói đến, cái này ngũ luật sát âm lợi hại như thế, làm sao lại không lên được nơi thanh nhã, nhưng mà gật đầu ở giữa, liền gặp được tô mạch chính nhẹ nhàng lắc đầu liên nghe đến bá ngôn thở dài một tiếng tư không môn chủ cảm thấy cái này ngũ luật sát âm có thể trèo lên nơi thanh nhã là bởi vì này âm công đi xào diệu uy lực phi phàm nhưng mà tại ta xem ra này âm ngoại trừ uy lực bên ngoài cũng không thể lấy chỗ sử dụng bất quá là nhạc lý bên trong căn bản nhất lý lẽ dù cho là mới học người cũng có thể tùy ý loay hoay ra cái này nằm cái âm tiết làm sao có thể trèo lên nơi thanh nhã cái này tư không hóa cực nhất thời nhẹ lời hắn cảm thấy có thể leo lên nơi thanh nhã hẳn là võ công uy lực mà không phải làm nhạc khúc chi tinh diệu chỉ là về điểm này Hắn cùng bá ngôn cư sĩ chính là nước đổ đầu vịt. Bá ngôn cư sĩ lại chỉ là cười một tiếng bất quá có một chút môn chủ nói không sai, ngũ luật sát âm vi lực sát thực cực lớn. Cùng chia ngũ âm, bây giờ bất quá là thứ nhất âm nhưng lại không biết, bằng vào tư không môn chủ nội cảnh tam quyển kinh bản sự, có thể đỡ được ta cái này ngũ luật. Không khỏi không kịp, cho nên sớm cùng môn chủ phân trần. Ta cái này ngũ luật bên trong, cung âm nặng nhất, thương âm sắc nhất, sừng âm không chừng, trưng âm hung nhất, vũ âm thì nhanh nhất. Tính mệnh liền tại trong ngáy mắt. Ta biết môn chủ có đoạt thiên hóa thần đại pháp gia thân, thế nhưng là ngươi sợ hai rụt rè không dám sử dụng, chỉ sợ khó mà ngăn trở ta cái này ngũ luật sát âm. sớm nói rõ, chỉ mong lấy tư không môn chủ có thể chân quý chính mình tính mệnh, không khỏi nói chi không dự, tiếng nói đến tận đây, không nói thêm nữa, trong tay cổ cầm nhất chuyển, một tay khẽ chuột kéo một phát, dây đàn kéo căng, đống nhiên bung ra, một sát na minh em loài sáng, một mảnh lá dụng vừa nơi này lúc rơi xuống, tại cái này âm công phía dưới, đống nhiên hai điểm, thật giống như bị trường kiếm chặt đứt, mặt đất suy suy suy không ngừng phát ra tiếng vang, từng đạo vết rách hiện ra, phản phất có vạn kiếm thể phát. Tư Không Hóa cực sắc mặt tâm trầm, tay không đứng núi, là thật là bị thiệt lớn. Liên nghe đến trong góc cao bằng một người hô Tư Không môn chủ, tiết đạo. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp được tại cái này vị ương cung mái hiên phía trên, không biết lúc nào, chính phân tán đứng đấy mấy người. Mở miệng người một thân huyền ý cách cắn mặc, bên hông vốn là treo lấy một cây đoàn đao, chính là đoàn đao chiếu cố chủ đao quen hư không. Tư Không Hóa cực phi thân lên, lấy tay cầm đao, lưỡi đao nhất chuyện, liền nghe đến đinh, đinh đinh đinh, đinh đinh đinh liên tiếp tiếng vang không ngừng, lại là thi triển một tay thật là tinh diệu đạo pháp. Người vây xem mắt thấy ở đây, không khỏi tán thưởng. Từ không môn chủ hảo hảo lợi hại, lại còn cất giấu một bộ như thế tinh diệu đao pháp, chưa từng vận dụng. Đúng là lợi hại, tựa như đến đạo này bên trong, chìm đắm nhiều năm. Đao pháp này tinh diệu là tinh diệu, nhưng là tại sao ta cảm giác tựa như ở nơi nào nhìn thấy qua? Ta cũng giống như đã từng quen biết, nhưng trong lúc nhất thời lại là không nhớ nổi nghị luận bên trong, tiếng đàn đã tuyệt, bá luôn cư sĩ nhẹ nhàng gật đầu, bằng vào nội lực của hắn, chỉ xuất một âm, liên tiếp không ngừng, Tư Không Hóa cực chỉ sợ sẽ mệt mỏi ứng đối. Nhưng là hắn thân là Tam kỳ ngũ lão một trong xưa nay có nhã khách chi danh, có thể nói đương đại danh sĩ, sao lại đi kia bị hội thủ đoạn? Lúc này cười ha ha một tiếng, cổ cầm lại chuyển, bấm tay lại câu. Tư Không Hoa cực chỗ nào có thể tha cho hắn lại đi xuất thủ? mắt thấy thương âm đã tuyệt, lúc này túc hạ một điểm, bay người lên trước, trong tay đơn đao nhất chuyển, đánh thẳng mà tới. thế nhưng là ngón tay nhất câu buông lỏng, cho dù Tư Không Hoa cực khinh công lại thế nào cao minh, lại như thế nào có thể nhanh hơn Bá Ngôn Cư sĩ, sừng âm xuất thủ, quả nhiên lơ lửng không cố định đàn minh bên hai. Tư Không Hoa cực lúc này né tránh, nhưng cũng không có gì thường. Không đợi nghi hoặc, cũng cảm giác một cỗ trọng kích đã rơi xuống trên thân, chỉ một thoáng quanh thân chấn động mãnh liệt, không chịu được phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lão đảo trở ra. Mãnh nhưng ngẩng đầu, thân hình lăn khỏi chỗ, cũng không đoán hoài tới cái gì phong độ không phong độ, lại lư đả cuộn đều thi triển đi ra. Vừa mới rời đi nguyên địa, liền thấy mặt đất đống nhiên chấn động, như có thứ gì đâm vào phía trên. Nay âm phiêu hốt khó tìm, hư hừ thật thật, nhưng lại tựa như vô biên rơi mục, lại cứ nhìn không thấy, sợ không được, là thật là không chịu nổi khó phòng. Cho dù là tư không hóa cực thần công cái thế, cũng khó có thể đều tránh đi bất quá trong khoảnh khắc liền đã chịu 3 năm lần trọng kích trong miệng máu tươi phun một cái lại nôn đến tận đây sừng âm rơi xuống tư không hoa cực mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ muốn tiến lên liều mạng lại nghe được bá ngôn cư sĩ một tiếng gào to lưu ý bấm tay nhất câu rõ ràng là trương âm vang lên tư không hóa cực sắc mặt đại biến hắn chợt nhớ tới mới bá ngôn cư sĩ đã nói trước cung thương sừng trưng vũ ngũ âm bên trong trương âm hung nhất nhưng lại không biết lại là một cái như thế nào hung pháp sau một khắc liền cảm giác cái này sóng âm cuộn cuộn mà đến nóng rực như lửa thao thao bất tuyệt tựa như trong một chiếc mắt lâm vào trong biển lửa khó được giải thoát. Trong tay đoạn đao đến tận đây đã vô dụng, nội lực tầng tầng che chở, lại là nhao nhao chấn vỡ. Sẽ chết. Ý niệm này tràn vào trong lòng, tư không hóa cực không chịu được một tiếng gầm thét. Quanh thân tay háo không gió từ lên, liệt liệt cương phong quét sạch mà ra. Một sát na, quanh mình cắt bay đã chạy. Theo tư không hóa cực gầm lên giận dữ, cùng tiếng đàn này dường như tương hợp đột nhiên ở giữa, hai trưởng nhất chuyển hung hăng đưa ra. Ông long long. Tư không bên trong lập tức truyền ra trăm ngàn mình âm. Một na, âm uy lực hướng phía tứ phương mà tán ở trong người xem náo nhiệt, tự cao võ công cao cường cái này trương âm đến lại là hoàn toàn không có phản ứng đợi chờ lấy lại tinh thần thời điểm đã là bị đánh bay ngược mà đi miệng phun máu tươi trên dưới quanh người cháy đen một mảnh cũng có người bị tư không hóa cực nội lực gây thương tích máu tươi cuồn phun không ngừng sau khi ngã xuống đất cũng mất âm thanh một sát na này đám người nhao nhao sau nhảy không dám bị cuốn vào cái này hai đại cao thủ tranh chấp cục diện bên trong càng có người sách cái mũi vừa nghe chỉ cảm thấy không biết từ chỗ nào vậy mà bay tới một cô huyết tinh chi khí lại ngẩng đầu liền gặp được mới đã không thể ngăn cản tư không hóa cực đã hai trưởng trước chống đỡ dưới chân như bay mà đi, thẳng đến bá ngôn cư sĩ. Bá ngôn cư sĩ trưng âm một lát ngăn cản không thể không nói, liền nghe đến từng tiếng âm bạo từ hai bên mà tới. Tư Không Hóa Cực mỗi một bước bước ra, mặt đất đều là ầm vang một tiếng thật lớn. Mà hắn mỗi tới gần một phần, Bá Ngôn Cư Sĩ trong miệng liền sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là Bá Ngôn Cư Sĩ nhìn xem Tư Không Hóa Cực, liên tiếp cười lạnh ngươi còn nói sẽ không đoạt Thiên Hóa Thần Đại Pháp, cái này máu tanh chi khí, chẳng lẽ là giả sao? Nói hiệu nói vượng, lục ta trong sạch. này công danh vì chân huyền công, chính là ân sư Lâm chúng trước đó tương thụ Hắn có thể dùng ngươi nói xấu. Hôm nay ta liền muốn dùng cái này công giết ngươi, lấy an ủi ân sư trên trời có linh thiêng. Nói nói đến tận đây, hắn hai tay một vòng khẽ quấn, quanh mình không khí tựa hồ cũng theo hắn cái này hai tay nhất chuyển, đều ngừng kết một chỗ. Bá ngôn cư sĩ manh nhưng ngẩng đầu, trong tay cổ cầm nhất chuyển, lấy tay một phát bắt được dây đàn, ngũ luật tế suất, ong ngọng ngọng. Minh âm vang vọng màn đêm buông xuống, ngũ luật sát tâm, đơn nhất một nguồn cũng đã là vì lực tuyệt luân. Nhưng mà đối mặt hiện nay tư không hóa cực, ngũ luật tế suất lại không thể ngăn. Mắt thấy hắn hai tay phân hợp, từng tần phá không mà đến. Bá ngôn cư sĩ liền muốn chết ở đây người trong lòng bàn tay. Hoa thập nhất lương chợt nhìn thấy, bên người thân phận này thần bí đến cực điểm, võ công khó nói sâu cạn người áo đen, đồng nhiên một tay kiếm chỉ cùng một chỗ. Ông long ông, ông vị ương cung trước, khắp nơi ở giữa đến đây tham dự hội nghị, tới đây xem náo nhiệt, không thiếu sử kiếm hảo thủ. Theo tô mạch cái này hai ngón tay cùng một chỗ, trên người mọi người tại đây trường kiếm, đồng nhiên minh em run run, theo sát lấy liền sang sang sáng sáng, đều ra khỏi vỏ. Từng thanh từng thanh trường kiếm phá không mà đi, thẳng vào cửu thiên, tại giữa trời xoay quanh một màn này quả thực là nghe giận cả người, mà cái này Trường Kiếm chỉ chính là kia Tư Không Hoa Cực, Tư Không Hoa Cực một kích này vốn là muốn muốn rơi xuống, bị cái này trăm ngàn Thành Trường Kiếm xa xa một chỉ, lại là không hạ được đi, nhịn không được ngẩng đầu đi xem, sắc mặt đại biến, là trăm tuổi Kiếm Hoàng, hắn vậy mà cũng tại cái này ngự đình sơn bên trên, cái gì trăm tuổi Kiếm Hoàng, vì sao ta chưa từng nghe nghe, chẳng lẽ thật có trăm tuổi tuổi, ước chừng chừng hai tháng trước đó, chợt có một ngày tại Bách Tuế Thành bên trong, thiên tướng sáng không sáng thời điểm, nửa tòa Thành Trường Kiếm đông nhiên đều phát ra minh âm, xa xa tứ mái như gặp kiếm hoàng. Trên giang hồ truyền ngôn nhao nhao nhưng thủy trung không thấy người này ở đâu. Vì vậy chỉ có thể lấy trăm tuổi kiếm hoàng xưng chi. Lại không nghĩ rằng lão nhân gia ông ta vậy mà liền tại cái này ngự đỉnh sơn lên. Càng không có nghĩ tới hắn vậy mà lại vào lúc này xuất thủ. Chẳng lẽ nói bá ngôn cư sĩ lời nói là thật? Hoa thập nhất lương tựa hồ cũng nghe qua thuyết pháp này, nhìn về phía tô mạch ánh mắt càng là hại nhiên ngươi lại là trăm tuổi kiếm hoàng. Tô mạch nghe nói như thế, che mặt phía dưới khoe miệng đều là co lại cái gì liền trăm tuổi kiếm hoàng đơn giản hồi nháo tâm niệm vừa động ở giữa kiếm chỉ hướng xuống đè ép trăm ngàn trường kiếm đột nhiên hóa thành quần cuộn kiếm hạ thẳng đến tư không hóa cực mà đi hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có trương 652, thi ân cầu báo kiếm y tung hoành giữa trời vạn kiếm đột nhiên mà rơi tranh minh thanh âm không ngừng kích động tư không hóa cực ngẩng đầu ngắm nhìn trong con ngươi thần quang trống trẹo hai tay tách ra không hướng bên trên nhất lại là ngược lại hướng xuống đè épầm vang một tiếng vang trầm tu khí như rồng đoạt trời mà ra một đạo huyết sắc cái bóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nên hướng vạn kiếm quy tông. cả hai vừa chạm vào phía dưới, trăm ngàn kiếm khí khoảnh khắc huyết tán tứ từ phương, từng thanh từng thanh trường kiếm đánh bay mà đi. một cỗ chân khí lan tràn phương viên chi địa. những nơi đi qua, âm vang nổ tung không ngừng bên hai. đoạt thiên hóa thần đại pháp, có chút ý tứ tô mẠch trong miệng nhẹ giọng nhỉ non một câu. này công đoạt nhân tạo hóa, năm đó vị này tư không hóa cực sư phụ, liền không biết dùng cái này thủ đoạn hại nhiều ít người. một thân thần công hỏa làm một thể, không chỉ hái bách gia chi trường, càng là nội công thâm hậu, không hề tầm thường. Tư không hóa cực 50 đến 40, mới cùng bá ngôn cư sĩ giao thủ, thi triển thủ đoạn cũng là xem như bình thường. Hắn không dám thi triển đoạn thiên hóa thần đại pháp, lấy thiên cảnh môn võ công, đánh tới loại trình độ kia có thể nói là cực hạn. Phía sau bị Trưng Âm bức bách, lúc này mới thi triển ra thần công, nhưng cũng bất quá lướt qua liền ngừng lại. Hiện nay mới xem như cho thấy môn thần công này toàn cảnh. Càng có tư không hóa cực một thân một mực dương cung mà không phát, cường hành đến cực hạn nội công. Chỉ là nhẹ giọng nhỉ non một câu về sau, Tô Mạch ngón tay lại lần nữa hạ thấp xuống một chút. Sau một khắc, trường kiếm lao nhanh Kiếm khí càng hơn, Tư Không Hóa Cực hãi nhiên cũng cảm giác nội lực của mình bị kiếm khí của đối phương vượt mọi chông gai, chạm phá thành mảnh nhỏ. Tu khí như rồng, đã mất thủ. Kiếm ý thẳng bước mà đến, đã là không thể ngăn cản. Khi ấy, Tư Không Hóa Cực hít thật sâu một hơi thở dài, hai tay hóa trưởng, giao nhau nô ra, một tầng hắc mang lập tức lan tràn trên đó. Theo sát lấy hắn hai tay đạn đánh, vạn kiếm quy tông buôn tập mà tới trường kiếm, lại bị hắn lấy một đôi tay không, đều đánh tứ tán bay đi. Trường kiếm cùng hắn bàn tay chạm nhau, càng là phát ra tiếng sắt thép va chạm. Vạn kiếm quy tông nhanh như gió. Tư Không Hóa Cực thì là lấy nhanh đánh nhanh. Trước sau bất quá một lát, còn sót lại trường kiếm liền đã bị hắn đều cả lại. Chặt cây phía trên, Hoa Thập Nhất Nương đem ánh mắt từ giữa sân thu hồi, nhìn về phía Tô Mạch. Phát hiện hắn không biết lúc nào, cũng sớm đã thu ngón tay về đầu. Lúc này lông mày nhíu lại, ngươi không có hạ sát thủ. Tô Mạch khẽ lắc đầu, hắn còn hữu dụng. Không nói đến tuần vui này bên trong, Tư Không Hóa Cực ở sau đó kịch bản bên trong, hẳn là còn chiếm căn cứ nhất định tỉ trọng phân diễn. Chỉ nói bọn hắn chuyến này tiêu, Tư Không Hóa Cực chưa ở trước mặt ký nhận. Tô Mạch há có thể liền đem nó đánh chết ngươi. Xuất thủ ngăn hắn giết người là không muốn Bá ngôn Cư Sĩ chết ở trong tay của hắn. Nếu là thật sự muốn giết Tư Không Hóa Cực, cần gì phải chờ tới bây giờ? Mà lại hiện nay không giết hắn, nhưng xa so với giết hắn thú vị. Hoa Thập Nhất Nương không rõ đạo lý trong đó. Cao mày, nóng nhìn Tư Không Hóa Cực, tựa hồ là muốn tìm khe hở đánh lén. Lúc này, vị ương cung trước, Trường Kiếm vân Tán Tư Phương, Tư Không Hóa Cực đứng ngạo nghệ tại chỗ, ánh mắt cùng một chỗ, Bá luôn Cư Sĩ cũng đã không thấy tung tích. Nhìn quanh Tư Phương, liền gặp được một đám người giang hồ từng cái chởm mặt tại chỗ. Có người thấp giọng nói ra tư không môn chủ, thi triển tựa như là thiên Cương Huyền Thiết Thủ ta nhìn cũng giống. Từ khi dân núi Tam Kiệt mất tích đến nay, môn thần công này liền xem như thất truyền, tư không môn chủ là từ chỗ nào học được? Còn có lúc trước hắn thi triển đạo pháp, ta lúc ấy chưa từng nhận ra, về sau tỉ mỉ nghĩ lại, kia không phải là 50 năm trước, cùng Đao Tân Vô Kỵ sử dụng Phong Lôi Thần Đao sao? Cứ nghe Tân Vô Kỵ trước khi chết, đã từng tới thiên Cảnh môn, cùng lao môn chủ từng có một trận ác chiến. Phía sau rời đi thiên Cảnh môn, rất nhanh liền truyền ra tin chết. Nhưng chết như thế nào, lại không người nào biết tất truyền huyền thiết tay. Tư Không Hóa Cực hội thất truyền Đao Pháp, Tư Không Hóa Cực cũng biết, mặc dù cái này không thể nói rõ cái gì, nhất định phải nói, cũng chỉ có thể nói là hắn Tư Không Hóa Cực cá độ bách gia chi trưởng học được đủ loại thần công. Nhưng là lúc trước hắn nói mình chỉ tu Thiên Cảnh môn Võ Công câu nói này tại trước mắt việc này thực trước mặt liền lộ ra tái nhận bất lực đương một câu nói láo đưa tới người bên ngoài chất vấn về sau tiếp xuống hắn rất nói nhiều đều sẽ gây nên người bên ngoài nghi kỵ. Chỉ là hiện nay ngay trước hòa thượng mặt không tốt mắng con lựa trọng ngay trước mặt Tư Không Hóa Cực cũng không thể tùy tiện liền chỉ trích người ta học cái gì đoạt thiên hóa thần đại pháp. bởi vậy, đám người trao đổi cái này vài câu về sau liền nhau nhau lấy ánh mắt ra hiệu. nơi này không phải giao lưu nơi tốt, quay đầu chúng ta tìm nơi thích hợp hào hào nói một chút. tư không hoa cực đứng tại tại chỗ, đảo mắt tư phương, há có thể không biết những người này suy nghĩ trong lòng. trong lúc nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng mà ngóng nhìn vị ương cung trước, cái này đầy đất sốt sét trường kiếm, trong lòng càng là đối với cái kia không biết người ở chỗ nào đối thủ, sinh ra lòng kiên kỵ. người bên ngoài trong mắt có thể nhìn hắn đem cái này vạn kiếm nhao nhao đánh rơi. Không làm gì được hắn. Nhưng kỳ thực bây giờ thể nội kiếm khí đi loạn, nếu không phải lấy một thân nội lực chấn áp, hắn cũng sớm đã đứng không yên. Liền xem như hiện tại, cũng là không dám loạn động một chút. Huống chi, âm thầm ra tay người, phải chăng còn có thừa lực có thể lại thi triển thủ đoạn này, hay là, rứt khoát trực tiếp hiện thân, giết mình, ngoại trừ chấn áp thể nội thương thế bên ngoài, hắn càng đến lưu ý đối phương tập sát. So sánh dưới, những người giang hồ này hoài nghi cùng phỏng đoán, ngược lại là không cần để ở trong lòng. Nhưng mà đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không thấy động tính. Tư Không Hóa Cực lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái này một hơi vừa buông lòng mảnh nhưng một ngụm máu tươi, như kiếm phun ra mà ra, trong khoảnh khắc mặt như giấy vàng, lung lay sắp đổ đến lúc này, Thiên Cảnh Môn lúc này mới có đệ tử vội tiến lên, ngăn Tư Không Hóa Cực. Tư Không Hóa Cực cao mày tiễn ta về nhà vị ương Cung hắn miễn cưỡng nói xong câu này về sau, cả người liền ngã mặt xuống dưới, đã mất đi ý thức. Một đám Thiên Cảnh Môn đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái mặt không còn chút máu, ba chân bốn cẳng dơ lên Tư Không Hóa Cực hướng vị Ưng Cung đi. Toàn bộ trang diện trong khoảnh khắc loạn thành một bầy, mà trên trạc cây tô mạnh thấy cảnh này về sau liền nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm náo nhiệt xem hết chúng ta có thể đi hoa thập nhất nương cau mảy ngươi vì sao không cho ta xuất thủ mới tư không hóa cực thổ huyết hoa thập nhất nương thế mới biết tô mạch mặc dù không có giết tư không hóa cực suy nghĩ nhưng lại đã đem trọng thương hắn không xuất thủ tự mình ra tay cũng có thể đi lúc ấy nàng liền muốn móc ra một viên ngâm đầu cám khí cho hắn một gia hỏa kết quả lại bị tô mạch cho ngăn lại lúc này nói đến còn vẫn có một chút oán khí tô mạch nhìn hoa thập nhất đương một chút hắn sống không được bao lâu làm gì nóng lòng nhất thời người nói đúng Hoa thập nhất nương hít một hơi thật sâu, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại yêu, ta xác thực không nên tùy tiện động thủ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở trẻ nhỏ dễ dậy. Tô Mạch mỉm cười, ánh mắt vừa nhìn về phía nha hoàn kia ăn mặc nữ tử cùng nàng trong tay kia thiên cảnh một người, hơi chút trầm ngâm về sau, lúc này mới nhẹ giọng nói ra các ngươi cần phải đi, bây giờ tràng diện hỗn loạn, chính có thể thừa cơ rời đi. Ta còn có chút sự tình muốn làm, đi trước một bước. Hoa thập nhất nương sững sờ, còn có lời muốn nói, nhưng mà chỉ cảm thấy trên tay không còn, lại ngẩng đầu, Tô Mạch đã không biết tung tích. Người này một thân võ công có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, kinh công tới lui không dấu vết, trong nháy mắt chấn áp tư không hóa cực, tổn thương mà không giết, nặng nhẹ nắm gần như chỉ ở một lòng. mà lại không chỉ là võ công cao minh, xem thời cơ càng là lợi hại. lúc trước hang rắn bên trong, một chút khám phá tia đại xà hủy thuật, cái này tuyệt không phải võ công cao, liền có thể làm được ứng vô phong võ công cũng không tệ, kết quả chạy tới cùng đại xà liều mạng, bị đánh sinh tử lưỡng nan. người này đến cùng là ai hoa thập nhất nương toa mày, ngược lại nhìn về phía bên người kia làm nha hoàn ăn mặc nữ tử, ngươi lại có tính toán gì? Ta nữ tử này trầm mặc nửa ngày để cho ta bây giờ rời đi Thiên Cảnh Môn, ta chỉ sợ không đợi đi đến sân môn, liền sẽ bị người cho bắt trở lại. Vị tỷ tỷ này, ngài là Ngự Đình Sơn khách nhân, có thể hay không để cho ta tạm thời tại ngươi chỗ ở, dừng lại mấy ngày? Cái này Hoa Thập Nhất nương hơi trầm mặc, hai người mặc dù xem như bạn cùng chung hoàn nạn, nhưng là lẫn nhau ở giữa kỳ thật cũng không quen thuộc. Trầm ngâm phía dưới, nàng lại liếc mắt nhìn kia hôn mê bất tỉnh Thiên Cảnh Môn đệ tử người này cùng ngươi là quen biết đã lâu. Nữ tử kia nhẹ nhàng gật đầu đúng vậy a, hắn làm người xúc động, ta sợ hắn làm chuyện điên rồ. Như thế xem ra, cô nương cũng là thiên cảnh môn đệ tử a Ấn đối diện cô nương, lại là không hề do dự nhẹ gật đầu. Hoa thập nhất nương nghe thấy lời ấy, không do dự nữa tốt, ngươi đi theo ta. Nếu là thiên cảnh môn đệ tử, mới đi theo bên cạnh, lại biết mình đối tư không hóa cực nổi sát tâm. Vô luận người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng đều không thể thả mặc cho người này rời đi. Cần triệt để nắm giữ trong lòng bàn tay, đại sự trước đó không cho phép có chút ngoài ý muốn. Ngự đình sân hạ, dương dầm suối nước bên cạnh. Bá Luân cư sĩ ngồi xếp bằng tại trên một tảng đá lớn phía sau thì là một cái vóc người khôi ngô không tưởng nổi hắn tử, hai tay đặt tại phía sau lưng của hắn, vì hắn vận công chữa thương. Chỉ thấy hai người kia trên trán riêng phần mình có sương mù đố hơi. Trước trước sau sau, thời gian đốt một nén hương, Trắng hắn kia lúc này mới thu tay về. Bá Luân cư sĩ thở phào một cái thật là lợi hại đoạt thiên hóa thần đại pháp, nếu không phải có ngươi giúp ta, lần này ta chỉ sợ thật phải chết tại cái này ngự đỉnh sơn bên trên. Ngươi vốn là bị ta gọi tới, để ngươi chính diện tư không hóa cực, bức bách hắn thi triển đoạt thiên hóa thần đại pháp càng là cực kỳ nguy hiểm, ta lại há có thể vứt bỏ ngươi không để ý. Tráng Hán kia nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì khác, công phu của ngươi không thích hợp chính diện tranh chấp, một khi bị người cầm tới sơ hở, liền có chữa tử chi hiểm. Ta lấy âm luật đối địch, chính có thể lập tại bất bại chi lực bá luôn. Cư sĩ nói đến đây, nhưng lại nhịn không được cau mày chỉ là, cuối cùng xem thường cái này đoạt thiên hóa thần đại pháp. Nếu không phải về sau người kia náo ra thật là lớn chiến trận, người ta chỉ sợ còn không cách nào thuận lợi thoát thân. Tráng Hán kia nhẹ gật đầu trăm tuổi kiếm hoàng, người này ta cũng từng có châu nghe thấy chỉ là người này quật khởi tại gia hồ, chỉ là một cái truyền ngôn. ngược lại là chưa từng nhìn thấy người này thật mặt lần này đống nhiên xuất thủ cứu giúp người ta, nói không chừng cũng là một vị người trong đồng đạo. càng có thể là sau khi nói đến đây, bá ngôn cư sĩ bỗng nhiên trong lòng khẽ động đúng rồi, ngươi nhưng cầm đến vật kia. tráng hán kia nghe vậy lập tức trầm mặt, cuối cùng thở dài không có cầm tới. làm sao có thể? bá ngôn cư sĩ sững sờ, ngoại trừ tư không hóa cực bên ngoài, cơ hồ không người sẽ đi phía sau núi. dù cho là có người, cũng bất quá là mấy cái thiên cảnh môn đệ tử mà thôi, căn bản không đáng để lo. Từ Không hòa cực bị ta ngăn chặn úc còn không mang nổi mình úc, tại người trước mất mặt. Ngươi thẳng vào phía sau núi, há có thể lấy không được. Ngươi người này, chưa hề không có đứng đắn vui cười giận mắng, sẽ không phải là gạt ta đâu a. Mắt thấy Bá Ngôn Cư sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, Tráng Hán kia đang muốn phân biệt, liền nghe đến cô cô cô thanh âm từ sau lưng truyền đến. Bá Ngôn Cư sĩ nghe âm đại hỉ, tiếp theo dê giận còn nói không phải gạt ta. đã thấy đến Tráng Hán này sắc mặt đống nhiên đại biến, mạnh nhưng quay đầu ra. Bá Ngôn Cư sĩ chính ngạc nhiên ở giữa liền nghe đến một thanh âm từ âm thầm truyền ra cái này nhỏ cốc là thật là có chút phiền phức, để nó chớ có gọi bậy, nó càng muốn kêu thành tiếng. Đã quấy giày hai vị, là thật là có lỗi với. Theo thanh âm vang lên, Tô Mạch đã đi ra hát tám chỗ. Ngông Lung bóng đêm nương trọng, Bá Luân cư sĩ chỉ cảm thấy người này đã triệt để cùng bóng đêm hòa làm một thể. Bất quá, bọn hắn hai mắt cũng sớm đã thích trứng cám. Bởi vậy hắn cũng nhìn thấy, người tới một cái tay bên trên nắm lấy một con nhỏ cốc, một cái tay khác bên trên còn mang theo một người. Người là? Bá Luân cư sĩ nhìn về phía Tô Mạch đồng thời thì nhịn không được lườm tráng hán kia một chút. Tiết Hổ, tráng hán cao mày ngươi là thế nào phát hiện tại chúng ta? Tự nhiên là từ ngươi dẫn tiến. Tô Mạch mỉm cười các hạ sẽ không phải thật cảm thấy. hàng rắn bên trong ngươi phương pháp thoát thân có thể giấu diếm được ta đi. Phía sau ta theo các hạ rời đi hàng rắn. Tiến về vị ương cung nhìn đằng trước một trận náo nhiệt. Lại xem ngươi ngao nghe muốn động, muốn cứu người. Lúc này mới xuất thủ giúp ngươi một tay. Bây giờ hỏi lời này, lại hảo hảo không có lý do. Ra tay giúp hán kia biến sắc ngươi chính là kia trăm tuổi kiếm hoàng. Khả năng chứng minh. Tô Mạch nghe cái này cái gọi là trăm tuổi kiếm hoàng là thật là có chút toàn thân khó chịu, bởi vì tại bách tuế thành náo ra động tĩnh, kết quả là biến thành trăm tuổi kiếm hoàng. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, khẽ lắc đầu ở giữa, quanh thân kiếm khí bắn ra ở đây đều là cao thủ, kiếm khí này khẽ động, tráng hắn kia cùng bá ngôn cư sĩ liền minh bạch, đây đúng là mới thi triển thần công người kia. Hai người lẫn nhau, không dám thất lễ, hai tay ôm quyền không người thi lễ đa tạ các hạ ân cứu mạng, không cần đa lễ. Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay cái này, cốc là ta trước nhìn chúng, vị này muốn cùng ta đổi, ta không có đáp ứng muốn đoạt lại đoạt không đi việc này dừng ở đây ta không đem để ở trong lòng không làm so đo chỉ là về sau cái này ân cứu mạng cũng coi là thật sự rõ ràng nếu như ta dự định thi ân cầu báo không biết hai vị ý như thế nào cái này hai người liếc nhau tráng hán kia trầm giọng nói ra ân cứu mạng như là tái tạo chính là hẳn là nghĩ trăm vương ngàn kế báo đáp mới đối lại như thế nào xem như thi ân cầu báo được tô mạch nhẹ gật đầu ta muốn hỏi hai vị mấy chuyện hy vọng hai vị có thể chi tiết trả lời chắc chắn bá ngôn cư sĩ cùng tráng hán kia liếc nhau một cái nhẹ nhàng gật đầu xin hỏi chính là hai vị là làm thế nào biết tư không hóa cực tu luyện kia đoạt thiên hóa thần đại pháp? tô mạch nhẹ giọng mở miệng hai người nghe thấy lời ấy đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra bọn hắn sợ tô mạch hỏi ra cái gì đặc biệt chuyện bí ẩn để bọn hắn khó mà đáp lại dù sao người ta mang theo cái này ân cứu mạng tới hỏi vấn đề đương nhiên sẽ không quá đơn giản lại không nghĩ rằng lại là chuyện này chỉ là lời đến khỏe miệng nhưng cũng cảm thấy có chút khó khăn cuối cùng vẫn là bá ngôn cư sĩ mở miệng xin hỏi các hạ ngươi hỏi việc này là vì cái gì? cái này sao tô mạch suy nghĩ một chút, mỉm cười ta biết người đang lo lắng cái gì, tạm thời yên tâm chính là mặc kệ từ cái kia phương diện đến xem, chúng ta hiện nay mục đích đều xem như nhất trí, chí ít đều muốn tìm cái này tư không hóa cực phiền phức. ân bá ngôn cư sĩ nghe vậy hơi chút trầm mặc, cũng không biết có hài lòng hay không cái này đáp lại, cuối cùng hắn khe khẽ thở dài, nhìn tráng hắn kia một chút, tráng hắn nhẹ gật đầu là quỷ nương tử, quỷ nương tử, tô mạch hơi sững sở, quỷ nương tử lại là làm thế nào biết việc này, ta đây cũng không biết. bá ngôn cư sĩ lắc đầu nàng nói. Tư không hóa cực làm việc hưu thương thiên hòa chúng ta người trong giang hồ tự nhiên không thể thả mặc kệ làm hại bởi vậy nàng đầu tiên tìm được lão ta vị lão hưu này nói đến đây hắn nhìn thoáng qua bên người tráng hán tô mạch tiên lặng cười một tiếng tốt một cái lão hưu nếu là tại hạ chưa từng đoán sai vị này hẳn là ngũ lao tặc a Hảo nháy lực Trắng hán kia nghe vậy thở dài đột nhiên đưa tay ở trên mặt một vòng theo sát lấy lấy tay đập quanh thân chỉ thấy quanh người hắn trên dưới tựa như là thông gió chút giận toàn bộ thân thể bắt đầu run về bất quá trong phía khắc liền đã từ một cái vóc người cường tráng trắng hán biến thành một cá thể hình cầu lũ lão giả chỉ là kể từ đó quần áo trên người liền có vẻ hơi rộng rãi hắn cao mày nhấp nhấp ống quần cùng ống tay áo ngồi ở trên tảng đá mở miệng nói ra lão khiếu hóa tử không có chỗ ở cố định cũng không biết kia quỷ nương tử là thế nào tìm tới ta sau khi đến cũng không nói khác nói thẳng tư không hóa cực tu luyện đoạt thiên hóa thần đại pháp sự tình. mặt khác nàng còn mang theo một người người kia đối cái này ngự đỉnh sơn lại là rất tin tưởng biết tư không hóa cực phía sau núi còn nuôi một cái nhỏ gốc độc muốn mạng Còn nói tư không hóa cực tựa hồ là dự định lợi dụng vật này thừa dịp tính long đường nhỏ đường chủ tại cái này ngự đỉnh Sơn bên trên cử hành cập quan chi lễ ngay miệng làm có chút lớn sự tình để chúng ta cần phải đem cái này có cho lấy đi về phần như thế nào làm việc nhưng lại chưa làm nhiều hỏi đến nàng nói xong mang theo người kia liền đi giống như có việc bất quá nàng đều chưa hề như thế luôn luôn tâm sự nặng nghề ta cùng với nàng có biết cũng sắp có 20 năm chưa hề đều là vội vàng một mặt ngược lại là quen thuộc tô mạch lông mày có chút nhíu lên đỗ nhiên đưa trong tay người kia ném xuống đất bá ngôn cư sĩ không khỏi mở miệng hỏi người này là là hoa quân ứng vô phong tự xưng lao khiếu hóa tử tạm nhẹ nhàng cười một tiếng tiểu tử này không biết vì sao cũng mò tới phía sau núi ta hướng bên kia đi thời điểm hắn chính bắt người muốn tử trong sơn động ra bên ngoài chạy cùng ta đón đầu đối mặt không nói hai lời nhấc tay liền đánh lại nói trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp quả giải độc vê đút vê đút vê đút xe đủ xe com lắp đặt mới nhất bản kết quả liền bị ta cho đánh lại ngươi làm sao đem hắn cũng cho bắt được 20 cử thế vô địch Một cái có thể đánh đều không có chương 653, nguyên nhân gây ra Tô Mạch ngay vậy, yên Lặng ngẩng đầu nhìn cái này tự xưng lão khiếu hóa tử lão đầu một chút. Cái gì gọi là bắt tới, người này để ngươi đánh sống không bằng chết, mạng sống như treo trên sợi tóc, ta đây rõ ràng chính là mang tới. Trong tay ngươi cái kia bất tử hồi xuân đan lấy ra dùng một lát ta. Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng, ngươi muốn làm gì? Lão khiếu hóa tử lấy làm kinh hãi ngươi không phải là định cho hắn dùng a. Ngươi đánh người, ngươi đến kết thúc, không phải đương nhiên. Tô Mạch nói ra, ta vừa vặn có việc hỏi hắn, ngươi tranh thủ thời gian lấy thuốc ra. Lão khiếu hóa tử gãi gãi đầu ta cảm thấy, ngươi cái này vô dụng, ta cùng Bá Ngôn xem như con tử, ngươi lại khái có thể thi ân cầu báo. Nhưng là tiểu tử này, hắn không phải là một món đồ a. Cùng chúng ta là nước tiểu không đến một cái ấm bên trong đi cụ cụ cụ Bá Ngôn cư sĩ nghe đến đó, tranh thủ thời gian mở miệng quá bất nhã gây nên. Cùng ta như không đến một vệ sinh bên trong. Lão khiếu hóa tử thử thăm dò nói, Bá Ngôn cư sĩ ngẩn ngơ. Lão khiếu hóa tử suy nghĩ một chút, hoặc là, ra không đến một cái cung bên trong, người chi bằng tùy ý. Bá Ngôn cư sĩ đưa tay phẩy phẩy luôn cảm giác không hiểu liền có chút hương vị. Lão khiếu hóa tử mặc kệ những cái kia dù sao chính là cái thằng này, ngươi bộ này không dùng được. Ngươi cứu hắn một mạng, lãng phí ta tốt như vậy thuốc, quay đầu hắn lại cùng ngươi liều mạng, là thật không đáng. Hắn dám cùng ta liều mạng, đến lúc đó lại đánh chết hắn chính là. Vậy ta thuốc làm sao bây giờ? Ngươi thuốc cứu người a, còn hơn xây bảy cấp phủ đồ. Ngươi lại bị ngươi đánh chết, vậy ta thuốc, không phải lãng phí sao? Đều nói, ngươi cứu người a, lão khiếu hóa tử nháy mấy mắt, đống nhiên kịp phản ứng chờ một chút, trên người ngươi không phải có rất nhiều bất tử hồi xuân đan a. Làm gì mưu đồ ta cái này một viên, ngươi cho hắn dùng a? Lãng phí a. Tô mạch đầu lay động liền cùng chống lúc lắc đồng dạng người này không phải là một món đồ, quay đầu cứu hắn tính mệnh, còn phải cùng ta liều mạng, vạn nhất ta thất thủ đem nó đánh chết, vậy cái này viên thuốc chẳng phải tinh khiết lãng phí nha. Hợp lý ngươi xem như lãng phí, vậy ta tính là cái gì? Lão khiếu hóa tử trong nháy mắt nổi giận đùng đùng. Tô mạch mỉm cười kia cũng không phải ta, cùng ta có liên can gì? Lão khiếu hóa tử nửa ngày không nói gì, quay đầu nhìn bá ngôn cư sĩ một chút nếu không phải hắn đối ngươi có ơn cứ mạng. Hôm nay lão phu không phải cho hắn biết biết lợi hại không thể. Ngươi có thể làm ta không tại, cũng có thể làm làm chưa hề nhận biết qua ta. Ta hôm nay thật đúng là muốn cho vị này kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Bà luôn cư sĩ hai mắt nhìn trời, luôn nửa gọn sóng, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lao khiếu hóa tử suýt nữa thổ huyết, dứt khoát dùng sức che lấy bên hông mình muốn thuốc không có, muốn mạng một đầu. Các ngươi tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thôi thôi. Tô Mạch khoát tay áo, ta cũng không làm khó ngươi nói chuyện công phu. Quăng lên kia ứng vô phong cổ áo, vung lên bàn tay thô thung hăng rút hai kích tướng vô phong toàn bộ đánh khẽ run dậy, mê mẩn mê mông mở hai mắt ra, không đợi nói chuyện, liền phun ra một ngụm máu tươi. Lão khiếu hóa tử nghe vậy lập tức chỉ trích tô mạch ra tay thật hất đều cho đánh thổ huyết. Tô mạch đã cảm thấy, cái thằng này tựa hồ làm tráng hán kia thời điểm còn tốt một điểm, khôi phục bản tôn về sau, làm sao nhiều lợi như vậy? Các ngươi, các ngươi là ứng vô phong mặc dù trọng thương, nhưng là cái này hai bàn tay cũng đúng là cho đánh thức. Ngóng nhìn tô mạch, áo đen che mặt, liếc mắt bá nuôn cư sĩ, không biết. Lão khiếu hóa tử càng là người mặc kỳ trang dị phục. Kỳ quái, để hắn nhìn không rõ ràng. Lại nhìn quanh quanh mình, lãnh ý bước người, nguyệt hát phong cao, hiển nhiên chưa đến kia địa phủ lâm phủ. Lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một ngụm. Liên nghe đến Tô Mạch nói ra ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết Ngự đỉnh sơn vị ương cung phía sau núi bên trong sẽ có con cốc này. Tô Mạch cầm lấy cái này, quắc phô bảy một chút trứng vô phòng trong lúc nhất thời vong hồn đại mạo, nhịn không được về sau chạy vọn kết quả cái này hơi núc ních phía dưới, dính lữu nội thương. khoe miệng nhất thời lại có máu tươi chảy xuôi. Nhưng nhìn Tô Mạch cầm thứ này thời gian dài như vậy, Từ đầu đến cuối không có chúng động, cũng là cảm thấy kỳ quặc quái gở. Hắn cao mày, trầm giọng mở miệng, "Ta dựa vào cái gì nói cho các ngươi biết tiểu tử, ngươi bây giờ rơi vào chúng ta trong tay, còn dám nói chuyện như vậy, nhà đại nhân chẳng lẽ không có dạy qua ngươi, cái gì gọi là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu sao?" Lão Khiếu hóa tử cười lạnh một tiếng, trong lời nói ẩn hiện ý hiếp ứng vô phong lại là lắc đầu ứng người nào đó xuất đạo giang hồ không phải chỉ một ngày. "Lời này của ngươi, với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Chớ có người trước điều xấu." Lão Khiếu hóa tử cười hắc, hắc cũng không thèm để ý chỉ là quay đầu nhìn tô mạch tương đối ra sao, tô mạch thì là thở dài ngươi vẫn là nhìn xem thương thế của mình đi, bằng võ công của ngươi chắc hẳn không khó phát giác, thương thế ứng vô phong cao mày, từ hắn bắt đầu tỉnh lại, hắn ngay tại âm thầm dò xét thể nội thương thế, biết tình huống không thể lạc quan, kia đại xa quá hung, hai trưởng xuống tới cơ hồ đánh nát toàn thân mình kinh mạch, thể nội thương thế nghiêm trọng đến cực điểm, theo đạo lý tới nói, thương nặng như vậy, mình chỉ sợ sẽ tại trong hôn mê chết đi mới đúng, nay lại làm sao đông như tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn tô mạch một chút ngươi có thể cứu ta, tô mạch nhẹ gật đầu. Từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược đây là bất tử hồi xuân đan, hoặc tử nhân nhục bạch cốt, có công tham gia tạo hóa chi năng, mặc kệ là cỡ nào nội thương nghiêm trọng đều có thể chữa khỏi. Ngươi nếu là thành thật trả lời vấn đề của ta, ta liền cầm đến một hạt đan dược cho ngươi. Buồn cười ứng vô phong cười lạnh ngươi nói lúc trước các ngươi nói lời, ta chưa từng nghe thấy sao. Bất tử hồi xuân đan cũng sớm đã thất truyền nhiều năm, không nói đến ngươi là có hay không thật có, dù cho là có, ta cũng không dám xác định, ta trả lời vấn đề của ngươi về sau, ngươi là có hay không thật sẽ đem đan này tặng cùng. Quay lại lại nói với ta. Ngươi là cùng ta đùa giỡn. vậy ta không phải phải chết không nhắm mắt. Vậy ngươi muốn như nào? Trước đêm đan dược cho ta, ta đã ăn xong về sau xác định là thật. Ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Ứng vô phong nóng nhìn tô mạch, tô mạch nghe vậy cũng nhịn không được nở nụ cười. Ngươi ra giang hồ không phải chỉ một ngày, tại hạ hành tẩu giang hồ cũng không phải một ngày hai ngày. Như vậy chơi đùa, thế nhưng là thú vị. Bất quá, ta ngược lại thật ra không sao. Dù sao muốn chết không phải là ta, mà là ngươi. Ngươi đại khái có thể hào hào trêu đùa một phen, nở mày nở mặt đạp vào cầu đại hạ. ứng vô phong tao mày. Cuối cùng thở dài nói cho ta chuyện này, là một người trung niên người này ta chưa bao giờ thấy qua, trên giang hồ cũng chưa từng nghe nói. Mấy tháng trước đó, người này bỗng nhiên tìm được ta. Không chơi nổi người, cuối cùng không phải hắn Tô Mạch, mà là chính mình. Người ta tính mệnh không ngại, phía bên mình tùy thời muốn chết. Do dự nửa ngày về sau, ứng vô phong trung quy là thở dài, bắt đầu em tai nói, chỉ là việc này nguyên nhân gây ra, lại đến truy sóc đến một chuyện khác bên trên. Trên giang hồ rất nhiều người đều biết, năm đó ứng vô phong xuất đạo giang hồ, nhưng thật ra là huynh đệ hai người. Một cái gọi ứng vô phong một cái gọi ứng vô hình, hai người tịnh xương hoa hồng lục liễu kết bạn hành tẩu giang hồ, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền sông ra thật là lớn tên tuổi. phía sau hai người ngộ nhập một châu bí địa, kết quả làm người gây thương tích. hai người mặc dù miễn cưỡng thoát thân, nhưng là ứng vô hình trọng thương phía dưới, không bao lâu liền buông tay nhân gian. chỉ còn lại có ứng vô phong một người, lưng đeo cái này huyết hải thâm kiệu. thế nhưng là lúc ấy hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của đối phương, băng vào một mình hắn bạn sự muốn báo thù, đây là si tầm vọng tưởng. phía sau hắn tiềm ẩn thời gian mấy năm, khổ tâm công lại xuất hiện giang hồ tức thì bị xếp vào tam kỳ ngũ lao một trong có thể nói phong quang vô hạn nhưng là hắn thời khắc không quên huynh đệ huyết diệu những năm gần đây vẫn luôn đang nghĩ biện pháp tăng tiến võ công mấy tháng trước đó người kia tìm tới cửa thời điểm hắn chính là cụ này tuyệt độc dẫn vào huyền công thời điểm người kia lại nói cho hắn biết thiên cảnh môn môn chủ tư không hóa cực đã từng đạt được một cái từ trùng châu nội địa mà đến cốc cái này cốc trời sinh biệt phẩm độc khó có thể tưởng tượng đúng là hắn lấy ra luyện công tuyệt hảo thượng phẩm ứng vô phong nhân vật bậc nào đối cái này không biết lai like lịch người tự nhiên không tin Người kia nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là nói cho hắn biết, Tư Không Hóa Cực mỗi một năm đều sẽ mấy lần lấy cái này cốc kỳ độc luyện chế một lò đan dược đan này tên là Định Tâm Đan, Định Tâm Đan có hiệu quả, nhất là đối luyện võ người càng có chỗ tốt, có thể trợ người hành khí, bài trừ gạt bỏ đi tạp niệm, giảm bất tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Nhưng là đồng dạng, cái này Định Tâm Đan nếu là chấm dứt độc luyện chế, ở trong cũng có độc, chỉ có định kỳ phục dụng mới sẽ không độc phát thân vong. Tư Không Hóa Cực luyện chế đan này cũng không phải là mình sử dụng, mà là ném hướng chỗ hắn đồng thời dặn dò ứng vô phong một cái thời gian nói cho hắn biết, nếu như không tin, đại khái có thể tại thời gian này, nhìn chằm chằm cái này ngự đỉnh sơn, nhìn xem sẽ hay không có một đoàn người, biệt tích tiềm tùng cẩn thận đi ra ngoài, giao phó đan dược. Trừ cái đó ra, còn nói với hắn, nên như thế nào đem đan dược này lấy được trong tay, lấy kiểm tra thực hư kết quả. Nói xong những chuyện này về sau, người kia liền đi. Dựa theo ứng vô phong tính tình, tự nhiên không dung người này chạy thoát, chỉ là giao thủ một chiêu về sau, lại phát hiện võ công của đối phương hơn mình xa, căn bản không phải mình có khả năng ngăn cản đợi chờ người kia sau khi đi, hắn do dự rất lâu. Vẫn là quyết định tiến về tìm đòi, chỉ là người kia nói lời nói mặc dù giống như thật, nhưng nếu như muốn âm như an toán, những chuyện này đều có thể sớm bố trí. Cho nên trước lúc này hắn liền len lén lẹn vào Ngự Định Sơn, điều tra thật giả. Phía sau vậy mà thật có đoạt được đối ứng phía dưới, người kia lời nói lại là không sai chút nào đợi chờ đến cái kia thời gian, quả nhiên có một đám người áo đen, cẩn thận từng ly từng tí hạ Ngự Định Sơn, tiến về chỗ hắn đến này lại, Ứng Vô Phong đã là tin cái bảy tám phần. Lúc này dựa theo người kia nói, Lục Thi tiểu kế cuối cùng thành công lấy được một viên đan dược lợi dụng sở tu huyền công dẫn độc nhập thể vậy mà công lực đại tăng trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên lại không nghi hoặc căn cứ người kia nói cơ hội tốt nhất chính là thừa dịp nhỏ đường chủ cập quan chi lễ trước đem vật này cầm vào tay bởi vì không biết vì sao tư không hóa cực tựa hồ là muốn đem cái này nhỏ góc xem như hạ lễ đưa cho vị kia nhỏ đường chủ Kính long đường chỗ cho đến nay vẫn như cũng là một cái bí mật thiên hạ không người nào biết nếu là đồ vật coi là thật cho nhỏ đường chủ ta liền lại không cơ hội cho nên thừa dịp tối nay trước khi ra cửa hướng hậu sơn lại không nghĩ rằng vẫn là thất bại trong ngăn cớ. Một hơi nói đến đây, ứng vô phong trên mặt đã hoàn toàn không có người sắc, cực kỳ nhợt nhạt. Tô Mạch lặng lặng tự định giá một phen ứng vô phong, cuối cùng hỏi người nói người kia, bộ dạng dài ngắn thế nào? Hơn 40 tuổi đến kỷ, nhưng là tướng mạo như cũ tuấn lãng, càng có một cỗ thoải mái chi khí. Ứng vô phong miễn cưỡng miêu tả một chút người này dung mạo, nhưng là nói có chút quá chịu tượng. Tô Mạch nghe nửa ngày, cũng khó có thể đem người này dung mạo trở lại như cũ. Ngược lại là bên cạnh cái kia láo khiếu hóa tử, một bên nghe, một bên nhíu mày, lấy sau cùng lấy nhánh cây trên mặt đất tô tô vẽ vẽ trong chốc lát khuôn mặt liền đã sôi nổi hiện ra hắn mở miệng hỏi dài dạng này ứng vô phong quay đầu nhìn thoáng qua hơi kinh ngạc sau đó nói ra con mắt phải lớn một chút trên mặt lại có chút râu ria còn kém không nhiều lắm tô mạch tùy ý đánh giá một chút lại là lông mày có chút nhễu lên đây chính là người kia ân ứng vô phong nhẹ gật đầu không sai biệt nhiều tô mạch ngẩng đầu nhìn lao khiếu hóa tử một chút ngươi nhận ra người này ta nghe hắn miêu tả cảm giác có chút quen thuộc người này chính là đi theo quỷ nương tử bên người người lao khiếu hóa tử mỉm cười tướng mạo đường đường nhìn có một thân hiệp khí ân Không thể không nói, người này con ngươi cùng ngươi ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Lão Khiếu Hóa tử lời này nói ra, Ứng Vô Phong cũng theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch con mắt, lúc này gật đầu không sai, đôi mắt này xác thực rất giống. Tô Mạch đối với cái này bất vi sở động, chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua kia trên đất chân dung. Phía trên kia vẽ lấy, chính là một cái càng thêm già nua một chút Tô Thiên Dương. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lại nhìn Ứng Vô Phong một chút, ngươi cùng người này giao thủ, hắn thi triển võ công, ngươi nhưng còn có ấn tượng. Tự nhiên có. Ứng Vô Phong cau mày, người này một thân thuần dương nội lực rất là khó chơi, ta cùng hắn chạm nhau một trường, càng có một cỗ thuần dương nội tức, thẳng đến tâm hồn mà tới, ta nhất thời vô ý, suýt nữa bị hắn trọng thương. Tô Mạch hơi lấy lại bình tĩnh, tiếp theo đột nhiên một trường đánh ra, mắt thấy liền muốn rơi xuống ứng vô phong trên mặt, lúc này mới ngừng thế đi, chỉ có một cô gió nóng đập vào mặt, thời ứng vô phong mở mắt không ra, Tô Mạch trầm rãi mở miệng hắn dùng, thế nhưng là một bộ này trường pháp. đúng vậy, ngươi, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? ứng vô phong sắc mặt trải qua biến hóa, Tô Mạch nhưng lại chưa nhiều lời, mà là lâm vào trong khi trầm tư. Từ trước mắt tình huống đến xem, đến hậu sơn trộm lấy quốc chuyện này, tất cả đều là xuất từ Đông môn dung chi thủ. Bao quát tư không hóa cực tu luyện đoạt thiên hóa thần đại pháp chuyện này, cũng là người này để lộ ra tới Đông môn dung là lòng môn thứ ba kinh. Thiên cảnh môn tư không hóa cực mặc dù tình huống cụ thể không rõ, nhưng hiển nhiên cũng là kinh long hội cao thủ Đông môn dung đầu tiên là hại thứ 6 kinh, phía sau lợi dụng huyết liên giáo giáo chủ, bây giờ lại đem cái này thiên cảnh môn môn chủ cũng cho hại một phen. Mà hắn hành tẩu giang hồ, quấy mưa gió, thì là lấy Tô Thiên Dương hình dạng làm việc. Những chuyện này hỗn hợp với nhau, thôi một suy nghĩ. Tô Mạch không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng vậy liền coi là là nhập đội sao. Bất quá chỉ thế thôi cũng không đủ để cho ta thủ tín. Ngược lại có một loại càng ngày càng giả cảm giác hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hơi suy nghĩ cảm giác nên hỏi sự tình cũng đều hỏi không sai biệt lắm đang định cáo từ rời đi liền nghe đến kia lão khiếu hóa tử hỏi nói đến các ngươi huynh đệ hai đến cùng là ngộ nhập nơi nào? Ta ứng vô phong cao mày ta cũng không biết đó là cái gì địa phương lúc ấy chúng ta cũng không thật xâm nhập trong đó chỉ là lâm vào trận pháp bên trong từ xa nhìn lại tựa như có thể nhìn thấy mây mù ở giữa tọa lạc cung quyết. Hả? Tô Mạch manh nhưng ngẩng đầu ngươi nói kia một nơi, là mây mù ở giữa, tựa như thiên thượng cung quyết. Cái này, đúng là dạng này. Ứng Vô Phong nhẹ nhàng gật đầu, chỉ nói là tới đây thời điểm, càng phát hơi thở mong manh. Dần dần có chống đỡ hết nổi thái độ. Tô Mạch nóng nhìn người này hai mắt, đột nhiên đưa tay lấy ra một hạt bất tử hồi xuân đan, con ngón đúng ra, điểm vào người này trong miệng nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể lao luật vút vút vút dễ uổng sẽ đủ. con lão khiếu hóa tử gặp này xứng sở ngươi thật đúng là nói lời giữ lời. ta xưa nay lời ra tất thực hiện. tô mạch nhẹ nhàng khoát tay ứng vô phong cũng là xứng sở, trên mặt lập tức nổi lên vẻ mừng như điên. lúc này nói ra đa tạ hai chữ vừa nói xong, liền gặp được tô mạch đầu ngón tay vừa nhấc, quanh thân huyệt đạo phát ra đôn đốt thanh âm. bất quá thời gian trong mấy mắt, ứng vô phong phát hiện mình liền ngay cả tròng mắt đều không thể động đậy đến tận đây. tô mạch mới nhìn về phía bá ngôn cư sĩ cùng kia lão khiếu hóa tử hai vị sau đó, còn có cái gì dự định? bá ngôn cư sĩ trầm ngâm một chút lúc này mới nói ra tối nay có một chiêu này lượng trước tư không hóa cực sắc mặt đã hiện chỉ bất quá thiên cảnh môn tung hành nhiều năm còn cần một chút chứng minh thực tế mới có thể làm cho người tin phục cho nên mấy ngày nay ta dự định cùng lão khiếu hóa tử nhiều siêu tập một phen hắn tu luyện đoạt thiên hóa thần đại pháp lúc có chỗ vết tích đợi chờ nhỏ đường chủ cập quan chi lễ lúc đem chuyện này đem ra công khai nhìn hắn còn như thế nào chống chế lão khiếu hóa tử thì là nhìn xem ứng vô phong ngươi điểm ấy huyệt thủ pháp hảo hảo tinh diệu ngươi cho hắn bất tử hồi xuân đan để hắn giữ được tính mạng bây giờ lại điểm hắn huy đạo hạn chế tự do của hắn. trật chập, quả nhiên lời ra tất thực hiện. tô mạch cũng không thèm để ý cái này lão khiếu hóa tử nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu hy vọng hai vị hết thể trôi chạy. tại hạ cáo tử. tiếng nói đến tận đây, lấy tay đem cái này ứng vô phòng mang đi, thân hình phát một cái, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. thật là tinh diệu khinh công lão khiếu hóa tử đến này lại, trên mặt vui cười chi sắc đều thu lại, quay đầu nhìn bá ngôn cư sĩ một chút võ công của người này, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, chỉ sợ cũng không phải là tây châu người. tây châu đại diệu thâm thúy rộng lớn, giang hồ xa, vô biên không bờ lời này của ngươi vị diện có chút quá phận chắc chắn rồi, điều này cũng đúng. bất quá nếu như hắn quả nhiên là tây châu người lấy cái này một thân võ công mà nói, làm sao đều nên thanh danh lên cao. nhưng chúng ta lại là nửa điểm cũng chưa từng nghe thấy, liền ngay cả kia cái gọi là trăm tuổi kiếm hoàng cũng bất quá là người giang hồ miễn cưỡng gắn ghép. có phải là hắn hay không cũng còn hai chuyện. là thật là để cho người ta không nghĩ ra. điều này cũng đúng bá ngôn cư sĩ nhẹ nhàng gật đầu mà lại người này chưa hề nghe tiếng, lại là như thế nào cùng tư không hóa cực dính dáng đến quan hệ tối nay hắn đem chúng ta hỏi được rõ ràng, chúng ta đối với hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả, ngươi cuối cùng không phải cũng lưu lại một cái tâm nhãn. Ân. Ha ha. Bá ngôn cư sĩ cười một tiếng, ta cả đời này cực kỳ ít nói láo, hôm nay xem như phá giới. Nói liền cùng cái nhập định lão tăng đồng dạng. Lão khiếu hóa từ tiếng nói đến tận đây, đột nhiên kéo bá ngôn cư sĩ một thanh. Theo sát lấy quất tay, cũng không biết như thế nào thi triển, hai người hướng trên mặt đất một ngồi xổm, trực tiếp thành một khối bờ sông đá. Sau một khắc, thanh em xé gió đến trước mặt. Có hai người cùng nhau mà tới đều là toàn thân áo trắng đồng bền, trên mặt được màu trắng khăn lụa. Chỉ là một cơn gió nhẹ thổi tới, hiện ra một người trong đó nữ tử bộ dáng, lại là một trương hảo phác mặt, tướng mạo đường đường, thanh thủy suỵt dâu ria bị tạo sạch sẽ, độc lưu một tầng vô lại quay trung quanh bên miệng. Mắt thấy kia khăn lụa bay đi, hắn tranh thủ thời gian đưa tay đi bắt trở về. Chỉ xem mặt, người này là cái hàng thật giá thật nam tử, nhưng mà cái này tìm tỏi tay, lại là năm ngón tay như xanh thẳm bạch ngọc, lộ ra một đoạn cánh tay, cũng là trắng bóc. Ngay cả âm thanh cũng là thiên tiểu bá mị. Hai người kia đột nhiên tới lui, đảm mắt không thấy tung tích. Lão Khiếu Hóa Tử cánh tay nhất chuyện, tảng đá không thấy, hiện ra hắn cùng bá luôn cư sĩ bộ dáng. Liên nhau, nhớ tới mấy người kia dung mạo cùng thanh âm, nhịn không được dùng mình một cái. Liên nghe đến lão Khiếu Hóa Tử thì Thảo nói ra dưới gầm trời này là thật có yêu nghiệt. 20 cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có chương 654, đều mang tâm tư tô mạch một đoàn người ngủ lại trong viện. Hoa thập nhất nương trong phòng. Kia trước kia làm nha hoàn ăn mặc cô nương, đã đổi lại một bộ áo xanh trang phục. Thiên cảnh môn vị kia vẫn là hôn mê bất tỉnh. Cô nương ngồi tại bên cạnh hắn, có chút mặt mà ủ mày chau. Hai người chúng ta đến cùng nên làm thế nào cho phải? Nàng thấp giọng nhì non, vươn tay ra, sờ nhẹ kia thiên cảnh môn đệ tử cái chán ánh mắt ẩn chứa vô số suy nghĩ, nhưng lại không quyết định chắc chắn được. Cửa phòng lúc này văng lên, cô nương này trong lòng xiết chặt, vội vàng quay đầu, liền gặp được hoa thập nhất nương trong tay bưng một bát thuốc đi đến. Còn không có tỉnh, hoa thập nhất nương nhìn thoáng qua nằm trên giường cái này thiên cảnh môn đệ tử, theo bản năng nhũ nhũ mày lại đối với thiên cảnh môn người, nàng là thật là không có chút nào hảo cảm. Tấn cô nương kia khẽ gật đầu, đa tạ tỷ tỷ để chúng ta nơi này dung thân trước tiên đem thuốc cho hắn uống đi. Hoa thập nhất nương đưa tay đem thuốc đưa tới hắn bị những cao thủ kia giao thủ dư ba chấn thương, những này vừa vặn đối chứng. đa tạ. Cô nương kia thiên ân vạn tạ nhận lấy, thận trọng nặn ra người kia miệng, từng ngun từng ngun hướng miệng bên trong đưa cho ăn có chút gian an, khi thì có thuốc tử khỏe miệng hai bên tràn ra. Cũng may cô nương này có chút dụng tâm, mỗi một môi đều thổi lạnh về sau cho ăn xuống dưới, nếu không người này thương thế không có tốt, còn phải bị bỏng đầy miệng lớn cua. Hoa thập nhất nương đứng ở một bên lặng lặng nhìn, liền thuận miệng hỏi các ngươi rốt cuộc là ai? Hắn gọi vương đăng vân là sư huynh của ta, ta gọi liêu dục anh. chúng ta là đồng thời bái nhập thiên cảnh môn. mặc dù nhìn qua cũng không có bao nhiêu gặp nhau, chỉ là bình thường sư huynh sư muội. nhưng kỳ thật tại bái nhập thiên cảnh môn trước đó, ta cùng hắn cũng đã quen biết. lúc ấy đưa mắt không quen, chỉ có hắn ở bên cạnh ta, ta mới có thể cảm giác được an tâm. một tới hai đi, liền liền, liền liền nàng nói đến đây, sắc mặt hơi đỏ lên, có chút nói không được. hoa thập nhất nương nhẹ gật đầu minh bạch, một đoạn này có thể nhảy qua đi. ân, liêu dục anh tranh thủ thời gian gật đầu nhìn về phía hoa thập nhất nương ánh mắt có chút cảm kích tiếp theo nói ra lúc đầu hai chúng ta cũng dự định tốt tại cái này thiên cảnh môn bên trong theo sư phụ hảo hảo tu luyện tương lai thành tài xuống núi mặc kệ là hành tẩu giang hồ làm một đôi giang hồ hiệp lữ hoặc là tìm một chỗ bí ẩn nơi yên tĩnh mở hai mẫu ruộng ruộng hoang xây nhà mà ở chỉ cần có thể cùng lẫn nhau làm bạn luôn luôn tốt làm sao trời không thoại lòng người kính long đường nhỏ đường chủ đến cái này thiên cảnh môn về sau hết thể liền thay đổi rõ ràng đều là một đường tám môn cựu phong người Thiên cảnh môn tại Kính Long đường trước mặt, lại tựa như không có cái eo. Nô nha muốn nới, buồn cười đến cực điểm. kia nhỏ đường chủ càng là sắc bên trong quỷ đói. Mà ta, liền bị chọn lựa tiến đến hầu hạ người này. Từ đó, liền cùng trèo lên mây khó có gặp nhau thời điểm. Ta ngày ngày tưởng niệm, hàng đêm suy nghĩ. Mắt thấy kia nhỏ đường chủ càng phát ra quá phận, như vậy xuống dưới, sớm tối có một ngày, hắn tất nhiên sẽ xuống tay với ta. Lúc này mới chờ đúng thời cơ, đánh bất tỉnh một cái phòng bếp nha hoàn, đổi y phục của nàng chuẩn tới. Nói đến đây, Nàng nhìn Hoa Thập Nhất Nương một chút, ta lúc ấy kia thân cách căn mặc, là đi không ra thiên cảnh môn, thế nhưng là hướng hậu sơn đi, lại không có như vậy nhiều tị độc chi vật. Phía sau núi bị bọn hắn xưng là nuôi long sơn, nếu là không có tị độc chi vật, chỉ sợ đi không ra mấy bước, liền sẽ chết tại trong đó. Lúc này mới hướng trên núi đi, suy nghĩ có thể tránh nhất thời, xem như nhất thời. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lại ngẫu nhiên gặp tỷ tỷ. Thì ra là thế Hoa Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, đang muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện, liền nghe đến người đeo hậu truyện tới một thanh âm cho nên, ngươi lại tại sao lại đến hậu sơn? Hoa thập nhất nương cùng kia Liễu dục anh đồng thời dùng mình. Vội vàng quay đầu, liền gặp được một người áo đen không biết lúc nào đang ngồi ở phía trước cửa sổ, ôm cánh tay nhìn xem các nàng. Là người hoa thập nhất nương nhìn cái này cách thân mặc, nghe hắn thanh âm, lúc này mới thở dài ra một hơi tiền bối, há không người nổi tiếng dọa người hủ chết người. Ta khi nào hủ dọa qua ngươi? Tô Mạch trong thanh âm mang theo không hiểu ta tới đây đã hồi lâu thời điểm, ngươi chuyên tâm nghe vị cô nương này giảng thuật quá khứ, hoàn toàn chưa từng xem xét quên mình, lúc này mới không biết đang rơi xuống tới. Bây giờ ngược lại là trách ta rồi. Không dám. Hoa thập nhất nương cười khan hai tiếng, không dám liền tốt. Tô Mạch cười nói ra nếu như thế, liền nói một chút, ngươi là như thế nào đi phía sau núi? Cái này Hoa thập nhất nương nhẹ nhàng gật đầu hôm nay đi vào cái này thiên cảnh môn, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn vì sao trong lòng phiền muộn? Tô Mạch hỏi, tiền bối ngay cả loại chuyện này đều muốn tìm hiểu. Hoa thập nhất nương ngạc nhiên, Tô Mạch thì là cười cười có lẽ là bởi vì biết mình vung láo, sắp giấu không được đi. Hoa thập nhất nương biến sắc chẳng lẽ ngươi là thuận phong tiêu của người? Đúng a? Tô Mạch nhẹ gật đầu thực không dám giấu giếm ta nhưng thật ra là Thuận Phong Tiêu cục tổng tiêu đầu, Hoa Thập Nhất Nương lập tức im lặng, như vậy thống khoái thừa nhận, ngược lại không thể tin. Chỉ là, hắn tại sao lại biết mình phiền một lý do, đoạn đường này đi tới, Thuận Phong Tiêu cục đối với Bách Tuế Thành hình ra chuyện bên này là không nhắc tới một lời. Vốn là để nàng cùng Lục Nhân trong lòng có chút phòng đoán. Hôm nay đến nhà, càng là suýt nữa bị ngăn cản bên ngoài, mà từ kia Chu trưởng láo trong miệng, cùng Thiên Cảnh môn đệ tử bên này nhìn, cái này cái gọi là lục gia, chỉ sợ cũng khó có thể làm cho người tin phục. Nhưng là Trần Định Hải đối với cái này không nhắc tới một lời. Tựa hồ sớm có đoán trước, cái này khiến Lục Nhân trong lòng nặng nề, cũng làm cho Hoa Thập nhất nương trong lòng có chút không nói được bực bội. Người trước mắt này có thể biết những chuyện này, có thể thấy được ngay tại quê mình. Nhưng đến tuột cùng là ai, chẳng lẽ là kiêng Lô đạo ưu tiểu huynh đệ, nghĩ tới đây, nàng lại theo bản năng lắc đầu. Lô đạo yêu mặc dù tự có một cỗ hiệp khí, nhưng là tuyệt không có khả năng sẽ có như vậy cao minh võ công, bằng không mà nói, ngày đó há lại sẽ cẩm Thuận Phong Tiêu cục tên tuổi tới giàn người, dù sao, Thuận Phong Tiêu cục vốn cũng không có cái gì tên tuổi. Hắn đem nó xem như ỷ vào có thể thấy được kiến thức có hạn. Kiến thức có hạn, võ công lại có thể cao minh ở đâu, người này. Tuyệt sẽ không là hắn. Trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ một trận, liền nghe đến Tô Mạch nói ra được rồi, người này lại cũng đừng đoán. Đợi chút nữa ta đi về sau, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, trước tiếp tục nói đi xuống đi. Là hoa thập nhất ngương nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra lúc ấy cũng chưa từng nghĩ tôi muốn đi nơi nào, chỉ là dự định tại cái này thiên cảnh môn bên trong, tùy ý liều đạt liều đạt. Bất quá khoan hay nói, ngự đình sơn cảnh trí sắc thực phi phàm. Quá khứ ngược lại là chưa từng phát hiện ta trong lúc nhất thời bị cảnh đẹp sở mê, lại là quên thời gian. Đợi chờ lấy lại tinh thần, đã là đèn hoa mới lên. Lúc này hướng trở về trở lại, còn không đợi đến trong viện, liền gặp được có người chính sa sà thăm dò con sát. Người kia khoảng cách ngôi viện này là thật không gần. Thò đầu ra nhìn, lén lén lút lút. Muốn nói hắn muốn giám thị trong viện tình huống, khoảng cách kia căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Là thật là có chút cổ quái, giống như là tại kiêng kỵ thứ gì đồng dạng nàng nói đến đây, thanh âm dần dần trầm thấp. Kiêng kỵ thứ gì? Chuẩn xác mà nói Cái kia hẳn là là Kiên Kỵ Cao Thủ mới đúng. Chỉ là Lục Nhân Hồng Thái Vũ công mặc dù không tệ, vẫn còn tại kia Trần Định Hải phía dưới. Nhưng dù cho là Trần Định Hải, cũng không trở thành để cho người ta như thế cẩn thận từng ly từng tia. liên tưởng đến mới Tô Mạch nói hắn chính là Thuận Phong Tiêu cục tổng tiêu đầu. Chẳng lẽ nói, cái này thật không phải lừa gạt mình nói, mà là thật. Có người âm thầm nhìn trộm. Tô Mạch lông mày có chút nhíu lên nhưng nhớ rõ ràng tướng mạo. Lúc ấy đã vào đêm, người kia lại che che lấp lấp, ta còn thực sự không thấy rõ ràng người kia dung mạo. Chỉ là gặp hắn lén lén lút lút ta cũng muốn xem hắn đang nhìn thứ gì, liền tại hắn bên cạnh cùng một chỗ nhìn. kết quả, người này võ công phi phàm, một nháy mắt liền đã nhận ra ta đang nhìn chung hắn. tiếp theo nhanh chân liền chạy hắn chạy, ta theo bản năng liền truy. một mực chạy tới vị ương cung sau phía sau núi, ta mới đưa người này chặn đứng, bức bách hắn giao thủ. kết quả, ta lại không phải đối thủ. người này võ công cực cao, chỉ sợ không kém Trần Định Hải. trải qua sau khi giao thủ, ngược lại là ta bị đánh chạy trối chết. muốn từ đường cũ trở về, đã không thể, chỉ có thể đi lên núi đi. Người kia liền như vậy đuổi theo ngươi. Tô Mạch nhẹ giọng hỏi. Ấn Hoa thập nhất nương sau khi nói đến đây, cũng là có chút nhíu mày nhắc tới cũng là cổ quái, hắn truy mà không giết, võ công rõ ràng tại trên ta, lại tựa như mèo vờn chuột, chỉ lo trêu đùa thậm chí, bây giờ nghĩ đến, lúc ấy hắn xoay người chạy, tựa hồ cũng không phải là sợ ta, mà là không muốn tại viện lạc phụ cận giao thủ. Võ công của người kia, đúng là lợi hại. Liêu Dục anh này lại cũng không nhịn được mở miệng nói ra lúc ấy tỷ tỷ tại trong núi chạy trốn, vừa vặn cùng ta gặp mặt, hai người chúng ta liên thủ cùng người kia đối hai chiêu, cũng xa không phải địch thì ra là thế. Tô mạch nhẹ gật đầu vậy các ngươi về sau lại là làm sao đến kia hang rắn bên trong. Cái này chỉ có thể nói là ngẫu nhiên. Hoa thập nhất nương nói ra, lúc ấy hắc rầm rầm đông, đường núi lại là khó đi. Chúng ta tuy có khinh công, lại cuối cùng không biết bay lại nói. Trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp. Quả giải độc, vê đốt vê đốt vê đốt. Dễ xe đủ. Com lắp đặt mới nhất bản. Kết quả dưới chân một chậm rãi từng bước, vậy mà tiến vào một cái núi lỗ thủng bên trong. Ở trong con đường răng khắp nơi. Mặc dù nhờ vào đó tạm thời tránh đi cái kia cao thủ thế nhưng là muốn đường cũ trở về hiển nhiên không thể, liền ở trong đó tìm tòi, Kết quả, đánh bại đánh bại liền đi tới kia hang rắn bên trong. Nếu không phải vì này, liêu cô nương trên thân còn có tị độc chi vật, ta chỉ sợ liền muốn chết tại trong sơn động kia. lại không nghĩ rằng chúng ta đến thời điểm vừa hay nhìn thấy kia ứng vô phong đem người đặt ở sơn động trên mặt đất, mắt thấy kia có muốn hại người, ta lúc này mới nhịn không được xuất thủ cứu giúp. tô mạch nghe đến đó liền trầm mặt lại. hoa thập nhất nương phát hiện có người tại ở ngoài viện tìm hiểu, người này ẩn tàng hình tích, võ công cực cao, nhưng lại đối bọn hắn biệt tử sinh ra lòng kiên kỵ, người này lại là cái nào? Theo đạo lý tới nói, Đông Môn Dung hiện nay không nên biết mình nhận thân nơi nào, nhưng là mình lấy Thuận Phong Tiêu cục áp Tiêu Danh nghĩa đi tới Thiên Cảnh Môn, chung quy là có chút đáng chú ý nếu như người này là Đông Môn Dung phái tới tìm hiểu tin tức, ngược lại là có thể giải thích thông. Chỉ là hắn bị Hoa Thập Nhất Nương nhìn ra hành tích, lại truy mà không giết, lại là vì cái nào? Tô Mạch nghĩ tới đây, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ngự Đình Sơn bên trên bây giờ có thể nói là loạn thành một bể, cũng là không thể có điểm gió thổi cỏ lay, liền hướng Đông Môn Dung trên thân liên tưởng. Tam kỳ ngũ lão bên trong ngũ lão, ngoại trừ ngọc thư lão nhân bên ngoài, chỉ sợ tất cả đều tới. Quỷ nương tử cùng Đông môn dung đem tư không hóa cực tu luyện đoạt thiên hóa thần đại pháp sự tình truyền lại cho từ thường dùng lão khiếu hóa tử cùng bá ngôn cư sĩ dẫn hai người bọn họ tới này ngự đỉnh sơn, lại đem tin tức nói cho hoa quân ứng vô phòng, để hắn cũng tới thêm viện. Ban thuật tiên sinh cùng kia bạch bảo kiếm khách chỉ sợ sớm đã đã đến. Kể từ đó ngũ lão liền đến ba cái, ba người này đến nơi đây, quỷ nương tử nói không chừng cũng liền tại cái này ngự đỉnh sơn bên trong tiêm ẩn, còn xuất lại tam kỳ ngũ lão. Còn chưa nhất định sẽ có hay không có người cũng tại. Lại có, Thiên cảnh môn chu trưởng lão là người rất chết. Mình chưa tới kịp đi xem gian phòng của hắn. Làm chuyện này người, chưa chừng liền cùng Tư Không Hóa cực có thủ. Bởi vậy có thể suy ra, toàn bộ Ngự đỉnh sơn bên trong, đến cùng có bao nhiêu người tầm tư dị biệt, chỉ sợ đến cho nhỏ đường chủ hạ lễ, là thật là không, có mấy cái, tất cả đều dự định làm chút động tĩnh ra. Cục diện này, có thể nói là loạn chi cực vậy. Mà tại cái này bên trong, ngoại trừ mình cùng Đông môn dung một trận chơi trốn tìm bên ngoài. Người này mục đích cũng là lơ lửng không cố định luôn cảm giác cái thằng này muốn đào hố cho mình, cho đến nay đã ném ra không ít con mồi. Cũng không biết, hắn như vậy cách chơi, đến cùng là sẽ trước cho mình, vẫn là sẽ trước Tống Táng Kinh Long hội. Suy nghĩ đến tận đây, hắn lại nhìn kia Liễu Dục Anh một chút vị kia kính Long đường nhỏ đường chủ, quả nhiên là như vậy sắc bên trong quỷ đói. Tự nhiên là Liễu Dục Anh vừa nghe thấy lời ấy, lập tức cũng có chút tức giận bất bình đoạn thời gian trước, ta có một vị sư bá, không đi qua tìm hắn bái phỏng, kết quả bị hắn lưu lại trọn vẹn một đêm. Vị sư bá kia trợ phu lại chờ ở ngoài cửa ta lúc ấy nhìn hắn sắc mặt, liền biết trong môn, tất nhiên phát sinh một chút khó coi sự tình. Chỉ là mọi người giận mà không dám nói gì, mà lại còn có sư tỷ sư muội đều có bị hắn khinh bạc truyền môn ra. Một người nói có thể là giả, nhưng là nhiều người như vậy đều nói như vậy, lại há có thể là giả? Tô Mạch biểu lộ thì ít nhiều có chút cổ quái vậy hắn đối ngươi, lại là như thế nào? Cái này ngược lại là chưa từng có cái gì đặc biệt, chỉ là hắn xem ta ánh mắt đã càng phát ra nguy hiểm. Liêu Dục anh sau khi nói đến đây, cao mày, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Tô Mạch như có điều suy nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu đa tạ hai vị cho biết, tại hạ cáo tử. Hắn nói đi là đi, Hoa Thập Nhất Nương vốn còn muốn nói chút gì, kết quả lại ngẩng đầu một cái, người đã không thấy tung tích. Cái này khiến Hoa Thập Nhất Nương tao mày. Liêu Dục anh cũng là sắc mặt hơi trắng bệnh người này. Nếu như thừa dịp người bên ngoài lúc ngủ, sờ đến trong phòng, ai có thể phát hiện? Hoa Thập Nhất Nương có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, người có chút thảo mộc giai binh, người như hắn, há có thể thiếu nữ nhân. Trên giang hồ những cái kia võ công cao cường hái hoa tặng, nếu nói một thân bản lĩnh Tự nhiên cũng là không thiếu nữ nhân liễu dục anh nói đến đây, tranh thủ thời gian ngừng nói đem người này cùng kia hái hoa tặc làm sự so sánh, mình là sợ chết không đủ nhanh sao? Xoay đầu lại, lại nhìn nằm trên giường vị này, lại là thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là sầu khổ chi sắc. Hoa thập nhất nương thì đẩy ra cửa sổ đi xem, chỉ tiếc màn đêm phía dưới không thấy bất cứ cái gì. Tô mạch mặc dù không phải hái hoa tặc, nhưng là đêm khuya sở đến người ta trong phòng loại chuyện này, này lại đúng là tại làm. Nhìn xem ngủ say bên trong nhỏ tư đồ cùng ngụy tử ý tổ mạch lông mày liền nhíu lại mình đã đứng ở chỗ này đã được ngày hai cái này cô nương vậy mà như cũng chưa từng có chút phát giác nhìn không được nhẹ nhàng hò khan một tiếng ngụy tử y tựa hồ bị kinh đến sau đó trở mình ngủ tiếp miệng bên trong cũng đều thì thầm chuyện hoang đường tô lắm mà an ta một kiếm phục đi h h h h, -h, -h cái đầu của ngươi a tô mạch sắc mặt tối sầm liền muốn tại trên mông đít nàng hung hăng đến bên trên hai bàn tay để nàng nhìn xem người nào phục ngược lại là nhỏ tư đổ mánh nhưng mở ra hai con người tô đại ca hà tô mạch nhìn nàng một cái ngươi có thể nhìn ra là ta thật là ngươi a Nhỏ tư đồ phần Phật một chút ngồi dậy ta chỉ là cảm giác là ngươi. Dù sao, người bên ngoài nếu là lớn người đến tận đây, tất có phát giác. Chỉ có đối ngươi. Sẽ không bố trí phòng vệ nàng nói đến đây, nhịn không được ngáp một cái Tô Đại ca, ngươi làm sao này lại đến? Tiểu Vân tỷ tình huống bây giờ đặc thủ, ngươi được nhiều bồi bồi nàng. Tô Mạch sững sở, cảm giác có chút nghe không hiểu nàng thế nào. Nhỏ tư đồ nghe nói như thế, chỉ cảm thấy ngủ gật trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhớ tới Dương Tiểu Vân trước đó dặn dò con nàng. Tại sự tình chưa từng rõ ràng trước đó, ta không thể cùng Tô Mạch để cập. Miễn cho hắn phân tâm. Ngự Đình Sơn bên trên tình huống phức tạp, không thể để hắn vì thế nhiều thêm suy nghĩ. Lúc này nháy nháy mắt nói ra không có. Không có gì, buổi tối hôm nay, Tiểu Vân tỷ tới tìm ta, nói là đau bụng, nhiều chạy mấy chuyến nhà xí, cho nên có chút suy yếu, cần ngươi hảo hảo buổi tiếp. Tô Mạch nhìn nàng không hết không thật, nơi nào sẽ tin, bất quá hắn cũng không động thanh sắc, chỉ là lấy ra con kia nhỏ cốc ngươi xem một chút cái này. Cái này cốc đi theo Tô Mạch buôn ba một đêm, khả năng cũng là có chút bệnh độc. Này lại vậy mà yên tĩnh trở lại. Nhỏ tư đồ dương mắt một nhìn, thoạt đầu chưa từng để ở trong lòng, nhưng mà nhìn một chút, biểu lộ liền trở nên kinh ngạc thật là lợi hại tiểu gia hỏa, thứ này làm sao ngày thường ra? Ngươi biết? Không biết. Nhỏ tư đồ lắc đầu, bất quá đúng là đồ tốt, Tô đại ca chỗ nào lấy được. Vị ương cung phía sau núi, Tô Mạch mỉm cười nghe nói thứ này, tựa hồ là từ Trung Châu nội địa có được dị chủng. Ta nhìn thấy về sau, liền muốn, ngươi có thể sẽ thích, lúc này mới mang cho ngươi trở về. Đa tạ Tô đại ca. Nhỏ tư đồ quả nhiên hớn hở ra mặt. Nàng vui cũng không phải là cái này cốc mà là tô mạch có thể ở trong lòng đọc lấy chính mình. Lúc này vươn tay ra muốn đi lấy. Tô mạch thấp giọng nói ra nếu không đeo lên ra hiệu thủ sáo. Yên tâm đi, ta đã trên tay động tay động chân, nó không tổn thương được ta. Nghe nàng nói như vậy, Tô Mạch lúc này mới đem cái này quắp đưa qua. Quả nhiên nhỏ Tư đổ tay không tiếp nhận, trên tay cũng không thay đổi chút nào. Nàng nóng nhìn cái này nhỏ quắp đường ngày, nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn mở miệng liền nghe đến Tô Mạch nói ra ngươi Tiểu Vân tỷ nhưng có mạch tượng. Chưa hiển hiện đâu, khả năng còn phải đợi thêm một cái. Nguyệt nhỏ Tư đồ nói đến chỗ này chính là sắc mặt cứng đờ, có chút ủy khuất lốp bút ngẩng đầu nhìn tô mạch một chút tô đại ca, người lừa gạt ta. 20 chuyện siêu hay chương 655, loạn thần đêm giải không biết mấy phần. Có người thừa dịp bóng đêm hướng trong phòng tìm bòi, hơi có vẻ vụng về đẩy ra cửa sổ, vùi đầu đi đến tiến, nhưng mà đi đến một nửa, nhưng lại tranh thủ thời gian lách mình rơi xuống đất. Lại có một thân phi phàm võ công, mà cái này, không phải người bên ngoài, chính là tô mạch. Nhỏ tư đủ có lẽ nằm ngọng cũng nghĩ không ra, tô mạch vậy mà lại lừa gạt nàng, nhất thời không quan sát phía dưới bật thốt lên tiết lộ bí ẩn. hắn Trung Quy là xuyên qua mà đến, kiếp trước mặc dù chưa từng từng có thế tử, cũng chưa từng trải qua loại chuyện này. nhưng Trung Quy là tin tức hóa thời đại, không phải công việc này bảy, chính là đồng học kia bảy. dù là chưa từng tự mình kinh lịch, cũng nhìn qua người bên ngoài trò chuyện lên. buổi tối hôm nay Dương Tiểu Vân trạng thái của quái, trong lòng của hắn vốn là buồn bực, chẳng qua là lúc đó chưa từng hướng phương diện này đi liên tưởng. dù sao ai có thể em đẹp liền muốn náo ra nhân mạng, nhưng mà vừa rồi Nhỏ Tư Đồ còn nói Dương Tiễu Vân bây giờ tình huống đặc thù, cần hắn nhiều hơn là bạn. Phía sau lại láo sưng đau bụng. Thấy thế nào đều không phải là nói thật điểm này, một dọa tích lũy, lập tức liền liền phúc trí tâm linh. Tô Mạch nhân vật bằng nào, suy nghĩ trong lòng trên mặt sao lại hiện ra mảy may, vô thanh vô thức, thuận miệng một lừa dối, quả nhiên liền hỏi lên. Chỉ là dù là có chỗ suy đoán, đương nhiên biết được trận tướng, Tô Mạch cũng là ngơ ngơ ngắc ngác, không biết chiều nay gì tịch. Lòng tràn đầy phức tạp, lòng tràn đầy vui sướng, lòng tràn đầy không biết làm sao. Trước khi đi, tựa hồ còn dặn dò nhỏ tư đồ cái chốt cửa đợi chờ đi trở về, cũng quên mình còn có một thân tuyệt thế thần công. Liệt lão Đảo Nghiêng. Sai bước, càng là dẫn động Trần Định Hải ngừng chân quan sát, lại không rõ ràng cho lắm, thậm chí liền thân sau còn theo hai đầu cái đuôi nhỏ, hắn cũng không biết, cái này hai đầu cái đuôi nhỏ, một cái là nhỏ tư đồ, một cái khác thì là không biết lúc nào tỉnh lại ngụy tử y nhận xem tô mạch tựa như đánh mất thần trí, ngụy tử y liễu nhịn không được nết miệng tiền đồ. Xuyệt. Nhỏ tư đồ vội vàng nhắc nhở. Ngụy tử y lúc này im ngay. Trần Định Hải xa xa quan sát một lát, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng biết đây không phải mình có thể nhìn. Lúc này lặng lẽ trở về phòng. Xem như sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng trong lòng cũng phỏng đoán, không biết công tử bên này là sẽ ra chuyện gì đầy trời đại sự. Giờ này khắc này, Tô Mạch ngược lại là dần dần lấy lại tinh thần đứng tại phía trước cửa sổ, đứng yên thật lâu, chung quy là thật dài phun ra một hơi. Dương mắt nhìn về phía đầu giường, Dương Tiểu Vân chính đưa lưng về phía hắn, cuộn rút thân hình nằm nghiêng ngủ. Tô Mạch đi vào trước giường lặng lặng mà nhìn xem, trong con ngươi đủ tiểu cương chiều chi sắc. Nửa ngày, phản phất là trải qua một phen suy nghĩ, hắn cầm lấy đệm chăn cho nàng đắp lên, nhưng là đắp lên về sau nhưng lại giống như lo lắng nàng sẽ quá nóng, liền đem chăn hướng xuống kéo. Dương Tiểu Vân mặc dù ngủ say, nhưng là có người như vậy dày vò, há có thể không biết, lúc này xoay người mà lên, vừa quay đầu lại, lại là sưng sờ trở về rồi. Ấn Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra ta trở về. Ngươi thế nào? Hai người phu thê tình thầm, lẫn nhau đều là hiểu rõ. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, là thật là quá quen thuộc. Vẹn vẹn chỉ là cái này một hỏi một đáp ở giữa, Dương Tiểu Vân liền đã nhìn ra Tô Mạch trạng thái có chút không đúng. Nhìn không được thấp giọng nói ra chẳng lẽ tối nay không có thu hoạch? nhưng cũng không ngại bây giờ chúng ta liền trên ngự đỉnh sơn. Những người này cuối cùng sẽ nhảy ra. Ngươi nói đúng. Tô Mạch nghe thấy lời ấy, nhưng thật giống như là chợt nhớ tới cái gì, Phần phật một tiếng đứng dậy, ngươi đợi ta một chút, ta đi một chuyến. Ngươi đi làm gì? Dương Tiểu Vân lập tức sững sở. Tô Mạch quay người muốn hướng ngoài cửa đi, ta đi đem kia tư không hóa cực bắt giữ, nghiêm hình tra tấn. Sau đó đem cái này kính long đường đường chủ cùng nhỏ đường chủ, tất cả đều bắt lại. Nếu như không nói thật, liền để bọn hắn tiếp nhận cả đời đau nhức người trải qua. Mặt khác, núi này bên trên là thật nguy hiểm. Ta đem hoa quân ứng vô phong giao cho Trần Định Hải, nhưng cũng không thể như vậy yên tâm. Người này mặc dù bị ta điểm huyệt đạo, chỉ là hắn một thân sở tu đều có chỗ bất phàm chỗ, để phòng vạn nhất. Cần chặt đứt tứ chi lại nói. Còn có, Tam kỳ ngũ lao tới nhiều người như vậy, dối bởi, quỷ nương tử âm tình bất định, lại cùng đông môn dung câu kết làm bậy, không biết là cái gì lai lịch, tốt nhất cũng đều cầm ra tới tuyệt không thể lưu lại một tia một không, có chút nào pháp nắm giữ chỗ. Phu quân. Dương Tiểu Vân nghe hắn nói liên miên lại nhại, nhịn không được thanh âm hơi cao một điểm. Tô mạch bị nàng đánh gãy, Lúc này quay đầu nhìn nàng, "Thế nào? Ngươi còn hỏi ta? Dương Tiểu Vân đứng dậy đi vào Tô Mạch trước mặt ngươi là thế nào? Làm sao bỗng nhiên như vậy lỗ mãng? Đông môn dung tung tích chưa hiện, tùy tiện động thủ, chẳng lẽ không phải đánh cỏ động rắn? Ngươi xưa nay bảo trì bình thản, nay lại làm sao bỗng nhiên? Như thế vội vàng sao động rồi? Vội vàng sao động Tô Mạch ngơ, lại vội vàng cầm Dương Tiểu Vân tay ngươi chờ có, mau mau ngồi xuống." Dương Tiểu Vân bị Tô Mạch đỡ lấy đi vào trước giường ngồi xuống, cũng là có chút không hiểu thấu. Bất quá nàng cũng không phải cô gái tầm thường. Nhà mình Trượng phu bộ dáng như thế, nàng hơi suy nghĩ, cũng đã có manh mối. Hơi trầm ngâm ở giữa, nàng nhẹ giọng mở miệng, ngươi đi gặp qua nhỏ tư đồ rồi. Ta, không có a gạt người. Dương Tiểu Vân nhịn không được có chút muốn cười, kéo qua tay của hắn, đặt ở trên đùi của mình, thấp giọng nói ra, ngươi xưa nay gạt người không lọt vết tích, bây giờ vết tích này rõ ràng như thế, có thể thấy được trong lòng đại loạn. Phóng nhãn tiên hạ giang hồ, dù cho là lại thế nào không thể tưởng tượng nổi cục diện quỷ dị, cũng sẽ không bảo ngươi như vậy động dung. Xem ra nha đầu kia không nghe ta, đến cùng là nói với ngươi đi. Tô Mạch ngựa cười hai tiếng, này lại ngược lại là có chút hối hận đối nhỏ tư đồ truy nguyên loại chuyện này lương trước dương tiểu vân vẫn là hy vọng chính miệng nói với chính mình a ngươi có thể hay không cảm thấy hắn tới không phải lúc dương tiểu vân nhẹ giọng hỏi nếu không ta để nhỏ tư đồ cho ta phối một bộ thuốc tuyệt đối không thể tô mạch vội vàng đệ xuống tay của nàng ngươi nhưng chớ có làm chuyện điên rồ vậy ta vì sao luôn cảm giác ngươi trong lòng tựa hồ cũng không phải là chỉ có vui sướng còn giống như có chút cái khác tâm sự dương tiểu vân đối tô mạch thật sự là hiểu rất rõ như vẻn vẹn chỉ là cung hỷ tô mạch không đến mức như vậy đánh mất lý trí trong lòng hắn lúc này tất nhiên cực kỳ phức tạp, ngàn đầu và tự, khó mà trải vớt. tại ngoại nhân trước mặt, có lẽ còn có thể chịu đựng được mặt mũi, đến trước mặt của mình liền lộ ra nguyên hình. chỉ là Dương Tiểu Vân biết rõ ngự đình sơn sự tình, không thể coi thường. Tô Mạch một lát không nên phân tâm, cần biết đối thủ kia thế nhưng là Long Môn thứ ba kinh hãi Đông Môn dung đối mặt loại người này, 12 vạn phần cẩn thận cũng tuyệt không là quá. cái này quan khẩu thật sự là đến cực kỳ thận trọng. Tô Mạch bờ mũi mấp máy ta, ta, ai ngươi là như thế nào? Dương Tiểu Vân ngóng nhìn Tô Mạch, đưa tay lấy xuống mặt nạ của hắn. Lúc này mới phát hiện, mình bên gối vị này đỉnh thiên lập địa vị chưa phù, bây giờ trên mặt đã có tin mừng duyệt, càng có bất an. Cái này bất an rõ ràng như thế, càng tại vui sướng phía trên. Nàng nhịn không được vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Tô Mạch gương mặt ngươi đến cùng làm sao vậy, cái này đều không giống ngươi Tô Mạch thở dài có thể là có chút quá đột nhiên, ta không biết ta có thể làm được hay không một cái phụ thân. Người bên ngoài biết được có hậu, tình cảm lẫn nhau thân dày trên cơ sở, chỉ có vui sướng. Nhưng khi nhỏ tư đồ nói với Tô Mạch lời nói thật một khắc này, vui sướng về sau, Tô Mạch trong lòng vấn đề duy nhất chính là mình rốt cuộc phải làm thế nào đi cho một đứa bé làm tốt một cái phụ thân. Việc này hắn quá khứ không có kinh nghiệm, tiền bối cũng không bàn chép tay. Mình rốt cuộc phải làm thế nào dạy bảo hắn? Làm sao dưỡng dục hắn? Hắn quá khứ chưa hề làm qua chuẩn bị, vốn cho rằng còn có thể chờ mình giải quyết kinh long hội, xử lý ngự tiền đạo cái vấn đề sau, lại tốn thời gian hảo hảo chuẩn bị một chút. Nhưng hiện nay tính toán hoàn toàn không có, đầu óc tất cả đều là một đoàn đầy rối. Bởi vậy, cố nhiên là có tin mừng duyệt, nhưng tất cả đều bị phần này bất an chỗ áp chế. Nhất là ngự đình sơn bên trên, nhiều như vậy phong hiểm đến mức trong lòng của hắn chỉ hận không thể đem những này phong hiểm tất cả đều bóp chết tại trong trứng nước. Dù cho là thiên vương láo tử tới, dám nhiều chừng hắn hải tử một chút, cũng phải chịu tô mạch hai cái thai to thế mời. Dương Tiểu Vân sau khi nghe xong, lại là dở khóc dở cười, nhìn không được oán trách trưởng tô mạch một chút, ta còn tưởng rằng ngươi là thế nào, nguyên lai like lại là suy nghĩ những này có không có. Cái này, này làm sao sẽ là có không có? Tô Mạch lông mày nhễu lên, ngươi không thấy người bên ngoài nếu là có mang thai, đã sớm chuẩn bị xong tất cả cần thiết. Ai vậy? Dương Tiểu Vân thuận miệng hỏi một câu. Tô Mạch há miệng. Kết quả nói tất cả đều cắm ở ngạnh tiếng nói cổ họng ấy ấy y mắng, chỉ có thể thở dài. Thời đại này, nơi nào sẽ có như vậy nhiều chuẩn bị, không nói đến tầm thường nhân gia, dù cho là đại hộ nhân gia, giang hồ thế gia, tựa hồ cũng hoàn toàn không đem cái này coi ra gì. Tô Mạch nghĩ đến đây, lại cảm thấy trong lòng có chút bực bội khó có thể bình an, nhịn không được đi qua đi lại, trầm định suy nghĩ. Dương Tiểu Vân liền nhìn hắn đứng ngồi không yên, trên mặt lại nhịn không được lộ ra tiểu dung, nhẹ giọng nói ra ngươi ngày bình thường trí kế vô song, võ công cái thế, này lại làm sao như vậy tay không đủ xử trí. Mà lại, còn không biết đến cùng là có vẫn là không có. Nhỏ tư đồ nói, trượt mạch chưa hiện đâu. Sẽ không sai. Tô mạch lắc đầu nhất định là có, ta lúc trước liền từng nghe người nói qua. Nếu là có mang thai, tính tất yếu tình đại biến. Đây là bởi vì thể nội. Nói tóm lại, phàm là có bầu, tất nhiên sẽ cùng lúc trước khác biệt. Ngươi đi qua gặp như vậy nhiều thi thể, cũng không thấy ngươi nôn một chút. Tối nay lại bởi vì Chu trưởng lão thi thể mà nôn mửa. Lại thêm, đoạn này thời gian đến nay, ngươi luôn luôn đà sầu đá cảm. Cùng quá khứ cái kia bậc cân quắc không thua đấng mày dâu Dương Tiểu Vân tưởng như hai người. Đây tuyệt đối không có sai. Ngươi đây đều là từ chỗ nào nghe tới? Dương Tiểu Vân mở to hai mắt nhìn, trong lòng tự đủ ngươi không có việc gì nghe ngóng những này, phụ đạo nhân gia mới có thể đi suy nghĩ chuyện làm sao. Tô Mạch lại chỉ là khoát tay áo, lại đi tới Dương Tiểu Vân trước mặt ngồi xuống, kéo qua tay của nàng, đặt ở gương mặt của mình phía trên. Thế nào? Dương Tiểu Vân thấp giọng hỏi. "Ấn Tô Mạch tự định giá một phen nói ra bắt đầu từ hôm nay, ngươi không thể ngủ trễ, ta trong đêm liền xem như đi ra ngoài làm việc." Ngươi cũng tuyệt đối không thể chờ ta. Cùng lắm thì ta nhẹ chân nhẹ tay một chút, không để ngươi phát hiện chính là. Hay là chờ ngươi ngủ tiếp đi về sau, ta lại đi ra còn có còn có, dùng cơm thời điểm, cần để nhỏ tư đồ giúp ngươi cẩn thận kiểm tra. Không chỉ là đối đại nhân vô hại, cũng phải nhằm vào trong bụng hải tử. Nếu là đối hắn có chỗ chỗ hại, cũng không thể cửa vào. Trọng yếu nhất chính là, ngươi không nhưng này đà sầu đã cảm. Ta ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi phạm là có cái gì tâm tình không thoải mái, cũng có thể cùng ta nói rõ. Người ta nhiều tâm sự, miễn cho ngươi tâm tư tích tụ, phí sức hao tổn tinh thần đúng rồi bây giờ nhạc phụ đại nhân cũng tại cái này ngự đỉnh sơn bên trên quay đầu chúng ta cũng phải cùng hắn báo tin vui quả nhiên vẫn là phu quân suy nghĩ chu toàn dương tiểu vân đưa tay nhéo nhéo tô mạch mặt yên tâm đi ta không có yếu ớt như vậy không cần như thế mọi chuyện lưu ý khó mà làm được tô mạch đại diêu kỳ đầu cái này ở trong nặng nhẹ cần hào hào nắm giữ các không thể khinh thường chủ quan phu nhân trước tạm ngủ yên ta đi một chút liền về mắt nhìn thấy tô mạch muốn đi dương tiểu vân bắt lại tay của hắn ngươi thật đi bắt kia từ không hoa cực tự nhiên không phải mới ta nghĩ có chút gấp là thật là không quá đáng tin cậy. Bây giờ cùng phu nhân chuyện phím hai câu, lần trốn trí tuệ đã bị vi phu một lần nữa bắt được chuyện này vẫn là đến trầm trầm như toan, không thể nóng nội. Ta là đi làm một chuyện khác tô mạch nói đến đây, đi thẳng tới phía trước cửa sổ, đưa tay gõ gõ không trả lại được đi ngủ. Ai hấu? Ngoài cửa sổ ngụy tử ý thì cùng nhỏ tư đồ thanh em lập tức vang lên. Dương Tiểu Vân lại nhịn không được vui lên, liền nghe đến nhỏ tư đồ thanh em lộ bộ chuyển vào trong phòng nhớ lấy. Phía trước mấy tháng, hung hiểm nhất mất quá, không thể lừa phòng. Sau khi nói xong tiếng bước chân vội vàng mà đi ở trong còn kèm theo ngụy tử y ở động tĩnh còn phải là người à, nói như vậy ngay thẳng ta thế nhưng là đại phu Nhỏ tư đồ cố gắng đem thanh âm của mình ngụy trang trứng trạc đàng hoàng trong phòng cặp vợ chồng đem bọn hắn đối thoại nghe thật sự rõ ràng liếc nhìn nhau về sau trong con ngươi đều có ý cười phu nhân nghỉ ngơi đi tô mạch nhìn xem sắc trời lôi kéo dương tiểu vân nằm xuống con ngón út ra tắt đèn dương tiểu vân có chút kháng nghị ngươi còn không có thải quần áo đâu ngươi không có nghe nhỏ tư đồ nói qua không thể được phòng sao Vậy ngươi cũng không thể mặc ý phục dạ hành đi ngủ à? Nha. Đúng. Tô Mạch lúc này thoát khỏi áo ngoài, một lần nữa nằm xuống về sau, đem Dương Tiểu Vân ôm vào trong ngực. Dương Tiểu Vân dựa vào lồng ngực của hắn, nghe hắn toàn diện nhảy loạn tâm, không khỏi có chút ngạc nhiên nhảy thế nào nhanh như vậy phần của ta vui sướng, đến lúc này mới triệt để tuôn trào ra. Tô Mạch hít một hơi thật sâu mới chỉ muốn có xử, bây giờ ngẫm lại, lại có một cái tiểu gia hỏa, lạng Yên xuất hiện, 10 tháng về sau liền muốn cùng ta gặp nhau. Luôn mổng, gọi ta cha. Ta, ta là thật là có chút phấn khởi. Ngốc dạng Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng dựa vào tô Mạch, đưa tay trên mặt của hắn điểm một cái. Liên nghe đến tô Mạch nhẹ giọng nói ra, ngươi nói, sẽ là cái Nam Hải vẫn là Nữ Hải? Hy vọng là cái Nam Hải. Dương Tiểu Vân thấp giọng mở miệng, ngươi không phải luôn nói, nữ sinh hướng ngoại sao? Vậy cũng phải sau khi lớn lên. Tô Mạch nói ra thử hỏi, ai không muốn muốn một cái chi kỷ nhỏ áo đông? Vậy ta nếu là sinh cái nữ nhi, ngươi nhưng chớ có trách ta, trách ngươi làm gì? Tô Mạch yên lặng, nếu như là cái nữ nhi, nhất định sẽ giống như ngươi, là cái tư thế ngang, hào khí kinh người lưu loát của đường tương lai hành tẩu giang hồ người người tán thưởng nàng là bậc cân quắc không thua đấng mảy dâu nữ hiệp đây cử dưới quả dạy đọc truy sách thật dùng tốt nơi này lao luật vê đút vê đút vê đút dễ uổng đủ con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi ta ngược lại thật ra không muốn để cho nàng làm cái gì bậc cân quắc không thua đấng mảy dâu nữ hiệp vẫn là phải nhiều học một ít nữ công đọc đọc sách ta từ nhỏ không thích những này thế nhưng là gả cho ngươi về sau nhưng lại phát hiện ngay cả cho ngươi may may và vá ta cũng không biết cũng chính là ngươi có thể tha cho ta đối ta ân sâu nghĩa nặng nếu là đổi người bên ngoài chỉ một điểm này đều có thể bỏ vợ Dương Tiểu Vân trầm thấp mở miệng, Tô Mạch thì cười nói ra chúng ta bây giờ ra đại nghiệp đại quần áo nhiều mặc đều mặc không đến, ngươi nghĩ may may vá vá cái gì à? Lời này của ngươi nói rất hay sinh tiểu đánh, bất quá nhưng cũng có đạo lý a. cặp vợ chồng nói đến đây, ôm ở cùng một chỗ cười thành một đoàn, chỉ là không khỏi Tô Mạch đống nhiên nghĩ đến chân tiểu tiểu cùng bạch hổ, nụ cười này không tự chủ được liền thu liễm. hai cái này lợi hại là lợi hại, nhưng là ngôi là thật phí tiền a. vậy nếu là sinh cái nam hài đâu? Dương Tiểu Vân thấp giọng nói vậy ta đương nhiên muốn làm cái nghiễm vụ. tô mạch nói đến đây, nhưng lại nhũ mày chỉ là nên làm như thế nào pháp, ta còn phải nghiên cứu một chút. quá nghiêm khắc không được, côn đồng dưới đấy chưa hẳn có thể ra hiếu tử, nếu như không đúng phương pháp, dù cho là ngọc thô cũng sẽ bị long đong. cần ân uy tinh thi, hai bút cùng vẽ, hoặc vì chính đạo. ân ân. dương tiểu vân liên tục gật đầu. vậy ta coi như từ mẫu, từ mẫu nghiễm vụ, thật tốt. tô mạch cười một tiếng, đang muốn lại nói, lại nghe dương tiểu vân nhỏ xíu tiếng ngáy đã vang lên. lúc này không lên tiếng nữa, mà là ngó nhìn trừ nợ trong con ngươi sát cơ thoáng hiện có mấy lời chưa từng nói với dương tiểu vân nhưng là hiện nay tô mạch trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cần tại đứa nhỏ này ra đời trước đó đem hết thể hỗn loạn đều lắng lại kinh long hội không cần phải nhiều lời có thể tất cả đều diệt đi liền tất cả đều diệt đi Tiếng ngự tiên đạo nếu như thức thời còn tốt băng không mà nói ý niệm tới đây hắn hít một hơi thật sâu nhắm hai mắt lại không đang miên man suy nghĩ một đêm này tô mạch không ngủ an tâm làm một chút loạn thất bát tao nhã sau khi tỉnh lại liền tất cả đều quên sạch sẽ mở hai mắt ra Cùng Dương Tiểu Vân bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau cũng đều một lần nữa bình tĩnh lại, nhìn nhau cười một tiếng, rời giường rửa mặt chỉnh lý. Không đợi đi ra ngoài đâu, liền nghe đến trong viện truyền đến một thanh niên thuận phong tiêu cục Trần Tống tiêu đầu có đó không? Hà Lạc Tiêu Thị đến đây bái phỏng, còn xin ban thưởng gặp một lần. Hà Lạc Tiêu Thị, Dương Tiểu Vân sững sốt một chút, nhìn Tô Mạch một chút Tiêu Hà. Tô Mạch nghe vậy cũng là dở khóc dở cười, nhẹ nhàng gật đầu hơn phân nửa là hắn. Lúc này từ gian phòng ra, liền gặp được đã có hỏa kế đem viện lạc đại môn mở ra. Dương mắt một nhìn liền gặp được tiêu hà mang theo mấy người chính hướng trong môn đi, trần định hải cũng từ nhà chính ra đón. vừa đi, một bên ô quyền, miệng nói kính đã lâu, bất quá để tô mạch hơi sửng sốt, cũng không phải là tiêu hà bên người đi theo mấy cái gương mặt quen, như cái gì nam hải võ tôn thạch thắng thiên, ngọc khôn cung công chúa trương uyên, hoặc là tề thánh huyền cặp vợ chồng, tất cả đều dịch dung giả dạ dạng theo tiêu hà cùng một chỗ đến. tô mạch để vào mắt cũng chưa từng để ý, vốn là để bên trong chi ý chân chính để tô mạch kinh ngạc chính là ngọc linh tâm cũng lẫn vào tại tiêu hà bên người làm bộ vào cửa, bốn mắt nhìn nhau ở giữa. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Nói như vậy, huyết liên giáo giáo chủ, đã đến A20 chuyện siêu hay.